Nguyệt Nha Thần Thái Phi Dương mà cùng Dung Mỹ Nhân nói cửa cung đại duyệt binh, nói mà là nước miếng bay tứ tung, giống như là nàng tận mắt nhìn thấy giống nhau. Kỳ thật, nàng cũng chỉ là tin vỉa hè, sau đó trở về lại nói cấp Dung Mỹ Nhân nghe. Phần 121 Dung Mỹ Nhân cụ đến đầy mặt đỏ bừng, một đôi mắt tràn ngập khiếp sợ, trong lòng có thể nói nhấc lên sóng to gió lớn, nhịn không được bạo một câu thô khẩu, ngọa tảo. Đại duyệt binh, nàng không có nghe lầm đi. Hoàng thượng thế nhưng làm duyệt binh nghi thức. chẳng lẽ hoàng thượng cũng là xuyên tới dung mỹ nhân trong lòng thập phần giật mình quả thực không thể tin được nguyệt nha nói xong thấy nhà mình chủ tử đầy mặt gặp quỷ biểu tình trong lòng nhịn không được lo lắng nhỏ giọng hỏi chủ tử ngài làm sao vậy dung mỹ nhân không có nghe được nguyệt nha nói như cũ đắm chìm ở thật lớn khiếp sợ chung nàng hiện tại mãn đầu góc đều là hoàng thượng thế nhưng là xuyên qua thế giới này quá huyền huyễn vẫn là nàng xuyên thư phương thức không đối ở nguyên văn hoàng thượng là dân bản xứ a cũng không phải xuyên qua nhân sĩ. Không đúng, hiện thực hoàng thượng cùng nguyên văn hoàng thượng thực không giống nhau, hắn đối nữ chủ tô kiểu hề cũng không phải thực sủng ái, chẳng lẽ hoàng thượng là xuyên qua, cho nên đối nữ chủ tô kiểu hề không thế nào cảm bạo. Chủ tử, ngài không có việc gì đi, ngài không cần dọa nô a. Nguyệt Nha bị dung mỹ nhân bộ dáng dọa tới rồi, trong lòng tràn ngập lo lắng. Dung mỹ nhân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chiều Nguyệt Nha chấn ăn mà cười cười, ta không có việc gì, vừa rồi đang nghĩ sự tình. Chủ tử, ngài suy nghĩ cái gì, một bộ bị dọa đến không nhẹ mà bộ dáng. Vừa mới chủ tử giống như là nhìn thấy quỷ giống nhau thần sắc. Nguyệt Nha, ngươi vừa mới nói Hoàng thượng đang làm cái gì đại duyệt binh, trước kia có làm quá chuyện này sao? Hoàng thượng rất có khả năng là xuyên qua, nhưng là cũng không bài trừ không phải xuyên qua. Cái này nô tỳ không rõ ràng lắm, bất quá hẳn là không có đi, nô tỳ trước kia chưa từng có nghe nói qua. Dù mỹ nhân gắt gao mà như mày, thần sắc như suy tư gì, này. Trước kia không có người lộng quá, hoàng thượng thế nhưng lộng đại duyệt binh, này. Hoàng thượng 89 phần 10 là xuyên qua. Tưởng tượng đến hoàng thượng là xuyên qua đồng hương, dung mỹ nhân trong lòng bi thương thành hà, anh anh anh anh, ông trời vì cái gì phải đối nàng như thế tàn nhẫn. Nàng thật vất vả xuyên qua một lần, kết quả nam nữ vai chính đều là xuyên qua đồng hương, nàng tưởng trang tài nữ làm một cái mạ gì sợ đều không được. Dung mỹ nhân vốn định lợi dụng chính mình biết rõ cốt chuyện cái này bàn tay vàng, hấp dẫn hoàng thượng lực chú ý. Nhưng là hiện tại là không thể thực hiện được, thế giới này đối nàng quá tàn khốc. Nguyệt Nha hiện tại nhà mình chủ tử ủ rũ cục đôi, quan tâm hỏi, chủ tử, ngài rốt cuộc làm sao vậy? Dung Mỹ Nhân vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mà nói, chỉ là cảm thấy ta không có gì hy vọng. Cái gì hy vọng? Bắt được Hoàng thượng tâm. Nguyệt Nha nghe được lời này, trước mắt tức khắc sáng ngời, thần sắc có chút kích động, chủ tử, không nghĩ tới ngài như vậy có ra tâm, nô tỳ sẽ duy trì ngài. Dung Mỹ Nhân. Nàng có dã tâm có cái dám dùng. Chủ tử, nô tỳ sẽ giúp ngài nghĩ cách. Nàng nhất định phải bang chủ tử nghĩ cách hoạch sủng. Dung Mỹ nhân thấy Nguyệt Nha một bộ nhiệt tình tràn đầy mà bộ dáng, không khỏi mà bật cười, về sau rồi nói sau. Nàng hiện tại yêu cầu thời gian chậm rãi. Cùng lúc đó, khiếp sợ còn có tô kiểu hề. Nghe nói hoàng thượng ở cửa cung quảng trường lộng một cái đại duyệt binh, nàng cả người đều bị sợ ngây người, vẻ mặt khó có thể tin biểu tình. Chẳng lẽ hoàng thượng cùng nàng giống nhau là xuyên qua? Tô Kiểu Hề trong lòng sóng to gió lớn, nàng tiến cung cũng có một năm, thế nhưng không phát hiện hoàng thượng là xuyên qua, này. Trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo linh quang, Tô Kiểu Hề phát hiện nàng mới vừa xuyên qua tới thời điểm, ở kinh thành nhìn đến quá dưỡng sinh đường, cũng nhìn đến quá thu dụng sở, nhưng là nàng cũng không có nghĩ nhiều, hiện tại ngẫm lại này đó đều là cùng hiện đại hình thức không sai biệt lắm. Kỳ thật, không ngừng dưỡng sinh đường cùng thu dụng sở, còn có rất nhiều tiểu địa phương cũng thực hiện đại, chỉ là nàng cũng không có nghĩ nhiều. hiện tại cẩn thận ngẫm lại thật đúng là không nghĩ tới hoàng thượng cũng là xuyên qua tới thật đúng là tô kiểu hề trong lúc nhất thời nỗi lòng hỗn loạn không biết về sau như thế nào cùng hoàng thượng ở chung cảm giác có chút vi diệu a đến nỗi muốn hay không cùng hoàng thượng tương nhận dù sao cũng là đồng hương nhưng là liền tính tương nhận lại có thể thế nào tô kiểu hề trong lòng lộn xộn trong lúc nhất thời cũng lý không ra cái manh môi tới cũng may nàng hiện tại còn ở dưỡng thương trong lúc không cần thường xuyên đối mặt hoàng thượng Còn ở cửa cung quảng trường Duyệt Binh Cảnh Tông, không biết chính mình áo choàng đã rớt. Bất quá, liền tính đã biết, hắn cũng không thèm để ý hắn làm ra nhiều như vậy hiện đại mới có đồ vật, đã sớm tính đến Tô Kiểu Hề sẽ phát hiện. Bất quá, liền tính Tô Kiểu Hề phát hiện hắn cũng là xuyên qua, lại có thể thế nào. Đại Duyệt Binh sau khi kết thúc, chính là hiện trường diễn tập. Cái gọi là diễn tập, chính là các tướng sĩ tri gian luật bàn, làm văn võ ba quan nhóm cùng dân chúng nhìn xem đại chu tướng sĩ thật bản lĩnh. các ba tánh nhìn đến các tướng sĩ nguyên liệu thật luật bản một đám xem mà mùi ngon một đám vỗ tay vỗ tay đương bác mạc quân các tướng sĩ cưỡi ở cao lớn tuấn mã thượng diễn tập cưỡi ngựa bắn cung thời điểm không chật một phát bách phát bách chúng xem hiện trường tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào vỗ tay đều bắt tay chụp đau lần này duyệt binh thức làm có chút hấp tấp nhưng là chỉnh thể hiệu quả vẫn là không tồi từ hiện trường dân chúng kích động biểu tình là có thể nhìn ra tới từ dân chúng biểu tình có thể nhìn đến kiêu ngạo tự hào hưng phấn Hạnh phúc, thỏa mãn, này đại biểu Đại Chu Cường Đại. Đối với tiến đến tham gia nước phụ thuộc tới nói, bọn họ bị Đại Chu Quốc uy hung hăng động đất nhiếp tới rồi. Tuy rằng bọn họ biết Đại Chu Cường Đại, nhưng là không nghĩ tới Đại Chu so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường hắn hơn. Tây vực một ít nước phụ thuộc nhìn đến như vậy Cường Đại Đại Chu, đều trong lòng may mắn bọn họ cùng Đại Chu giao hảo, bằng không hung nô chính là bọn họ kết cục. Anh Hoa Quốc người nhìn đến như vậy lệnh người phân chấn khắc sâu tình hình. trong lòng càng thêm xác định nhất định phải lưu lại học tập đem đại chu đồ tốt mang về quốc nội đồng tử quốc thái tử bọn họ nhìn đến đại chu cường hãn quân đội thực lực tâm tình tự nhiên là thập phần trầm trọng hắn không nghĩ tới đại chu cường đại đến như thế nông nỗi vượt qua hắn phỏng đoán tuy rằng đồng tử quốc người vẫn luôn cảm thấy bọn họ là lợi hại nhất nhất đồng nhưng là cùng đại chu so sánh với bọn họ vẫn là kém quá nhiều cho dù thực không thừa nhận nhưng là không thể không thừa nhận bọn họ đánh không lại đại chu lần này đại duyệt binh cấp hiện trường mọi người để lại khắc sâu ấn tượng, phòng chừng bọn họ đời này đều khó quên. đại duyệt binh triển lãm đại chu quân đội thực lực, bất quá cũng chỉ là chín châu mất sợi lông. nhưng là chín châu mất sợi lông đã hung hăng mà chấn động toàn trường mọi người. mặc kệ nước phụ thuộc người, đại chu văn võ bá quan nhóm cùng dân chúng lần đầu tiên như vậy trực tiếp mà thể nghiệm đến đại chu quân đội thực lực. dân chúng thấy đại chu quân đội như vậy cường hãn, bọn họ trong lòng cảm thấy an toàn kiên định. các đại thần nhìn đến, tâm sinh kính sợ. đối bọn họ hoàng đế có tân nhận thức những cái đó lòng mang ý xấu các đại thần nhìn đến lần này đại duyệt binh một chốc một lát không dám sang bậy đặc biệt là bọn họ nhìn đến bắc mạc quân cường đại cho tới nay đều nghe nói bắc mạc quân cường hãn nhưng là cũng không có tự mình thể nghiệm quá lần này làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy đến trong lòng đã chịu kích thích rất lớn đại duyệt binh sau khi kết thúc cảnh tông phát biểu hạ nói chuyện đại khái ý tứ chính là đại chu sẽ càng ngày càng cường đại sẽ bảo vệ tốt dân chúng làm dân chúng quá thượng an ổn nhật tử Dân chúng nghe được hoàng thượng lời này, một đám đều phi thường kích động, trong miệng vẫn luôn kêu hoàng thượng và tuế. Có chút văn võ bá quan nhóm cảm thấy hoàng thượng này nhất chiêu thu mua nhân tâm chơi thật là lợi hại, nhìn xem hiện trường dân chúng nhiều ủng hộ hoàng thượng. Cái này, hoàng thượng ở dân chúng cảm nhận trung địa vị càng cao. Tuy rằng bọn họ biết bọn họ vị này tuổi trẻ hoàng đế không đơn giản, nhưng là không nghĩ tới hoàng thượng có sâu như vậy nữ lược, dùng hiện đại một câu tới nói chính là hoàng thượng kịch bản thâm. Chương 82 Đại Duyệt Binh sau khi kết thúc, chính là Cung Yến. Cảnh Tông cùng văn võ ba con nhóm, còn có nước phụ thuộc người, một bên uống rượu, một bên thưởng thức ca vũ. Đầu tiên là Đại Chu Kịch ca múa biểu diễn, tiếp theo là Đồng Tử Quốc Tuyệt Sắc song Sinh Tử Hoa tỷ muội biểu diễn Thủy Tụ Vũ. Hai người vũ đạo phi thường tuyệt đẹp, nhưng là hai người biểu tình lại mang theo câu nhân ý vị, xem ở đây người, một lòng không ngừng run rẩy. Nếu không phải Cảnh Tông ngày hôm qua gian dạy văn võ bá con nhóm. hôm nay nhìn đến này đối tuyệt sắc song sinh tử hoa tỷ muội biểu diễn văn võ ba quan nhóm lại muốn thất thố văn võ ba quan nhóm vừa mới thất thần kết quả hoàng thượng một cái dao nhỏ mà ánh mắt nhìn qua một đám sợ tới mức vội vàng sụ mặt làm bộ thập phần nghiêm túc bộ dáng cảnh tông lạnh băng mà ánh mắt nhìn lướt qua ở đây các đại thần thấy các đại thần thần sắc một cái so một cái nghiêm túc một cái so một cái mặt vô biểu tình trong lòng phi thường vừa lòng thấy hoàng thượng thu hồi ánh mắt các đại thần ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi Nếu vừa mới bọn họ thất thố, hoàng thượng nhất định sẽ không tha bọn họ. Song Sinh Tử Hoa tỷ muội một bên biểu diễn, một bên chú ý đại chu các đại thần biểu tình, thấy bọn họ đều mặt vô biểu tình, hoàn toàn không có bị các nàng mị hoặc đến, cái này làm cho các nàng trong lòng rất là buồn bực, chẳng lẽ các nàng nhảy đến không tốt. Đồng tử quốc thái tử cũng chú ý tới đại chu bọn quan viên biểu tình đều thập phần nghiêm túc, không giống ngày hôm qua kia phó thất thố bộ dáng, trong lòng cũng rất là khó hiểu, chẳng lẽ Song Sinh Tử Hoa tỷ muội nhảy khó coi. một vũ sau khi kết thúc đại chu bọn quan viên hoàng đế cùng bọn quan viên biểu tình như cũ không có bất luận cái gì biểu tình phi thường mà lãnh đạo đồng tử quốc thái tử đi đến trung gian trước hướng cảnh tông hành lễ hỏi tiếp nói hoàng thượng không biết ngài đối với vừa rồi biểu diễn vừa lòng không cảnh tông ngữ khí nhàn nhạt mà nói hai vị biểu diễn còn tính có thể bất quá cùng đại chu vũ cơ so sánh với vẫn là kém chút nghe được lời này đồng tử quốc thái tử trong lòng có chút bất mãn hắn cảm thấy đại chu hoàng đế là ở cố ý chọn thứ Song sinh tử hoa tỉ mội vũ đạo muốn so với phía trước đại chu vũ cơ hảo đến nhiều. Song sinh tử hoa tỉ mội nghe xong lời này, trong lòng đồng dạng cũng là không phục, muốn nói cái gì, nhưng là lại không dám tùy tiện mở miệng. Thái tử, ngươi ngày hôm qua nói hai vị này là đưa cho chấm lễ vật. Đồng tử quốc Thái tử nghe được Cảnh Tông nói như vậy, cho rằng Cảnh Tông coi trọng này đối song sinh tử hoa tỉ muội, trong lòng tự nhiên là đắc ý, bất quá cũng có chút trào phúng. Vị này đại chu hoàng đế cố ý chọn thứ nói song sinh tử hoa tỷ mội nhảy không tốt, kỳ thật còn không phải bị các nàng mị hoặc, cần gì phải giả mù sa mưa mà ghét bỏ các nàng nhảy không tốt. Đúng vậy, đây là quốc gia của ta đưa cho hoàng thượng ngài ngày sinh lễ vật. Cảnh tông khỏe miệng một câu, lộ ra cười như không cười mà tươi cười, chính là, chấm đối với các ngươi phần lễ vật này phi thường không hài lòng. Thốt ra lời này, cả kinh bổng tử quốc thái tử cùng song sinh tử hoa tỉ mội chừng lớn hai mắt. bọn họ tựa hồ không nghĩ tới đại chu hoàng thượng sẽ nói như vậy thái tử đây là chấm đăng cơ tới nay lần đầu tiên làm vạn thọ tiết thành tâm mời các ngươi tham gia chính là các ngươi thái độ làm chấm hoài nghi các ngươi thành tâm đồng tử quốc thái tử nghe xong lời này trong lòng lộ bộ hạ cảm thấy đại chu hoàng đế ở cố ý khó xử hắn bất quá trên mặt thần sắc như cũ vẫn duy trì trấn tĩnh hoàng thượng quốc gia của ta đối đại chu đối ngài phi thường trung tâm đối ngài vạn thọ tiết cũng là phi thường thành tâm Cảnh tông ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn đồng tử quốc thái tử, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, đưa cho chấm hai nữ nhân, đây là các ngươi thành tâm. Hoàng thượng, các nàng là quốc gia của ta từ mấy ngàn cái nữ tử trung tỉ mỉ chọn lựa ra tới, hơn nữa cô ý thỉnh người chuyên môn dạy dỗ các nàng đại tru ngôn ngữ, lễ nghi, quy củ cùng tài nghệ. Đồng tử quốc thái tử vẻ mặt vô cùng chân thành biểu tình, vì bồi dưỡng các nàng, quốc gia của ta hoa mấy năm thời gian, vì chính là làm các nàng có thể hảo hảo mà hầu hạ ngài. cảnh tông cười lạnh một tiếng hầu hạ chấm các ngươi cảm thấy chấm thiếu người hầu hạ sao Đồng tử quốc thái tử vừa mới chuẩn bị nói chuyện lại bị song sinh tử hoa tỉ muội dành trước không biết hoàng thượng đối dân nữ nhóm nơi nào không hài lòng các nàng chính là xinh đẹp nhất nữ nhân là vô số nam nhân muốn được đến nữ nhân ngay cả thái tử đều tưởng được đến các nàng đại chu hoàng đế dựa vào cái gì trướng mắt các nàng nơi nào đều không hài lòng cảnh tông lạnh mặt nói các ngươi bổng tử quốc đưa tới một đôi nữ tử cho chấm chúc thọ thần lễ vật Ở chấm xem ra, các ngươi đây là ở nhục nhã chớm Những lời này liền nghiêm trọng, sợ tới mức đồng tử quốc Thái tử vội vàng quỳ xuống vì bọn họ bị giải Hoàng thượng, quốc gia của ta tuyệt không ý này a Nay đại chu hoàng đế tuyệt đối là cố ý tìm tra Không có ý này Cảnh tông đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn quỳ trên mặt đất đồng tử quốc Thái tử Các ngươi là cảm thấy chấm háo sắc, cho nên mới sẽ đưa tới một đôi song sinh tử Hoàng thượng, ngài hiểu lầm quốc gia của ta chỉ là tưởng đem đẹp nhất nữ nhân đưa cho ngài kỳ thật đồng tử quốc thái tử bọn họ cho rằng đại chu hoàng đế chính là háo sắc đẹp nhất nữ nhân ở chấm trong mắt không đáng một đồng không đáng một đồng này bốn cái từ đả kích đến song sinh tử hoa tỉ muội hai người trong mắt tràn ngập phẫn nộ nếu không phải có một tia lý trí hai người liền phải nhảy dựng lên cãi lại hoàng thượng thần có chút lời nói muốn hỏi thái tử phùng bộ vân đứng lên nói cảnh tông gật gật đầu đồng ý hắn thỉnh cầu phùng bộ vân nhìn về phía bổng tử quốc thái tử mở miệng hỏi thái tử ta muốn hỏi này hai nữ tử xuất thân như thế nào là đến từ các ngươi bổng tử quốc hào môn thế gia sao vẫn là xuất thân phố phường song sinh tử hoa tỷ mọi đương nhiên không phải sinh ra hào môn thế giới các nàng là bổng tử quốc quốc quân tử dân gian chọn lựa ra tới đương nhiên là sinh ra quốc gia của ta danh môn thế gia bổng tử quốc thái tử nói dối nói thái tử thứ ta nói thẳng chỉ có các ngươi quốc gia công chúa mới có hơi chút có tư cách hầu hạ hoàng thượng Mặt khác nữ tử không có tư cách. Phùng Bộ Vân thần sắc nghiêm túc mà nói, nếu các ngươi đem quốc gia công chúa đưa tới cấp hoàng thượng làm lễ vật, này còn tính có chút thành ý. Đồng tử quốc Thái tử cảm thấy Phùng Bộ Vân là ở nhục nhã bọn họ, một khuôn mặt khí xanh mét, ngươi. Phần 122 Phùng Bộ Vân lạnh lùng mà nói, Tây Dạ quốc đem bọn họ quốc gia bảo bối han huyết bảo mã đưa cho hoàng thượng làm lễ vật. Anh Hoa quốc đem bọn họ quốc gia bảo bối đông châu cùng san hâu ngọc đưa cho hoàng thượng làm lễ vật. mà các ngươi bổng tử quốc lại đưa tới hai cái xuất thân không hiện nữ tử đưa cho hoàng thượng làm lễ vợ, các ngươi là khinh thường chúng ta đại chu sao. Đồng tử quốc Thái tử tuy rằng trong lòng có khí, nhưng là cũng không dám thừa nhận, vội vàng lắc đầu, không phải, quốc gia của ta cũng không có ý tứ này, bọn họ nguyên bản cho rằng hoàng đế sẽ cùng phụ thân hắn giống nhau là cái đồ háo sát, cho nên mới sẽ gại đúng chỗ ngứa mà đưa nữ nhân. Ta xem các ngươi bổng tử quốc là không muốn cùng chúng ta đại chu giao hảo, Cho nên mới sẽ lấy hai cái thượng không mặt bàn nữ nhân làm lễ vật đưa cho hoàng thượng. Quốc gia của ta nguyện cùng đại chu thế thế đại đại giao hảo, cầu hoàng thượng minh giám. Đồng tử quốc thái tử tuy rằng thực tức giận, nhưng là không dám cùng đại chu nháo cương, bằng không cùng đại chu đánh lên tới, bọn họ sẽ có hại. Chấm nhìn không ra tới các ngươi thành tâm. Cảnh tông sụ mặt nói, thái tử trở về chuyển cáo ngươi phụ thân, chấm yêu cầu một lời giải thích. Hoàng thượng, ngay hiểu lầm, quốc gia của ta thật sự không có nhục nhã đại chu y tứ. Thái tử trở về đi. Hoàng thượng đồng tử quốc Thái tử còn muốn nói cái gì, lại bị thị vệ giá đi ra ngoài. Đến nỗi song sinh tử hoa tìm muội tự nhiên cũng là bị kéo đi ra ngoài. Các đại thần không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy, mỗi người trong lòng đều phi thường giận mình. Hoàng thượng đây là cố ý tìm tra, chẳng lẽ hoàng thượng muốn đối đồng tử quốc khai chiến? Hoàng thượng, đồng tử quốc nhục nhã ngại, không thể cứ như vậy vương tha bọn họ. Đúng vậy, bọn họ không đem chúng ta đại chu để vào mắt, quả thực to gan lớn mật, cần thiết làm cho bọn họ đã chịu giáo hấn. Hoàng thượng, thần kiến nghị tấn công đồng tử quốc, muốn cho bọn họ minh bạch chúng ta đại Chu không phải bọn họ có thể xem thường. Hoàng thượng, thần tán thành tấn công đồng tử quốc, tạo ngài uy nghiêm, muốn cho bọn họ minh bạch ngài là thần thánh không thể xâm phạm. Lần này đồng tử quốc cũng là cuối cùng một cái đi vào kinh thành, này rõ ràng không có đem chúng ta đại Chu để vào mắt. Hoàng thượng, thần chờ tán thành tấn công đồng tử quốc, dương ta đại Chu quốc uy. Các đại thần cho rằng Cảnh Tông muốn tấn công đồng tử quốc, cho nên rất có nhãn lực thấy nhi mà đưa ra tấn công đồng tử quốc một chuyện. Cảnh Tông nghe được các đại thần nói, chỉ là vẻ mặt thâm ý mà cười cười, chuyện này chờ vạn thọ tiết qua, chúng ta lại thương nghị. Hắn thật sự tưởng tấn công đồng tử quốc sao, cũng không phải. Hắn đang đợi người thượng câu. Văn võ bá quan nhóm nghe được hoàng thượng nói như vậy, liền không có lại nói tấn công đồng tử quốc một chuyện. Rốt cuộc hôm nay là hoàng thượng ngày sinh, bọn họ luôn là nói chút đánh đánh giết giết sự tình. không khỏi quét hoàng thượng hứng thú. Mặt khác, nước phụ thuộc người nhìn đến vừa rồi một màn, trong lòng chê cười đồng tử quốc người ngu xuẩn đồng thời, cũng may mắn bọn họ không có một tia chậm trễ đại chu hoàng đế ngày sinh, bằng không bọn họ liền sẽ cùng đồng tử quốc giống nhau. Vừa rồi kiến thức đến đại chu quân đội thực lực sau, bọn họ nhưng không nghĩ bị đại chu tấn công, bởi vì bọn họ đánh không lại, nói không chừng còn sẽ quốc phá người vong, này không phải bọn họ muốn kết quả. Đồng tử quốc sự tình chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, cung yến không khí hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Cung Yến vẫn luôn liên tục đến buổi tối, bất quá tiệc tối muốn so ngọ Yến càng thêm long trọng náo nhiệt. Toàn bộ tử cấm thành người đều ở bận rộn, Đại Hạ Triều Dư Nhiệt sấn lúc này trộm mà tiến cung, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới hộ long vệ đang ở chờ bọn họ. Bất quá, Đại Hạ Triều Dư Nhiệt cũng phi thường cẩn thận, lần này phái tới người cũng không nhiều lắm, chỉ có bốn 5 người, xem ra lại là tới thử. Này đó Đại Hạ Triều Dư Nhiệt một khi bị bắt được, liền lập tức cắn lươi tự sát. Bất quá bọn họ phía trước liền ở hộ long vệ trước mặt cắn lưới tự sát quá một lần, cho nên lần này hộ long vệ ở bọn họ cắn lưới tự sát trước liền đánh hôn mê bọn họ, sau đó cho bọn hắn trong miệng tắt nút chai, như vậy bọn họ liền không thể cắn lưới. Đại hạ triều dư nghiệt rất cẩn thận, làm việc đều vạn phần cẩn thận. Nguyên bản cho rằng bọn họ lần này sẽ phái tới một ít người, không nghĩ tới liền vài người. Bất quá, bọn họ nếu là không cẩn thận cẩn thận, đã sớm bị diệt trừ. Bên này... hộ long vệ mới vừa bắt được đại hạ triều dư nghiệt bên kia dịch quán còn không có rời đi bổng tử quốc thái tử đoàn người tất cả đều bị người giết đương nhiên bao gồm kia đối tuyệt sắc song sinh tử hoa Tỷ muội một đao phong hầu lưu tẫn trung thu được tin tức sau trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc vội vàng đi đến cảnh tông trước mặt nhỏ giọng mà đem hắn vừa mới biết được sự tình hội báo cấp cảnh tông cảnh tông nghe xong sau bưng chén rượu tay đốn hạ ngay sau đó cao thâm khó đoán mà cười cười chấm đã biết ngồi ở một bên thái hậu hỏi đã xảy ra sự tình gì sao? nàng vừa mới nhìn đến Lưu Tấn Trung thần sắc không tốt lắm, giống như đã xảy ra cái gì không tốt sự tình. Cảnh Tông buông trong tay chén rượu, đối Thái hậu chấn an mà cười cười, mẫu hậu yên tâm, cũng không có phát sinh sự tình gì. Thái hậu nghe Cảnh Tông nói như vậy, tuy rằng trong lòng có hoài nghi, nhưng là cũng không có hỏi lại, rốt cuộc vạn thọ tiết tiệc tối còn tại tiến hành. Cảnh Tông bất động thần sắc mà liếc liếc mắt một cái ngồi ở phía dưới Tề quốc công. lúc này tề quốc công chính cười ha hả mà cùng nào đó đại thần uống rượu nói chuyện thiếm, nhìn dáng vẻ tựa hồ còn có chút say thật đúng là có thể trang tiệc tối sau khi kết thúc chính là pháo hoa đại hội vì lần này vạn thọ tiết pháo hoa các thợ thủ công chính là tiêu phi không ít tâm tư làm ra dĩ vãng đều không có pháo hoa tỷ như pháo hoa đại hội ngay từ đầu liền ở không trung tạc ra hoàng thượng vạn tuế bốn cái chữ vàng tiếp theo lại là phúc như đông hải chờ chúc phúc nói vạn thọ tiết pháo hoa đại hội thập phần đồ sộ người xem nhóm trong miệng không ngừng phát ra kinh ngạc cảm thán thanh vì cùng dân cùng nhạc lần này pháo hoa đều thang phi thường cao như vậy toàn bộ kinh thành người đều có thể nhìn đến huyến lệ lại đổ sộ pháo hoa thẳng đến giờ tuất bốn khắc cũng chính là buổi tối tám giờ vạn thọ tiết mới sau khi kết thúc văn võ bá quan nhóm cùng nước phụ thuộc người lúc này mới rời đi hoàng cung các đại thần rời đi sau trong cung tiếp tục ra hiến kỳ thật chính là hậu cung các phi tần bắt đầu hướng cảnh tông trúc thọ tặng lễ vật thái hậu dẫn đầu bắt đầu đầu tiên là chúc cảnh tông thân thể khỏe mạnh, tiếp theo chúc đại chu quốc thái dân an, cuối cùng đưa cho cảnh tông một chén mì trường thọ, đây là thái hậu tự mình làm. Mỗi năm cảnh tông sinh nhật, thái hậu đều sẽ tự mình xuống bếp cho hắn tiếp theo chén mì trường thọ, hy vọng hắn có thể trường thọ. Tiếp theo là hoàng hậu, nguyên bản làm thừa càn cung dưỡng thai nàng, cũng tham dự gia yến, rốt cuộc đây là hoàng thượng ngày sinh, mặc kệ thế nào nàng đều không thể vắng họ. Hoàng hậu nói một phen chúc phúc nữ sau, đưa cho cảnh tông một bức họa Họa tự nhiên là cảnh tông, bức họa trung họa cùng cảnh tông bản nhân phi thường tương tự, đặc biệt là ánh mắt cùng thần thái. Chỉ có ái đến thâm nhân tài có thể đem một người họa như vậy hình thần cũng bị. Này phó họa, hoàng hậu vẽ hơn nửa năm, trong lúc không biết trở thành phế thải nhiều ít trương, này trương là nàng nhất vừa lòng một trương. Họa chính là cảnh tông thân xuyên minh hoàng sắc long bảo, đứng ở trên thành lâu bệ nghệ toàn bộ thiên hạ, cả người phi thường mà khí phách. Cảnh tông thực thích này bức họa, trong miệng không ngừng khen hoàng hậu hòa hảo. Trang Quý Phi đưa cho Cảnh Tông một bộ Thái Sơn Đồ, nay Phúc Đồ không phải họa, mà là từng đường kim mũi chỉ thêu ra tới. nay Phó Thái Sơn Đồ, nàng theo suốt một năm. Vì cái gì muốn đưa Thái Sơn Đồ? Tự nhiên là hy vọng có một ngày Hoàng thượng có thể đi Thái Sơn Phong Thiện. Thái Sơn Phong Thiện cũng không phải là Hoàng đế chính mình nói có thể đi là có thể đi, chỉ có công tích ưu tú Hoàng đế mới có thể đi, hơn nữa cần thiết là dân chúng vì Hoàng đế thỉnh mệnh, Hoàng đế mới có thể đi Phong Thiện. Đại Chu khai quốc tới nay. Chỉ có hai cái hoàng đế đi qua Thái Sơn Phong Thiện, một cái là khai quốc hoàng đế, một cái chính là thánh tổ gia. Hai vị này hoàng đế công tích là rõ như ban ngày, thiên hạ văn nhân học sinh cùng dân chúng cùng thỉnh mệnh, thỉnh bọn họ đi Thái Sơn Phong Thiện. Nói đến Thái Sơn Phong Thiện chuyện này, liền phải nhắc tới tiên đế. Năm đó tiên đế trên đời thời điểm, hắn muốn đi Thái Sơn Phong Thiện, không màng quần thần phản đối muốn đi. Kết quả, hắn mới vừa quyết định muốn đi Thái Sơn Phong Thiện liền xảy ra vấn đề, Giang Nam nháo lũ lụt. Phương Bắc nháo nạn châu chấu, Hải Cương bên kia nháo ôn dịch. Lúc ấy, tiên đế chính mình cũng không thể hiểu được mà bị bệnh. Các ba cánh đều nói tiên đế là hôn quân, cái gì công tích đều không có, thế nhưng tự tiện mà muốn đi Thái Sơn phong thiện, kết quả bị ông trời trừng phạt. Tiên đế bị dọa tới rồi, không dám lại nói đi Thái Sơn phong thiện một chuyện, sợ lại bị ông trời trừng phạt. Cảnh tông nhìn trang quý phi đưa cho Thái Sơn đồ, tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, chính hắn trong lòng cũng hy vọng tại vị thời điểm có thể đi Thái Sơn phong thiện. Rốt cuộc đây là một kiện phi thường vinh quang sự tình. Bất quá, trước mắt tới xem, hắn là không có tư cách đi Thái Sơn phong thiện. Mặt khác phi tần nhìn đến trang quý phi đưa Thái Sơn đồ, trong lòng không thể không bội phục trang quý phi linh hoạt tâm tư, ngay cả hoàng hậu cũng hổ thẹn không bằng. Trang quý phi đưa cho hoàng thượng lễ vật quá xuất sắc, cái này làm cho kế tiếp phi tần lễ vật đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Đến phiên dung Mỹ nhân thời điểm, nàng tặng một viên xá lợi tử, nghe nói là mộ vị được đến cao tăng xá lợi tử. Số tiền lớn khó cầu, rất nhiều đại quan quý nhân đều cầu không đến. Vì cái gì dung mỹ nhân có thể có như vậy chân quý xá lợi tử? Bởi vì nhà nàng có quặng, hơn nữa cấp vị này cao tăng che lại chùa miếu. Nghe nói năm đó cao tăng nơi chùa miếu phi thường cũng nát, ở một cái mùa hè ban đêm bị xét đánh cháy, toàn bộ chùa miếu đều bị thiêu hủy. Nhà bọn họ liền ra tiền một lần nữa che lại chùa miếu, còn cấp Phật chủ cùng Bồ Tát nhóm nắn kim thân. Cao tăng Lâm Trung trước liền giao phó đồ đệ. Hắn nếu là viên tịch Liền đem hắn xá lợi tử cấp dung mỹ nhân người nhà, phù hộ bọn họ người một nhà bình bình an an. Dung mỹ nhân tiến cung thời điểm, nhà nàng người sợ nàng ở trong cung có nguy hiểm, liền đem này viên xá lợi tử đưa cho nàng, làm nàng tùy thân đeo có thể hóa hiểm vi di Nàng không biết đưa hoàng thượng cái gì sinh nhật lễ vật, lại tưởng cấp hoàng thượng lưu lại một ấn tượng tốt, liền đem này viên xá lợi tử hiến đi ra ngoài. Nguyên văn nữ chủ tô kiểu hề cùng cốt chuyện giống nhau, đưa cho nàng tự mình theo kinh phật cấp hoàng thượng nhị hoàng tử đưa cho cảnh tông một bộ tự là hắn viết tốt nhất tự một cái thọ tự đến nỗi đại hoàng tử căn bản liền không có xuất hiện ở vạn thọ tiết gia hiến thượng từ triệu thị nữ bị độc chết sau hắn bị triệu đả kích đến bây giờ còn không có hoãn lại đây kỳ thật hắn cũng không có sinh bệnh nếu muốn lên đi cấp cảnh tông trúc thọ là hoàn toàn có thể nhưng là hắn trong lòng có chút oán trách cảnh tông quái cảnh tông lúc trước không nên đem triệu thanh âm biếm lanh cung nếu triệu thanh âm không có bị quan nhập lanh cung Nàng liền sẽ không bị độc chết. Triệu thanh âm vừa mới chết không bao lâu, hắn trách cứ cảnh tông đối triệu thanh âm vô tình, cho nên không nghĩ đi chúc thọ. Đối với đại hoàng tử không có tới chúc thọ, cảnh tông cái này làm phụ thân đương nhiên trong lòng không cao hứng. Đại hoàng tử tình huống như thế nào, cảnh tông nhất hiểu biết. Cảnh tông đối đại nhi tử không chỉ có cảm thấy thất vọng, còn cảm thấy một tia thất vọng buồn lòng. Vì một cái cực kỳ giống tiên hoàng hậu nữ nhân, đại nhi tử thế nhưng oán trách hắn cái này phụ thân. Hoàng hậu thấy đại hoàng tử không có tới cấp hoàng thượng trúc thọ, trong lòng thập phần sinh khí, nhưng là đồng thời cũng đối đại hoàng tử cảm thấy thập phần thất vọng. Vạn thọ tiết như vậy quan trọng nhật tử, đại hoàng tử cho dù là bị bệnh, cũng muốn bỏ dậy cấp hoàng thượng trúc thọ, đây là thân là con, cái chuyện nên làm. Đại hoàng tử cư nhiên không có tới, thật là quá bất hiếu. Một cái bất hiếu thanh danh áp xuống tới, chẳng sợ đại hoàng tử là con vợ cả lại là trường tử, cũng đã không có kế thừa đại thống tư cách. Chương 83. Dưỡng tâm điện. không khí phi thường trầm lánh áp lực hoàng thượng hộ long vệ nhìn chằm chằm tề quốc công phủ cũng không có bất luận cái gì dị thường thái thiếu tông thần sắc trịnh trọng mà bẩm báo nói cảnh tông cầm quạt xếp nhẹ nhàng mà gõ xuống tay tâm một đôi mày gắt gao ninh sắc mặt có chút z run ngươi cảm thấy bổng tử quốc thái tử đoàn người là bị đại hạ triều dư nghiệt ám sát từ các loại chứng cứ tới xem là đại hạ triều dư nghiệt thái thiếu tông khách quan mà phân tích nói lại nói bọn họ có cái này động cơ ám sát đồng tử quốc thái tử đoàn người, nhắc lên đại chu cùng đồng tử quốc chi gian mâu thuẫn, làm hai nước khai chiến. Hoàng thượng hoài nghi là Tề quốc công phủ Vũ Hoan hãm hại cấp đại hạ triều dương nghiệt, nhưng là bọn họ người nhìn chằm chằm vào Tề quốc công phủ, cũng không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Thái thiếu tông cho rằng hoàng thượng suy nghĩ nhiều. Bọn họ một bên tiến cung tìm kiếm truyền quốc ngọc tỷ, một bên đi dịch quán ám sát đồng tử quốc thái tử đoàn người. Cảnh Tông lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy bọn họ có lớn như vậy lá gan sao? đại hạ triều dương nhiệt là có cái này động cơ nhưng là bọn họ không có cái này lá gan nếu bọn họ trắng trận táo bạo mà ám sát đồng tử quốc thái tử đoàn người không khác đem chính mình hoàn toàn bại lộ ra tới bọn họ trốn đông trốn tây một trăm nhiều năm vì chính là tích tụ lực lượng sau đó lật đổ đại chu ở bọn họ không có tìm được đại hạ triều kết xù bảo tàng phía trước bọn họ là không dám trắng trận táo bạo mà cùng đại chu đối nghịch hoàng thượng ngài hoài nghi tề quốc công nhưng là tề quốc công cũng không có bất luận cái gì dị thường Cảnh Tông nghĩ đến tề quốc công, gợi lên khỏe miệng cười lạnh một tiếng, à, hắn nếu là dễ dàng như vậy bị phát hiện, chấm liền không cần như vậy phiền lòng. Cảnh Tông không tin chuyện này là đại hạ triều dư nghiệt làm, hơn nữa ở cung yến thượng hắn cố ý làm khó dễ đồng tử quốc thái tử, cũng là vì dẫn xà xuất động, quả nhiên đồng tử quốc thái tử đoàn người đã xảy ra chuyện. Thái thiếu tông trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Đồng tử quốc thái tử đoàn người chết ở đại Chu đến cùng đồng tử quốc quốc chủ nói một tiếng. Tề quốc công tưởng khơi màu hai nước chiến tranh, hắn tưởng từ giữa được đến cái gì, hoặc là hắn tưởng nhân cơ hội làm cái gì. Hoàng thượng, nói như thế nào? Đúng sự thật nói, bất quá trước muôn chất vấn đồng tử quốc quốc quân đưa cho chấm một đôi thượng không mặt bản song sinh tử hoa tỷ muội là có ý tứ gì, sau đó lại nói cho hắn, hắn thái tử đã chết, hơn nữa là đại hạ triều dư nghiệt giết. Đồng tử quốc quốc quân nếu là không tin làm sao bây giờ, hắn có thể làm sao bây giờ? Cảnh Tông cười nhạo một tiếng. Nếu hắn muốn khai chiến, chấm cầu mà không được. Thần minh bạch. Đúng rồi, quá hai ngày chấm sẽ đem đại hoàng tử đưa đến bắc mạc quân doanh, làm cho bọn họ không cần đem hắn coi như đại hoàng tử, liền đem hắn coi như một cái tiểu binh, nên làm như thế nào liền như thế nào làm. Cảnh tông đối đại nhi tử thất vọng cực kỳ. Hoàng thượng, liền tính ngài nói như vậy, bọn họ cũng không dám làm như vậy a. Đại hoàng tử dù sao cũng là hoàng thượng đại nhi tử, liền tính hoàng thượng như vậy phân phó. bắc mạc quân người cũng không dám thật sự đem đại hoàng tử coi như tiểu binh đối đãi Phần 123 Bọn họ không dám làm như vậy chính là vi phạm quân lệ. Cảnh tông sụ mặt, ngữ khí phi thường lạnh băng, ở quân doanh không có đại hoàng tử, chỉ có mới vừa tiến quân đội tân nhân, hết thể dựa theo quân doanh quy củ tới. Thái thiếu tông nghĩ đến đại hoàng tử hôm nay không có tới cấp hoàng thượng trúc thọ, trong lòng minh bạch hoàng thượng vì cái gì sẽ như vậy sinh khí. Đại hoàng tử bị triệu ra người dưỡng phế đi, nếu không đem hắn ném tới quân doanh tôi luyện Phòng trường liền thật sự hết thuốc chữa. Thần Tuân Chỉ, hy vọng đại hoàng tử đi Bắc Mạc Quân rèn luyện một phen sau, có thể trở nên thông minh một chút, không cần giống như bây giờ xuẩn. Cảnh Tông vẫy vẫy tay, ý bảo Thái thiếu tông có thể lui xuống. Một bên Lưu Tấn Trung nhìn nhìn Cảnh Tông sắc mặt, thật cẩn thận mà mở miệng, "Hoàng thượng, thời điểm không còn sớm, ngài nên nghỉ ngơi." Cảnh Tông sâu kín mà thở dài, chấm lúc trước liền không nên làm triệu thanh âm tiếng cung. Không nghĩ tới triệu thanh đối đại nhi tử ảnh hưởng lớn như vậy. "Hoàng thượng, Nô Tài nói câu không dễ nghe lời nói, liền tính ngài không cho triệu thanh âm tiến cung, triệu đại nhân bọn họ cũng sẽ làm đại hoàng tử tiếp xúc đến triệu thanh âm, kết quả vẫn là cùng hiện tại giống nhau. Triệu gia bọn họ hao hết tâm tư mà làm ra một cái cực kỳ giống tiên hoàng hậu nữ nhân, hoàng thượng không cho nàng tiến cung, triệu gia người bọn họ sao có thể sẽ thiện bãi cam hưu, nhất định sẽ đem chủ ý đánh tới đại hoàng tử trên người. Cảnh Tông nghe được lưu tận trung những lời này, hơi hơi ngẩn ra hạ, ngay sau đó ngự khí trầm trọng mà nói, ngươi nói đúng. Triệu cẩm thần bọn họ ngay từ đầu là tuyệt đối sẽ không từ bỏ triệu thanh âm này viên quân cờ. Cho nên, hoàng thượng ngài liền không cần tự trách, là đại hoàng tử bất hiếu. Nay đại hoàng tử thật là sách không rõ, hoàng thượng ngài sinh thế nhưng không tới trúc thọ, sẽ không sợ bị người trong thiên hạ cờ trách bất hiếu sao. Chẳng không phải một cái đủ tư cách phụ thân. Năm đó đại nhi tử sinh ra, cảnh tông không rảnh bận tâm, cho nên cưới hiện tại hoàng hậu, làm nàng tỉ mỉ chiếu cố. Nhưng là, ở hoàng hậu gả lại đây phía trước. Triệu cẩm Thần bọn họ đã an bài chiếu cố đại hoàng tử Ba Vũ, hắn lúc ấy cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, tương phản thực tán thành. Chính là, ai từng nghĩ đến chính là triệu cẩm Thần an bài những người này dưỡng hỏng rồi đại hoàng tử. Mấy năm trước, cảnh tông chỉ là cảm thấy đại hoàng tử tuổi con nhỏ, tính tình nội hướng thẹn thùng, tuy rằng không thế nào thông minh, nhưng là cũng không có gì không tốt. Chỉ là hắn không nghĩ tới đại nhi tử sau khi lớn lên, thế nhưng sẽ ngu xuẩn đến như thế nông nỗi. Hoàng thượng! ngài toàn bộ tâm tư ở chính sự thượng khó tránh khỏi đối đại hoàng tử có sơ sẩy cảnh tông không nói gì đối với đại hoàng tử là có hổ thẹn nhưng là hắn tinh lực hữu hạ, chỉ có thể đem toàn bộ tâm tư đặt ở quốc gia đại sự thượng đối với nhi tử chiếu cố khẳng định sẽ sơ sẩy ở nhi tử cùng ba tánh tri gian hắn vẫn là sẽ không chút do dự lựa chọn ba tánh. hắn thân là hoàng đế khắp thiên hạ người đều là hắn con dân hắn phải vì bọn họ phụ trách hy vọng hắn có thể ở bắc mạc quân học được đồ vật đại hoàng tử không có cấp cảnh tông trúc thọ một chuyện không biết như thế nào liền truyền khắp tiền triều hậu cung tuy rằng đại hoàng tử bệnh nhưng là hoàng thượng ngày sinh đại hoàng tử thân là nhi tử không thể một chút tỏ vẻ đều không có duy trì tam hoàng tử văn võ bá quan nhóm liền bắt đầu khắp nơi tuyên dương đại hoàng tử bất hiếu trong lúc nhất thời đại hoàng tử thanh danh đã chịu ảnh hưởng rất lớn thân là con cái chẳng sợ ngươi bệnh khởi không tới cũng muốn phái người đưa một phần thọ lễ cấp hoàng thượng chính là đại hoàng tử không chỉ có không có trúc thọ Cũng không có tặng lễ, này thuyết minh cái gì, này rõ ràng không đem hoàng tử cái này phụ hoàng ngày sinh coi như một chuyện, quả thực là đại bất hiếu. Như vậy đại bất hiếu người, có cái gì tư cách kế thừa đại thống? Triệu cẩm thân bọn họ không nghĩ tới đại hoàng tử ngu xuẩn đến như thế nông nỗi, hoàng thượng đại thọ thế nhưng một chút biểu hiện đều không có, này không phải bị người chỉ vào trọc cuộc sống sao? Đại hoàng tử như cũ đắm chìm ở triệu thanh âm chết bi thương trùng, đối bất luận cái gì sự tình đều không có phản ứng. ngay cả triệu cẩm thần tới xem hắn cũng không có bất luận cái gì phản ứng. triệu cẩm thần nhìn đến đại hoàng tử dáng vẻ này trong lòng lại là khí lại là cấp muốn lôi kéo đại hoàng tử đi cấp hoàng thượng thỉnh tội nhưng là đại hoàng tử vẫn là thờ ơ từ đây sau đại hoàng tử bên người thái giám biết được hoàng thượng còn muốn đem đại hoàng tử đưa đến bắc mạc đi triệu cẩm thần trong lòng càng thêm bất an đại hoàng tử vẫn luôn ở hắn nắm giữ chung nếu đại hoàng tử đi bắc mạc quân liền rất có khả năng không bị hắn khống chế triệu cẩm thần trong lòng luôn cuống tuyệt không có thể làm đại hoàng tử đi bắc mạc cảnh tông thấy triệu cẩm thần cầu kiến hơi hơi chọn hạ đuôi lông mày làm lưu tẫn trung kêu hắn tiến bảo triệu cẩm thần tiến dưỡng tâm điện liền quỳ xuống lại là thỉnh tội lại là khóc lóc kể lể trong miệng vẫn luôn nói là hắn cái này ông ngoại không có dạy dỗ đại hoàng tử là hắn thực xin lỗi cảnh tông càng thực xin lỗi sớm đã mất tiên hoàng hậu bất quá hắn lời trong lời ngoài ý tứ còn có chút trách cứ hoàng hậu cảm thấy đại hoàng tử biến thành như vậy đều là hoàng hậu không có dạy dỗ hảo cảnh tông nghe được triệu cẩm thần đem không có dạy dỗ thật lớn hoàng tử trách nhiệm đại bộ phận đẩy đến hoàng hậu trên người càng thêm cảm thấy triệu cẩm thần ngu xuẩn buồn cười hắn hiện tại đã biết rõ vì cái gì đại nhi tử như vậy ngu dốt nguyên lai đều là di truyền triệu cẩm thần cái này ông ngoại hoàng thượng đại hoàng tử chỉ là nghĩ đến ngài càng nhiều yêu thương cho nên mới sẽ Câu ngài xem tại tiên hoàng sau mặt núi thượng lại cho hắn một lần cơ hội đi chấm chính là xem ở thanh linh mặt núi thượng cho nên mới sẽ đem hắn đưa đến bắc mạc đi rèn luyện Cảnh Tông ngữ khi không dung cự tuyệt, chuyện này không có bất luận cái gì thương lượng đường sống. Hoàng thượng, đại hoàng tử mới 11 tuổi, vẫn là cái hài tử, ngài làm hắn đi bắt mạc, này lại nói, đại hoàng tử nuông chiều từ bé, đi bắt mạc như vậy khó khăn địa phương, hắn nhất định ăn không tiêu. 11 tuổi đã không nhỏ. Cảnh Tông sụ mặt nói, nhạc phụ liền không cần nói nữa. Hoàng thượng, đại hoàng tử là tiên hoàng hậu liều mạng lưu lại hài tử triệu cẩm thần lại lấy tiên hoàng hậu đánh khổ tình bài. Cảnh Tông nghe được triệu cẩm thần lời này. chỉ cảm thấy đặc biệt buồn cười lúc trước vì hám hại đồng ra không tiếc hám hại đại hoàng tử từ trên lưng ngựa ngã xuống hắn như thế nào không biết xấu hổ trước tiên thanh linh chính là bởi vì hắn là tiên hoàng hậu liều mạng lưu lại cho nên chấm không thể nhìn hắn lại sai đi xuống hiện tại toàn bộ kinh thành người đều đang nói đại hoàng tử bất hiếu cảm thấy hắn không xứng làm hoàng thượng nhi tử hắn thanh danh đã hỏng rồi nếu đại hoàng tử đi bắc mạc rèn luyện mấy năm lập hạ quân công nói không chừng còn có thể làm dân chúng đối đại hoàng tử lau mắt mà nhìn Hoàng thượng, chân còn có chuyện muốn nội, nhạc phụ lui ra đi. Triệu Cẩm Thần trong lòng không cam lòng, nhưng là cũng chỉ có thể lui xuống đi. Thần cáo lui, rời khỏi dưỡng tâm điện sau. Triệu Cẩm Thần trong lòng tràn ngập lửa giận, cảm thấy đều là hoàng hậu làm hại đại hoàng tử bị người mang bất hiếu, bị hoàng thượng xung quân đến bắt mạc. Càng muốn trong lòng càng có khí, Triệu Cẩm Thần hùng hổ mà đi thừa càn cung, chuẩn bị tìm hoàng hậu tính sổ. Nhưng là hắn tới không kéo, Thái hậu đang ở thừa càn cung. Thấy Thái hậu ở. Triệu Cẩm Thần chỉ có thể oán hận mà rời đi, nhưng là Đại Hoàng Tử sự tình tuyệt không có thể như vậy tính. Cảnh Tông trực tiếp làm Hộ Long Vệ đem Đại Hoàng Tử mang đi, đến nỗi Đại Hoàng Tử bên người hầu hạ người một cái không mang. Đại Hoàng Tử giống như là mất đi linh hồn giống nhau, bị Hộ Long Vệ mang đi rời đi hoàng cung cũng không có phản ứng, thẳng đến đi đến nửa đường mới phản ứng lại đây. Bất quá lúc ấy đã trượm. ở đi bắt mạc trên đường, Hộ Long Vệ thành công mà suối dục Đại Hoàng Tử, làm Đại Hoàng Tử đối Triệu Cẩm Thần bọn họ càng ngày càng hận. Bởi vì phải cho Triệu Thanh Âm báo thủ, đại hoàng tử dần dần tỉnh lại lên, nhưng là đối với đi Bắc Mạc một chuyện vẫn là cảm thấy sợ hãi. Chờ đến Triệu Cẩm Thần bọn họ thu được tin tức, đại hoàng tử đã rời đi kinh thành. Chương 84. Đại hoàng tử một chuyện, Triệu Cẩm Thần tính ở hoàng hậu trên đầu. Hắn là tỷ tỷ ngươi nhi tử, ngươi như thế nào có thể như vậy ngoan độc mà đối hắn? Triệu Cẩm Thần hai mắt phẫn hận mà trừng mắt hoàng hậu, thật giống như hoàng hậu là hắn kẻ thù giống nhau. Ta ngon độc hoàng hậu bị triệu cẩm thần nói khí cười ánh mắt lạnh băng trào phúng mà nhìn chính mình phụ thân ngươi vì hãm hại đồng ra không tiếc làm hại húc nhi từ trên lưng ngựa ngã xuống rốt cuộc là ai ngon độc triệu cẩm thần nghe được hoàng hậu nói chuyện này trong lòng lộp bộc hạ, đáy mắt xẹt qua một mặt kinh hoàng nàng lại như thế nào biết kia chuyện ngươi nói bậy gì đó ta nói bậy các ngươi làm sự tình đừng cho là ta không biết hoàng hậu vốn dĩ không nghĩ thấy triệu cẩm thần nhưng là nghĩ đến nàng vị này phụ thân đã làm sự tình tốt nàng trong lòng liền phi thường phẫn nộ. Húc Nhi là tỷ tỷ liều mạng sinh hạ tới hai tử, chính là các ngươi như thế nào đối đại hắn? Đem hắn coi như các ngươi tranh đoạt quyền thế công cụ. Triệu cầm thân khí mà toàn thân phát run, hồng hai mắt trừng mắt hoàng hậu. Ngươi nếu không phải cố kỵ đến hoàng hậu mang thai, hắn đã sớm một cái tắt quăng qua đi. Lần này Triệu Thanh Em sự tình cũng là, các ngươi đưa Triệu Thanh Em tiến cung thời điểm có suy xét quá ta cảm thụ sao? Hoàng hậu trong lòng tràn ngập lửa giận, nhưng là đồng thời cũng tràn ngập khuất. Triệu thanh âm bị biếm lanh cung, các ngươi cảm thấy nàng không có giá trị lợi dụng, liền giết nàng. Không phải ngươi ra tay tàn nhẫn sao? Ta ra tay tàn nhẫn. Hoàng hậu cười lạnh nói, ta ở thừa càn cung dưỡng thai, như thế nào đối nàng hạ độc thủ? Triệu cẩm thần hư lạnh một tiếng, ngươi chính là sợ hoàng thượng đối triệu thanh âm đặc thù uy hiếp đến địa vị của ngươi, cho nên mới sẽ phái người độc chết triệu thanh âm. Hoàng hậu bị triệu cẩm thần câu này bôi nhỏ nói khí cười, nàng tính thứ gì? Có cái gì tư cách có thể uy hiếp đến ta địa vị? Các ngươi giết triệu thanh âm, lại muốn vu hoan hãm hại đến ta trên người, ngươi thật đúng là ta hảo phụ thân. Ngươi triệu cẩm thân khí mà ngực kịch liệt phập phồng, một khuôn mặt đỏ lên. Ta đối với các ngươi không lời nào để nói, ngươi đi đi. Hoàng hậu trực tiếp hạ lệnh trục khách. Triệu cẩm thân ánh mắt lạnh băng mà nhìn hoàng hậu, trong giọng nói tràn ngập uy hiếp, ngươi đừng quên ngươi là triệu gia nữ nhi. Nếu có thể, ta không muốn làm triệu gia nữ nhi, càng không muốn làm người nữ nhi. ta không có ngựa như vậy một cái bất hiếu nữ nhi triệu cẩm thần oán hận mà nhìn hoàng hậu hai mắt lạnh lùng mà phất tay áo rời đi chờ triệu cẩm thần rời đi sau nô ma ma vội vàng an ủi hoàng hậu hoàng hậu nương nương lao ra nói ngài không cần để ở trong lòng hoàng hậu vẻ mặt lạnh nhạt mà nói ta sẽ không vì hắn nói thương tâm không đáng nếu có thể nàng thật muốn cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ không muốn cùng bọn họ có bất luận cái gì mà liên lụy hoàng hậu nương nương xin ngài bất giận tức điên thân mình liền quá không đáng hoàng hậu giơ tay sờ sờ chính mình bụng nguyên bản trầm lánh mà một khuôn mặt tức khắc trở nên nu hòa ngươi yên tâm ta thực hảo trong bụng hài tử cũng không có việc gì lại quá hai ba tháng trong bụng hài tử là có thể xuất thế nô ma ma nghe được lời này trong lòng liền an tâm rồi rất nhiều vừa mới lao ra tới thời điểm nàng thật sợ lao ra sẽ đối hoàng hậu nương nương bất lợi cũng sợ lao ra dưới sự tức giận động thủ đẩy hoàng hậu nương nương một phen làm hoàng hậu nương nương mất đi trong bụng hài tử hoàng hậu nương nương Ngài vừa rồi liền không nên thấy lao ra. Hắn là ta phụ thân, tới thăm ta, ta nếu là không thấy liền có chút không thể nào nói nổi. Nàng lại như thế nào không thích, hắn vẫn là nàng phụ thân, nàng sao có thể đóng cửa không thấy. Nô ma ma đau lòng hoàng hậu nương nương, quán thượng giống lao ra như vậy vô tình phụ thân. Hoàng hậu bản nhân nhưng thật ra không để bụng triệu cẩm thần đối nàng thái độ, nàng đã sớm đối triệu cẩm thần bọn họ hết hy vọng, mặc kệ bọn họ nói cái gì, đều sẽ không ảnh hưởng đến nàng. Chỉ là nàng không nghĩ tới bọn họ như vậy vô sỉ, rõ ràng là bọn họ giết triệu thanh âm, thế nhưng bôi nhỏ là nàng làm, còn quái nàng bước đi rồi đại hoàng tử. Dưỡng tâm điện cảnh tông biết được triệu cẩm thần đi tìm hoàng hậu, còn cùng hoàng hậu đại xảo một trận, trong lòng không cấm có chút lo lắng, hoàng hậu không có việc gì đi. Thừa càn cung không có kêu thái y y hoàng hậu nương nương hẳn là không có việc gì. lưu Tân Trung nói, cảnh tông đau lòng hoàng hậu quán thượng triệu cẩm thần như vậy phụ thân, nhẹ nhàng mà thở dài, ai? Hoàng hậu cũng là không dễ dàng. Lưu Tấn Trung không biết từ đâu ra lá gan, thế nhưng xem nổi lên Cảnh Tông vui đùa, Hoàng thượng, ngài đây là đau lòng Hoàng hậu nương nương. Cảnh Tông nâng lên đôi mắt, hoành liếc mắt một cái to gan lớn mật mà Lưu Tấn Trung. Lưu Tấn Trung sợ tới mức lập tức nhắm lại miệng, không dám nói cái gì nữa. Cảnh Tông nghĩ nghĩ, buông trong tay tấu trương, đứng dậy đi ra ngoài. Lưu Tấn Trung thấy Cảnh Tông đi ra ngoài, vội vàng đuổi theo, Hoàng thượng, ngài muốn đi đâu a? Cảnh Tông lười đến phản ứng Lưu Tấn Trung. nâng lên bước chân hướng thừa cản cung đi đến nếu hoàng hậu không có mang thai cảnh tông là sẽ không lo lắng nhưng là hoàng hậu hiện giờ có mang sáu bảy tháng có thai bị triệu cẩm thần khí tới rồi động thai khí liền không hảo hoàng hậu không nghĩ tới hoàng thượng sẽ đến vấn an nàng thấy hoàng thượng như vậy lo lắng nàng nàng trong lòng một mảnh ấm áp hoàng thượng thân thiếp không có việc gì cảnh tông cẩn thận mà nhìn nhìn hoàng hậu thấy nàng sắc mặt ôn nhu trong mắt không có một tia bi thương hắn trong lòng liền an tâm rồi Triệu Cẩm Thần đối với ngươi nói gì đó, hắn quái thần thiếp bước đi rồi đại hoàng tử, còn bôi nhỏ thần thiếp độc chết triệu thị nữ. Cảnh Tông đã sớm đoán được, Triệu Cẩm Thần sẽ đem sở hữu sai đẩy đến hoàng hậu trên người. Hắn nói, ngươi không cần để ý. Hoàng hậu nhẹ nhàng mà gật đầu, ôn nhu mà cười nói, hoàng thượng, thần thiếp cũng không để ý ở thần thiếp trong lòng, hắn đã sớm không phải thần thiếp phụ thân. Cảnh Tông nhẹ nhàng mà vỗ vỗ hoàng hậu ngu bàn tay, thần sắc ôn hòa mà nói, kia chấm liền an tâm rồi. Phần 124 Hoàng thượng, thần thiếp không có việc gì, ngài trở về vội đi. Phụ thân mới vừa đi, hoàng thượng liền tới đây vẫn ăn nàng, nàng trong lòng thập phần cảm động. Cảnh tông đích xác có chuyện muốn nội, bồi hoàng hậu nói một hồi lời nói liền rời đi. Nguyên bản tính toán vạn thọ tiết qua đi, dọn đi sướng Xuân Viên tránh nóng, nhưng là nghĩ đến hoàng hậu bụng lớn, không thích hợp sốc này, cho nên cảnh tông liền hủy bỏ năm nay đi sướng Xuân Viên kế hoạch. Mấy ngày nay, hộ long vệ bên kia ở thẩm vấn đại Hạ triều nghiệt. vẫn luôn không có gì tiến triển bọn họ không nghĩ tới này mấy cái đại hạ chiều dư nghiệt miệng như vậy nghiêm mặc kệ bọn họ dùng biện pháp gì đều cậy không ra bọn họ miệng thái thiếu tông thấy dụng hình thẩm không ra liền đành phải dùng nha phiến dụ hoặc bọn họ nghiệt rồi này mấy cái đại hạ chiều dư nghiệt bị trào sau mặt khác dư nghiệt tạm thời sẽ không có cái gì động tác cho nên cho bọn họ thời gian hắn cũng không tin này mấy cái dư nghiệt ở nha phiến mê hoặc hạ còn có thể vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng Vẫn luôn ở dưỡng tâm điện thiên điện tình dương tô kiểu hề Trước mắt đã có thể xuống giường đi lại Nàng tưởng dọn về đi trụ Ở tại dưỡng tâm điện thiên điện Tổng cảm giác không được tự nhiên Có chút câu nệ Lại còn có vẫn luôn bị người nghị luận Nàng tưởng hồi tưởng vũ cát Tự do tự tại thoải mái dễ chịu mà dưỡng thương Cảnh tông biết được tô kiểu hề phải về chính mình trong cung liền tới đến thiên điện nhìn nhìn nàng Thân thiếp cấp hoàng thượng tình an Tình dưỡng một hai tháng tô kiểu hề Sắc mặt vẫn là có chút tái nhận. Bất quá tinh thần hòa khí sắc muốn so với phía trước khá hơn nhiều. Đứng lên đi. Cảnh Tông cẩn thận mà đánh giá hạ Tô Kiểu Hề, quan tâm hỏi, ngươi hiện tại xuống giường đi lại không có việc gì. Hồi hoàng thượng nói, thần thiếp miệng vết thương khôi phục thực không tồi, có thể xuống giường đi lại. Nàng nằm ở trên giường nằm một hai tháng, cảm giác cả người liền phải nằm phía đi. Lại không cho nàng xuống giường đi lại, nàng sẽ điên mất. Sợ hoàng thượng không tin, Tô Kiểu Hề lại bổ sung một câu, đỗ thái y lì nói thần thiếp không có gì đáng ngại. lại tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền hoàn toàn bình phục nghe được tô kiểu hề nói như vậy cảnh tông trong lòng liền an tâm rồi ngươi phía trước trụ tư vũ các quá nhỏ không thích hợp ngươi ở chấm khoảng thời gian trước làm người đem rực khôn cung thu thập hảo ngươi dọn đi rực khôn cung trụ tô kiểu hề hiện giờ là chiêu tần tự nhiên muốn ở tại chủ trong cung điện rực khôn cung tô kiểu hề vẻ mặt kinh ngạc bất quá nghĩ đến chính mình hiện tại là tần dọn đến chủ cung điện trụ không gì đáng trách thân thiếp tạ hoàng thượng long ân Hoàng thượng hẳn là vì cảm tạ nàng ân cứu mạng, cho nên mới sẽ an bài nàng trụ tiến dực khôn cung, phải biết rằng rực khôn cung là hậu cung xa hoa nhất rộng mở cung điện trí nhất. Ngươi đợi lát nữa qua đi nhìn xem, nếu là cảm thấy thiếu thứ gì, trực tiếp phân phó nội vụ phủ người đưa tới. Tạ Hoàng thượng, Tô Kiểu hề nghĩ đến mấy ngày hôm trước vạn thọ tiết thượng đại duyệt binh, trong lòng phi thường tò mò, luôn mãi do dự dối giắm một phen, vẫn là muốn hỏi một chút, nhìn xem có phải hay không nàng phỏng đoán như vậy. Hoàng thượng, Ngài biết Bắc Kinh Thế vận hội Olympic biết sao? Cảnh Tông nghe được Tô Kiểu Hề cái này đột nhiên vấn đề, hơi hơi ngẩn ra hạ, ngay sau đó ở trong lòng cười nói, đây là tới thử hắn có phải hay không nàng đồng hương a. Bắc Kinh Thế vận hội Olympic là cái gì? Cảnh Tông trang làm vẻ mặt mờ mịt, giống như chưa từng có nghe qua giống nhau. chấm hẳn là biết không? Liên tính hắn tưởng Đồng Hương tương nhận cũng nhận không được, bởi vì thế giới này ý thức không cho phép. Tô Kiểu Hề một đôi mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Cảnh Tông xem. Thấy hắn thần sắc mê mang nghi hoặc, một bộ hoàn toàn không biết Bắc Kinh thế vận hội Olympic là cái gì mà bộ dáng, trong lòng hồng nghi, chẳng lẽ Hoàng thượng không phải xuyên qua? Chính là, đại duyệt binh chỉ có hiện đại mới có, Hoàng thượng nếu không phải xuyên qua, như thế nào nghĩ đến duyệt binh nghi thức? Hoàng thượng, ngài phía trước làm đại duyệt binh tô kiểu hề tạm dừng hạ, châm trước dùng từ, thần thiếp vì sở không nghe thấy, ngài là như thế nào nghĩ đến A? Cảnh tông nghiêm trang mà nói hiệu nói vượng, chấm đột phát kỳ tưởng. không nghĩ tới hiệu quả cũng không tệ lắm hoàn toàn tuyên dương ta đại chu quốc uy tô kiểu hề đột phát kỳ tưởng loại chuyện này là đột phát kỳ tưởng có thể nghĩ ra được sao cảnh tông nhìn tô kiểu hề vẻ mặt khiếp sợ biểu tình nén cười nói ái phi cảm thấy chấm làm cho đại duyệt binh không hào sao tô kiểu hề vội vàng lắc đầu không phải thần thiếp nghe nói hoàng thượng làm cho đại duyệt binh phi thường chấn động nhân tâm cho nên trong lòng có chút tò mò hoàng thượng thật sự không phải xuyên qua vẫn là hoàng thượng lại giả ngu Từ Hoàng thượng biểu tình, Tô Kiểu Hề nhìn không ra tới hắn là đang nói nói thật, vẫn là đang nói lời nói dối. Cảnh tông nhẹ nhàng mà điểm phía dưới, chân cũng không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Tô Kiểu Hề tâm tình thập phần phức tạp, nếu Hoàng thượng không phải xuyên qua, như vậy hắn làm ra tới này đó hiện đại hóa đồ vật, thật là... Kỳ tài. Đáng tiếc, thân thiếp không có nhãn phúc nhìn đến như vậy chấn động nhân tâm tình hình. Lần sau đại duyệt binh thời điểm, ngươi có thể đi nhìn xem. Tô Kiểu Hề vẻ mặt vui mừng mà nói. Kia thần thiếp liền trước cảm ơn hoàng thượng lưu Tấn trung lúc này đi đến hướng cảnh tông hội báo nói phùng đại nhân cầu kiến Chẳng còn có việc làm lưu Tấn trung đưa ngươi đi rực khôn cung hoàng thượng ngài đi trước vội đi thần thiếp có thể chính mình trở về cảnh tông gật đầu mang theo lưu Tấn trung rời đi thiên điện tô kiểu hề mang theo hải làm cùng hải thanh rời đi dưỡng tâm điện thiên điện đi trước rực khôn cung ở đi rực khôn cung trên đường nàng vẫn luôn cau mày trong mắt là nồng đậm mà nghĩ hoặc hoàng thượng rốt cuộc có phải hay không xuyên qua Thấy Tô Kiểu Hề vẫn luôn nhíu chặt mày, Hải Lam trong lòng rất là lo lắng, chủ tử, ngài làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao? Tô Kiểu Hề phục hồi tinh thần lại, chiều Hải Lam nhẹ nhàng mà lắc đầu, ta không có việc gì. Ai, tính, Hoàng thượng có phải hay không xuyên qua đối nàng tới nói lại có cái gì khác nhau? Liên tính Hoàng thượng là xuyên qua, nàng chạy tới cùng Hoàng thượng tương nhận, lại có thể thế nào? Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nàng vẫn là giống như trước đây đối đại Hoàng thượng. Đến rực khôn cung sau. Tô Kiểu Hề liền không ở để ý cảnh tông có phải hay không xuyên qua. Dung Mỹ nhân biết được Tô Kiểu Hề từ dưỡng tâm điện thiên điện dọn ra tới, chủ vào xa hoa rộng mở rực khôn cung, trong lòng hâm mộ ghen tị hận. Liên tính Hoàng thượng không giống nguyên văn như vậy yêu thương nữ chủ, nhưng là đối đại nữ chủ vẫn là thực không tồi, chẳng lẽ đây là nữ chủ quang hoàn. Từ từ, nàng phát hiện Hoàng thượng là xuyên qua, như vậy nữ chủ Tô Kiểu Hề cũng có thể phát hiện à, không biết nữ chủ Tô Kiểu Hề có hay không cùng Hoàng thượng tương nhận Chờ lần sau hoàng thượng triệu nàng thị tẩm thời điểm, nàng muốn hay không cùng hoàng thượng tương nhận A. Nói không chừng xem ở đồng hương phần tử thượng, hoàng thượng sẽ không bạc đãi nàng. Lại nói, như vậy nàng liền có thể đem nguyên văn cốt truyện thuận lý thành trương mà nói cho hắn. Tưởng tượng đến hoàng thượng không phải nguyên văn tô gãy chân hoàng thượng, dung mỹ nhân trong lòng liền thập phần buồn bực, còn nàng bá đạo hoàng đế. mươi 85 Tô kiểu hề hoài nghi, cảnh tông cũng không có để ở trong lòng. liền tính tô kiểu hề biết hắn là xuyên qua. nàng lại có thể lấy hắn thế nào cảnh tông phê duyệt xong tấu trương thấy thời gian còn sớm không có đến giờ hợi giật mình làm lưu tấn trung lại cho hắn cầm một bộ thị vệ phủ. lưu tấn trung nghe thấy cái này phân phó liền biết hoàng thượng lại muốn đi lãnh cung vấn an khổng thị nữ hoàng thượng hiện tại đã giờ tuất nô tài vẫn là hầu hạ ngài nghỉ ngơi đi lưu tấn trung nghĩ thầm hoàng thượng mấy ngày nay rất bận lại bị đại hoàng tử sự tình bị thương tâm khó được hôm nay phê duyệt tấu trương không có phê duyệt đến giờ hợi không bằng nhân lúc còn sớm nghỉ ngơi chẳng có một số việc muốn hỏi khổng thị nữ lưu tấn trung nghe được lời này cũng không dám lại khuyên bảo động tác lanh lẹ mà hầu hạ cảnh tông đổi hảo thị vệ phục đi ra dưỡng tâm điện một cổ sóng nhiệt tập vào trước mặt tuy rằng hiện tại là buổi tối nhưng là ban đêm vẫn là khô nóng khó nhịn cảnh tông hơi hơi nhíu hạ mày mở ra trong tay quả xếp vừa đi một bên phe phẩy quạt xếp hướng lanh cung đi đến lưu tấn trung bởi vì lớn lên quá béo không có vài bước lộ liền nhiệt chịu không nổi vừa đi một bên giơ tay lau trên mặt mồ hôi Hoàng thượng, ngài có hay không cảm thấy hôm nay càng ngày càng nhiệt, liền tính là buổi tối cũng phi thường nhiệt. Cảm giác năm nay mùa hè so năm trước nhiệt nhiều. Cảnh Tông tà liếc mắt một cái Lưu Tẫn Trung, hơi ghét bỏ mà nói, là ngươi quá béo đi. Bị ngại béo Lưu tận Trung trong lòng ủy khuất, hắn cũng không nghĩ béo a, chính là chính là lớn lên như vậy béo a. Hoàng thượng, năm nay từ nhập hạ sau, đã đi xuống mấy tràng mau mau mưa phủn, liền một hồi mưa to đều không có. Từ tháng 6 phân, kinh thành tiến vào mùa hè sau. đến bây giờ đã đi xuống mấy tràng mau mau mưa phùn, giải quyết không được thời tiết nóng bức, quan trọng nhất chính là giảm bất không được khô hạn. Cảnh tông hơi hơi nhíu mày tới, thần xác trở nên có chút ngưng trọng. đúng vậy, này không phải tốt dự triệu, nếu ở như vậy vẫn luôn khô hạn đi xuống, rất có khả năng sẽ nháo nạn châu chấu. Lưu Tấn Trung hận không thể đánh chính mình một bát hai, hắn hảo hảo mà để chuyện này làm cái gì, sẽ chỉ làm hoàng thượng trong lòng không dễ chịu. Hoàng thượng yên tâm, hẳn là thực mau liền sẽ trời mưa. hy vọng có thể tiếp theo tràng mưa to giải quyết hạ khô hạn vấn đề hy vọng như thế đi mấy ngày nay vẫn luôn vội vàng vạn thọ tiết sự tình là thời điểm vì khô hạn nạn châu chấu làm chuẩn bị lưu tấn trung chắc chắn mà nói nhất định sẽ trời mưa cảnh tông bị lưu tấn trung khẳng định ngự khí cho cười cầm lấy quạt xếp nhẹ nhàng mà gõ hạ lưu tấn trung đầu tiểu trung tử thừa ngươi các luôn lưu tấn trung đôi gương mặt tươi cười cười mà thập phần lấy lòng hắn bụ bấm mặt bởi vì cười mà quá mức nịnh loạn Trở nên có chút buồn cười, Cảnh Tông rất là ghét bỏ, phiết quá mức lười đến lại xem hắn. Ly Lanh Cung càng ngày càng gần, liền cảm giác càng ngày càng mát mẻ. Tiểu Trung Tử, ngươi không phải sợ nhiệt sao, Lanh Cung là cái không tồi thừa lương địa phương. Cảnh Tông nghiêm trang mà nói dỡn mà nói, ngươi có thể ở ở Lanh Cung. Lưu Tân Trung bị Cảnh Tông nói dọa tới rồi, thân mình đột nhiên run lên, vội vàng lấy lòng mà nói, Hoàng thượng, nô tài không nghị trụ Lanh Cung. Lanh Cung không chỉ có âm trầm, hơn nữa thập phần khủng bố. hắn là gan nhát gan không dám trụ Lanh cung nhìn đến lưu tấn trung trong mắt sợ hãi cảnh tông xách một tiếng nhìn ngươi này phó túng dạng nô tài chính là túng. cảnh tông lười đến lại phản ứng lưu tấn trung phê phẩy quạt xếp chậm gì gì mà đi đến Lanh cung từ Lanh cung truyền đến từng tiếng nguyện chuyển truyền miên âm thanh động đất điều hình như là ở sướng quân khúc cảnh tông dừng lại bước chân cẩn thận mà nghe nghe sướng chính là trường hận ca đây là ai ở sướng khúc nghe thanh âm không giống như là khổng thị nữ Lưu Tẫn Trung cẩn thận mà nghe nghe, sau đó nghĩ nghĩ nói, hẳn là tiên đế nào đó phi tử, nô tài nhớ rõ hình như là tiên đế thời kỳ cẩn tần nương nương. nghe nói nàng là Tô Châu Người, thích xứng khúc, ở Di Thái Phi được sủng ái trước, nàng phi thường chịu tiên đế thích, sau lại Di Thái Phi thượng vị sau, nàng đã bị Di Thái Phi làm hại không có hài tử, cũng bị biếm lênh cùng, từ nay về sau liền trở nên điên điên khùng khùng. Cảnh Tông sau khi nghe xong, ở trong lòng nhẹ nhàng mà thở dài, cũng không có phát biểu cái gì cảm tưởng. bởi vì loại chuyện này tại hậu cung thập phần thường thấy đi thôi cảnh tông chuyển biến phía dưới hướng hướng khổng thị nữ nơi lãnh cung đi đến kéo kẹt một tiếng lưu tấn trung đẩy ra lãnh cung môn cảnh tông nâng lên chân đi vào liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở thềm đá thượng khổng thị nữ mỗi lần hắn tới lãnh cung nhìn đến khổng thị nữ đều là bộ dáng này khổng thị nữ nghe được mở cửa thanh trước mắt không khỏi mà sáng ngời ngẩng đầu nhìn qua đi nhìn đến người đến là nàng tâm tâm niệm niệm hoàng giường đột nhiên đứng lên Một đôi mắt lấp lánh sáng lên. Bất quá, thực mau nàng liền khắc chế. Nô tỷ cấp hoàng thượng tình an. Khổng thị nữ mặt vô biểu tình mà hành lễ. Lưu tấn trung thấy khổng thị nữ lại là một bộ người chết mặt, trong mắt tràn ngập ghét bỏ. Cảnh tông tùy ý mà nâng xuống tay, đứng lên đi. Nói xong, ở ghế đá ngồi xuống dưới. Khổng thị nữ đi đến cảnh tông trước mặt, thân sắc lánh lánh đạm đạm mà nhìn hắn, không nói một lời. Kỳ thật, nàng trong lòng ở do dự. Có nên hay không đem nàng làm tốt vạn thọ tiết lễ vật đưa cho hoàng thượng." Cảnh Tông giơ tay chỉ chỉ đối diện ghế đá, "Ngồi xuống đi." Khổng thị nữ lần này không có cự tuyệt, mà là thuận theo mà ở đối diện ghế đá ngồi xuống dưới. Cảnh Tông nhìn nhìn Khổng thị nữ, hắn biết hắn không mở miệng, nàng là sẽ không nói. Phần 125. Đại hoàng tử cùng Triệu Thanh Âm sự tình, ngươi là làm sao mà biết được?" Khổng thị nữ nơi Lãnh cung vị trí, Ly Triệu Thanh Âm nơi Lãnh cung có chút khoảng cách. Là có người nói cho nô tỳ Cảnh Tông nghe được lời này, hơi hơi mà chọn tiếp theo biên lông mày, có người nói cho ngươi, là ai? Nô tỷ không quen biết, nàng ăn mặc cung nữ quần áo, cũng mang theo một cái tiểu cung nữ đi vào lãnh cung. Khổng thị nữ đem ngày đó buổi tối sự tình từ đầu trí cuối mà nói cho Cảnh Tông, từ nàng dung mạo cùng khí chất tới xem, nàng hẳn là mỗ vị phi tần, hơn nữa vẫn là khoảng thời gian trước mới vừa tiến cung. Nga. Cảnh Tông khỏe miệng gợi lên một mặt nghiền ngẫm mà tươi cười. nào đó tân tiến phi tử thế nhưng giả thành cung nữ đêm du lanh cung cái này lá gan thật đúng là không nhỏ nàng làm nô tỳ thông chi ngại. cảnh tông ánh mắt hưng thú mà nhìn khổng thị nữ điểm này chấm thực kinh ngạc ngươi thế nhưng sẽ cố ý tìm người tới thông chi chấm khổng thị nữ minh bạch hoàng thượng là có ý tứ gì hơi hơi giật mình ngay sau đó túi lầu nói nô tỳ bất quá là chịu người chi thác chịu người chi thác sao cảnh tông nói những lời này ngữ khí tràn ngập hài hước khổng thị nữ nghe được trái tim run rẩy không dám ngẩng đầu nhìn về phía Cảnh Tông, tiếp tục túi đầu. Cảnh Tông thật sâu mà nhìn thoáng qua Khổng thị nữ, ý vị thâm trường mà nói, mấy ngày hôm trước, đồng tử quốc thái tử đoàn người bị ám sát, một đao phong hầu chí mạng, một người cũng không có lưu lại. Từ hiện trường lưu lại chứng cứ, là đại hạ triều dư nghiệt làm. Khổng thị nữ nghe xong lời này, trong lòng lột bộ hạ, đáy mắt xẹt qua một mạt tu quang. Chính là châm không tin là đại hạ triều dư nghiệt làm. Cảnh Tông dùng quạt xếp nhẹ nhàng mà gõ hạ bàn đá. Chấm hoài nghi là ngươi phụ thân tể quốc công làm, ngươi cảm thấy đâu? Không thị nữ ngẩng đầu nhìn về phía Cảnh Tông, thần sắc như cũ lạnh nhạt hoàng thượng, nô tỉ cái gì cũng không biết. Nàng không thể không bội phục hoàng thượng nhẹ bén, thế nhưng hoài nghi đến phụ thân trên đầu. Ngươi cái gì đều biết, chỉ là ngươi không muốn nói cho chấm. Cảnh Tông thu hồi trong tay quạt xếp, thái độ lập tức trở nên nghiêm khắc, ngươi không nghĩ phản bội gia tộc, càng không nghĩ gia tộc bị liên lụy chính tộc, chính là ngươi có từng nghĩ tới. Ngươi phụ thân Tề quốc công kế hoạch nếu là thành công, sẽ có bao nhiêu người bởi vậy bỏ mạng, lại sẽ có bao nhiêu dân chúng bị tội. Cảnh Tông này phiên chất vấn, làm khổng thị nữ gắt gao mà cắn môi, trong mắt chỗ sâu trong là nồng đậm mà dễ dúa. Chờ ngươi phụ thân Tề quốc công kế hoạch thành công, cảnh thị nhất tộc sẽ gặp thai họa ngập đầu, chấm tự nhiên cũng sẽ mất mạng, ngươi bỏ được sao? Khổng thị nữ cuối cùng một câu nữ khí mang theo chút ái muội. Khổng thị nữ nghe vậy, giấu ở trong tay háo đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay. trong lòng là một phen thống khổ dày vò thấy khổng thị nữ như cũ cúi đầu nói cái gì đều không nói cảnh tông quyết định thêm một liều mánh dược, chấm ở đăng cơ trước vẫn là tần vương thời điểm đã từng ở lòng tuyển chùa gặp qua ngươi cảnh tông những lời này làm khổng thị nữ trong lòng hung hăng mà chấn động nàng vội vang mà ngầm đầu ánh mắt kinh ngạc nhìn cảnh tông đối với khổng thị nữ cái này phản ứng cảnh tông trong lòng thập phần vừa lòng khoe miệng vùng biên cương tươi cười không khỏi mà gia tăng tiếp tục nói Chấm nhớ rõ là ở lòng tuyển chùa sau núi rừng đào gặp được ngươi không nghĩ tới ngươi liếc mắt một cái liền nhận ra chớm Chấm lúc ấy liền rất ngạc nhiên chấm từ 12 tuổi đi bắt mạc rất ít trở lại kinh thành một cái đang ở khuê chúng cô nương như thế nào sẽ nhận ra chớm khổng thị nữ lại cúi đầu đặt ở hai chân thượng đôi tay gắt gao nắm nghe được hoàng thượng nói nàng ở trong lòng nói bởi vì ngài rất có danh ta đã từng ở trên tiểu lâu nhìn đến quá ngài khải hoàn hồi chiều hình ảnh trâm lúc ấy kinh nghiệm xa trường đầy người mà huyết tinh Rất nhiều người đều sợ hãi chấm, chính là ngươi một cái khuê phòng trung cô nương nhìn đến chấm, không chỉ có không sợ hãi, còn không tiêu ngạo không xiểm định, cái này làm cho chấm lúc ấy thực kinh ngạc. Kỳ thật, Cảnh Tông cũng không nhớ rõ hắn lần đầu tiên cùng khổng thị nữ gặp mặt tình hình, vẫn là sau lại hộ long vệ điều tra sau mới nhớ tới. Nói thật, ngươi lúc trước cho chấm để lại rất sâu ấn tượng. Cảnh Tông ngữ khi ôn hòa mà nói, một năm trước, ngươi tiến cung, chấm nhìn đến ngươi, trong lòng có chút kinh ngạc. không nghĩ tới sẽ ở trong cung nhìn thấy ngươi khổng thị nữ dùng sức mà cắn môi đem hồng nhạt cánh môi cắn trắng bệnh hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, đáy mắt một mảnh thống khổ chi xác nói thật chấm năm trước nhìn thấy ngươi thời điểm trong lòng là thật cao hứng cảnh tông những lời này giống một cái bố tạ hung hăng mà gõ ở khổng thị nữ trong lòng thượng nàng trong lúc nhất thời đại não chỗ trống mãn đầu góc đều là cảnh tông vừa mới câu nói kia đáng tiếc ngươi tựa hồ đem chấm đã quên cảnh tông hơi hơi mà thở dài Cũng tự hồ thực chán ghét chấm, không chào đón chấm đi ngươi trong cung. Khổng thị nữ nghe xong những lời này, trái tim đột nhiên nắm lên, đáy lòng dâng lên một mảnh chua sót. Nàng ở trong lòng lớn tiếng mà nói, ta không có quên ngài, ta sao có thể quên ngài, càng không thể chán ghét ngài. Ta chán ghét chính là ta chính mình. Cảnh tông phát hiện khổng thị nữ bả vai nhẹ nhàng run rẩy, tuy rằng nàng túi đầu, nhìn không tới nàng biểu tình, nhưng là hắn có thể phỏng đoán đến nàng hiện tại là cái gì biểu tình. Một bên làm phong nền lưu tận chung. nghe xong cảnh tông lời này trong lòng thập phần khiếp sợ hoàng thượng thế nhưng đối khổng thị nữ ấn tượng sâu như vậy khó trách khổng thị nữ là tiệp dư thời điểm hoàng thượng cảnh tông đi thăm khổng thị nữ nguyên lai có phương diện này nguyên nhân thật là không thể tưởng được cảnh tông đứng lên nhìn túi đầu trầm mặc không nói khổng thị nữ nhẹ giọng mà kêu một tiếng khổng thị nữ khuê danh vở ngọc khổng thị nữ nghe được hoàng thượng kêu tên nàng đồng tử đột nhiên co rụt lại đáy lòng chỗ sâu trong mồ khối tức khắc sụp đổ vở ngọc chấm hy vọng ngươi vì thiên hạ thương sinh suy xét rõ ràng cảnh tông ngẩng đầu nhìn nơi xa bầu trời đêm ngự khí sâu thẳm chấm không phải tham sống sợ chết người cũng không tham luyến ngôi vị hoàng đế nếu có thể chấm nhưng thật ra muốn làm cái phú quý người rảnh rỗi nhưng là chấm không thể trí bá tánh không màng tiên đế tại vị thời điểm các ba tánh sinh hoạt nước sôi lửa bỏng hiện giờ bọn họ nhật tử hơi chút hảo quan điểm chấm không hy vọng bọn họ lại lần nữa mà lâm vào nước sôi lửa bỏng chung nếu hắn không phải hoàng đế lười đến quản những người khác chết sống nhưng là hắn là hoàng đế cần thiết phải vì dân chúng phụ trách đại hạ triều sở dĩ diệt vong cũng không phải bởi vì bọn họ cảnh gia tổ tiên muốn làm hoàng đế mới tạo phản mà là dân tâm sở hướng Không thị nữ mũi lên men hồng hai mắt nhìn cảnh tông muốn mở miệng kêu hoàng thượng nhưng là lại một chút thanh âm đều phát không ra chờ cảnh tông nhìn qua nàng sợ tới mức vội vàng túi đầu vườn ngọc chấm hy vọng ngươi có thể giúp chấm cảnh tông ngữ khí thực nhẹ nhưng là mang theo một tia thỉnh cầu. Khổng thị nữ tự nhiên nghe ra tới hoàng thượng trong giọng nói khẩn cầu, thân thể hung hăng mà run lên hạ, trong mắt có nước mắt ở đảo quanh. Lưu Tấn Trung thấy hoàng thượng đem nói đến cái này phân thượng, khổng thị nữ vẫn là túi đầu không có bất luận cái gì phản ứng, trong lòng thập phần sinh khí, cảm thấy khổng thị nữ quá không tức thời. Cảnh Tông thấy khổng thị nữ như cũ trầm mặc không nói, liền không có nói cái gì nữa, mang theo Lưu Tấn Trung rời đi lãnh cung. Lưu Tấn Trung phát hiện hoàng thượng cầm quá xếp, mở miệng nhắc nhở nói. Hoàng thượng, ngài. Cảnh tông giơ tay ngăn trở Lưu Tấn Trung nói, làm hắn không cần đem nói ra tới. Lưu Tấn Trung nháy mắt minh bạch cảnh tông ý tứ, ngoan ngoãn nhắm lại miệng không có nói nữa, bất quá trong lòng phi thường kinh ngạc, chẳng lẽ hoàng thượng cố ý đem quạt xếp đánh rơi ở lãnh cung sao? Đi ra lãnh cung, cảnh tông quay đầu lại thật sâu mà nhìn thoáng qua còn ngồi ở ghế đá thượng vẫn không nhúc nhích mà khổng thị nữ, hy vọng nàng sẽ không làm chấm thất vọng. Hoàng thượng, ngài đây là. Cố ý sao? Cảnh Tông gợi lên khỏe miệng khẽ cười một tiếng, vừa rồi chấm biểu hiện thế nào? Lưu Tân Trung kinh ngạc mà trợn tròn một đôi mắt, vẻ mặt khó có thể tin biểu tình, "Hoàng thượng, ngài vừa rồi đối Khổng thị nữ nói kia phiên lời nói, chẳng lẽ là giả?" "Ngươi đoán?" Kỳ thật, Cảnh Tông vừa rồi đối Khổng thị nữ nói kia phiên lời nói cũng không phải tất cả đều là giả, nửa thật nửa giả. Giả chính là Cảnh Tông còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy Khổng thị nữ sự tình, làm Khổng thị nữ vì thiên hạ thương sinh suy xét là thật sự. Lưu Tấn Trung nô tài đoán không được bất quá khổng thị nữ vẫn là không có gì phản ứng lưu tẫn trung cảm thấy khổng thị nữ quá không thức thời hoàng thượng vừa rồi đều buông dáng người thỉnh cầu nàng hỗ trợ chính là nàng liền cùng cái người chết giống nhau thơ ơ ngươi cho rằng chấm vì cái gì đem chấm quạt xếp lưu lại lưu tẫn trung đầy mặt mờ mịt mà lắc lắc đầu nô tài không biết cảnh tông đưa cho lưu tẫn trung một cái khinh bị ánh mắt rất là ghét bỏ mà nói ngươi vẫn là trước sau như một xuẩn bị ghét bỏ xuẩn lưu tẫn trung trong lòng có chút bị khuất Hắn lại không phải thật sự nam nhân, như thế nào có thể minh bạch hoàng thượng suy nghĩ cái gì, càng không hiểu khổng thị nữ như vậy lạnh như băng nữ nhân suy nghĩ cái gì. Chờ cảnh tông rời đi thật lâu sau, khổng thị nữ mới có phản ứng, đương nàng nhìn đến trên bàn đá quạt xếp, trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, duỗi tay cầm lấy cảnh tông quạt xếp, nhẹ nhàng mà mở ra, mặt quạt là một bộ sơn thủy đồ, mặt trên viết thượng bốn cái chữ to cần chính vì dân. Nhìn đến này bốn chữ, khổng thị nữ trong mắt nóng lên. Nước mắt rốt cuộc nhịn không được mà từ khoe mắt chảy xuống. Hoàng thượng đăng cơ tới nay, vẫn luôn ở vì cần chính vì dân này bốn chữ nỗ lực. Hoàng thượng mấy năm nay vất vả, vì dân chúng làm sự tình, nàng đều biết. Nàng trong lòng rõ ràng, nếu phụ thân kế hoạch thành công, nhưng là phụ thân sẽ không giống hoàng thượng như vậy nơi trốn vì bá tánh suy xét. Nói đến cùng, phụ thân bọn họ chỉ là vì ngôi vị hoàng đế, vị trí cao vô thượng quyền thế, cùng hưởng thụ bất tận vinh hoa phú quý, bọn họ mới sẽ không để ý dân chúng quá đến được không. chấm hy vọng ngươi có thể vì thiên hạ thương sinh suy xét, chấm không hy vọng dân chúng lại lần nữa lâm vào nước sôi lửa bỏng chung. Cảnh Tông nói, vẫn luôn ở khổng thị nữ trong đầu tiếng vọng, nàng trong lòng minh bạch hoàng thượng lời này không phải ở hướng nàng, mà là chân chính mà vì dân chúng suy xét. ở hoàng thượng trong lòng, không có gì sự tình so bá tánh quan trọng. từ biết phụ thân kế hoạch, khổng thị nữ trong lòng cho tới nay phi thường mà thống khổ, cho nên mới sẽ nghĩ ra như vậy ác độc phương pháp hại chết lương tiệp dư trong bụng hải tử. Vốn tưởng rằng nàng có thể giải thoát, nhưng là hoàng thượng không cho phép. Một bên là sinh nàng dưỡng cha mẹ nàng, một bên là hoàng thượng. Cái này làm cho nàng lâm vào lưỡng nan trung. Hoàng thượng nói đúng, phụ thân nếu là muốn cho kế hoạch của hắn thành công, đến lúc đó không tránh được một hồi giết chóc, không chỉ có hoàng thượng người một nhà sẽ chết, ngay cả dân chúng cũng sẽ tao đương. Không thị nữ ánh mắt si ngốc mà nhìn trong tay quạt xếp, trong mắt nước mắt giống chặt đứt tuyến chân châu giống nhau, trong lòng không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng lần lượt hỏi ông trời, vì cái gì muốn cho nàng xuất thân ở tề quốc công phủ? Vì cái gì phụ thân bọn họ muốn tạo phản, cứ như vậy quá cả đời không hảo sao? Từ đại chu khai quốc tới nay, vài vị hoàng đế đối tề quốc công phủ đều thực không tồi, vì cái gì bọn họ vẫn là không thỏa mãn? Lật đổ đại hạ triều chính là khắp thiên hạ người, mà không phải cảnh thị nhất tộc. Cảnh thị nhất tộc có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế là dân tâm sở hướng, phụ thân bọn họ vì cái gì chính là không rõ. Nàng cũng tưởng trợ giúp hoàng thượng. chính là nàng người nhà phải làm sao bây giờ. Cha mẹ đối nàng ân thâm nghĩa trọng, nàng không thể trơ mắt mà nhìn bọn họ đi tìm chết, chính là nàng cũng không nghĩ nhìn đến hoàng thượng bị giết chết. Vì cái gì ông trời phải đối nàng như thế tàn nhẫn? Khổng thị nữ ghé vào trên bàn đá, lớn tiếng mà khóc lên, tiếng khóc tràn ngập bất đắc dĩ cùng bi thương. chương 86 Tiểu Trung Tử, châm đối khổng thị nữ có thể hay không quá tàn nhẫn điểm. Hắn muốn khổng thị nữ ở chính mình người nhà cùng hắn chi gian làm một cái lựa chọn. Này kỳ thật thực tàn khốc. Nếu Khổng thị nữ có thể sớm một chút làm ra lựa chọn, liền sẽ không lựa chọn dùng cái loại này phương thức đối đãi chính mình. Hoàng thượng, ngài đối Khổng thị nữ như vậy hảo, nơi nào tàn nhẫn? Lưu Tấn Trung cho rằng hoàng thượng đều đối Khổng thị nữ buông dáng người, chính là Khổng thị nữ như cũ đối hoàng thượng lạnh như băng. Ở hắn xem ra, hoàng thượng đối Khổng thị nữ thật tốt quá. Trên đời này có mấy người có thể làm được trơ mắt mà nhìn nhà mình yêu nhất người nhà chết đi, chẳng sợ người nhà làm tội ác tẩy trời sự tình. đổi lam bất luận kẻ nào đều sẽ lâm vào lưỡng nan trong thống khổ cho dù là hắn hắn sẽ thực ích kỷ mà lựa chọn người nhà đến nỗi những người khác sinh tử cùng hắn có gì căn hệ huống chi là nữ nhân khổng thị nữ chính là hoàng thượng tề quốc công làm đại nghịch bất đạo sự tình không có người nhà lưu tận trung thể hội không đến loại này thống khổ đúng vậy tề quốc công làm chính là đại nghịch bất đạo sự tình bằng không chấm cũng sẽ không bức khổng thị nữ làm lựa chọn cảnh tông cảm thấy chính mình quá đê tiện bức bách khổng thị nữ như vậy thống khổ đáng thương người nếu hắn nếu có thể tìm được tề quốc công phủ chứng cứ phạm tội hắn cũng sẽ không đi bức khổng thị nữ mấy năm nay hắn vẫn luôn chụp hộ long vệ âm thầm giám thị tề quốc công phủ nhưng là cái gì đều phát hiện không được hắn chỉ có thể ở khổng thị nữ trên người hạ công phu hoàng thượng ngài cũng là vì thiên hạ dân chúng ngài trong lòng liền không cần ấy náy hoàng thượng nếu không phải vì dân chúng mới sẽ không buông dáng người còn dùng mỹ nam kế đi dụ hoặc bức bách khổng thị nữ nói đến cùng vẫn là chấm vô dụng tìm không thấy tề quốc công bất luận cái gì chứng cứ nay tề quốc công thật là có bản lĩnh hộ long vệ thu thập tình báo bản lĩnh nhất lưu giám thị người bản lĩnh cũng là nhất lưu chính là ở tề quốc công trên người cái gì dị thường đều không có phát hiện còn có tề quốc công thật đúng là có thể trầm ổn hắn đem hai cái nửa khối truyền quốc ngọc tỷ tin tức thả đi ra ngoài hắn trước sau thờ ơ này phân định lực thật là hắn bội phục hoàng thượng ngại như thế nào có thể nói chính mình đâu lưu tấn trung không tán thành mà nói Này tề quốc công phủ cho tới nay làm bộ trung tâm, liền thánh tổ ra đều không có phát hiện, chính là ngài nhưng vẫn tại hoài nghi tề quốc công, điểm này ngài đều so thánh tổ ra lợi hại. Nghe được lưu tẫn trung lời này, cảnh tông hơi hơi bật cười, chấm vẫn là hy vọng hộ long vệ có thể tìm được tề quốc công phủ như phản chứng cứ. Như vậy liền không cần bức bách khổng thị nữ. Hoàng thượng, này tề quốc công phủ quá tà môn. Hộ long vệ bản lĩnh bao lớn à, chính là thế nhưng một chút đều tìm không ra tề quốc công phủ dị thường chỗ. cảnh tông nhẹ nhàng điểm phía dưới là rất tá môn còn có hắn vẫn luôn khó hiểu tề quốc công phủ vì cái gì muốn tạo phản chẳng lẽ cùng trấn quốc công phủ giống nhau muốn ngồi trên ngôi vị hoàng đế chính là từ tề quốc công phủ bản lĩnh tới xem bọn họ chuẩn bị mà thời gian lâu lắm ở tiên đế tại vị giai đoạn trước tề quốc công phủ hoàn toàn có năng lực tạo phản nói không chừng còn sẽ thành công chính là tề quốc công phủ lại cố tình cái gì đều không có làm điểm này quá kỳ quái nếu là vì đại hạ triều kết xu bảo tàng cũng không cần phải ẩn nhận đến tận đây đi. Về điểm này, cảnh tông trước sau tưởng không rõ. Hoàng thượng, khổng thị nữ nếu là vẫn là không nói, ngài liền đem nàng đưa đến hộ long vệ, làm thiếu tông đại nhân bọn họ thẩm vấn đi. Và hộ long vệ phòng thẩm vấn, lại ngạnh miệng cũng sẽ thành thành thật thật mà mở ra, đem hắn trong lòng chỗ sâu trong bí mật thổ lộ ra tới. Nghe được lưu tấn chung cái này kiến nghị, cảnh tông hơi hơi neo lại mắt, biểu tình như suy tư gì. Nếu nàng vẫn là không nói, như vậy chỉ có thể như vậy làm. hoàng thượng khổng thị nữ hại chết lương tiệp dư trong bụng hải tử ngài hoàn toàn không cần thiết thương hại nàng mặc kệ ngài đối nàng làm cái gì đều là đúng chẳng sợ khổng thị nữ trong lòng thống khổ nhưng là nàng cũng không thể ác độc mà hại chết lương tiệp dư trong bụng hải tử a mặc kệ nói như thế nào lương tiệp dư là vô tội nàng trong bụng hải tử càng là vô tội chấm đảo không phải thương hại nàng chỉ là cảm thấy chấm như vậy bức bách người có chút cha cảnh tông cũng không hối hận bức bách khổng thị nữ cũng không hối hận dùng loại này thủ đoạn chỉ là cho rằng chính mình lợi dụng người khác đối hắn cảm tình tới đối phó nàng này thủ đoạn có chút bất nhập lưu phần 126 lưu tẫn trung trấn an nói hoàng thượng ngài này không phải không có cách nào mới có thể như thế sao hoàng thượng như vậy tự trách chẳng lẽ thật sự đối khổng thị nữ có không giống nhau cảm tình cảnh tông ngẩng đầu thấy lưu tẫn trung ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn hơi hơi nhướng nhướng mày ngươi như vậy nhìn chấm làm cái gì lưu tẫn trung ở trong lòng do dự hạ vẫn là ngăn cản không được tò mò mở miệng hỏi Hoàng thượng, ngài nên sẽ không đối khổng thị nữ phía trước, hoàng thượng giống như nói qua khổng thị nữ là hắn thích loại hình. Tuy rằng Lưu Tấn Trung không có đem nói cho hết lời, nhưng là cảnh tông có thể đoán được hắn muốn nói gì, nâng lên chân đạp hắn mông một chân. Loạn tưởng cái gì? Hắn đối khổng thị nữ cũng không có nam nữ tình yêu, sở dĩ đối khổng thị nữ nói ra kia phiên lời nói bất quá là dùng kế. Lưu Tấn Trung vội vàng bồi tội, nô tài đáng chết. Cảnh tông ghét bỏ mà chiều Lưu Tấn Trung phất phất tay, lăn xuống đi thôi. lưu tấn trung sợ hoàng thượng sinh khí động tác phi thường lanh lẹ mà lăn chờ lưu tấn trung rời đi sau cảnh tông nằm ở trên giường một chốc một lát không có ngủ trong lòng lo lắng thời tiết sẽ vẫn luôn khô hạn đi xuống lo lắng vương bắc thật sự sẽ nháo nạn châu chấu nằm ở trên giường ngủ không được cảnh tông nhấc lên chăn xuống giường đem ám vệ kêu lên làm thiếu tông phái người đi trực lệ sơn đông hà nam hà bắc hồ bắc chờ mà đi xem xét nhìn xem có hay không nháo nạn châu chấu dấu hiệu là hoàng thượng Còn có ra giá thu mua một ít châu chấu trở về. Ám vệ bị cảnh tông cái này mệnh lệnh lộng ốc, trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc, ra giá thu mua châu chấu. Đúng vậy, thuận tiện khắp nơi tuyên dương châu chấu có thể ăn, hơn nữa thập phần đại bổ, hoàn toàn không thua cấp những cái đó quý báo dược liệu cùng đồ bổ. Châu chấu đựng phong phú protein, dinh dưỡng giá trị đích sắc không thua cấp những cái đó quý báo dược liệu cùng đồ bổ. Ám vệ trong lòng nghĩ hoặc, nhưng là lại sẽ không tò mò hỏi ra tới. Nghe được hoàng thượng như vậy phân phó, tự nhiên kính cẩn nghe theo mà đi làm, tuân chỉ, khô hạn, nạn châu chấu cũng không phải là đùa dỡn sự tình. Cảnh Tông ngồi ở trên giường, ngón tay không ngừng nhìn trên giường bàn nhỏ, một khuôn mặt nếu có suy nghĩ sâu xa. Lưu Tấn Trung nghe được nội điện động tĩnh, chạy nhanh đi đến, thấy hoàng thượng đi lên, vừa định hỏi hoàng thượng làm sao vậy, nhưng là thấy hoàng thượng gắt gao nhíu lại mày, một bộ trầm tư mà bộ dáng, không dám mở miệng quấy rầy hoàng thượng. Cảnh Tông còn ở trầm tư, đồng tử quốc thái tử đoàn người bị ám sát. Tề quốc công làm như vậy, rốt cuộc tưởng ở bên trong này thu hoạch cái gì, hoặc là hắn tưởng nhân cơ hội làm cái gì. Cùng lúc đó, dung mỹ nhân đột nhiên một giấc ngủ dậy, một khuôn mặt trở nên tái nhợt, trong mắt là nồng đậm mà lo lắng. Ta như thế nào đã quên? Ở Nguyên Văn, phương Bắc mấy cái địa phương xuất hiện khô hạn, náo nổi lên nạn châu chấu, tình huống thập phần nghiêm trọng. Vừa lúc như vậy thai nạn phát sinh ở vạn thọ tiết lúc sau. Đại hạ Triều Dư Nhiệt cùng tề quốc công bọn họ lợi dụng cơ hội này khắp nơi tản Hoàng thượng không phải minh quân lời đồn, nói đây là ông trời ở trừng phạt Hoàng thượng làm vạn thọ tiết. Trong lúc nhất thời, làm Hoàng thượng thanh danh đã chịu ảnh hưởng rất lớn, hắn ở dân chúng trong lòng địa vị giảm xuống rất nhiều. Nguyệt Nha nghe được chủ tử tỉnh, xoa đôi mắt đi đến, một bên áp, một bên quan tâm hỏi, chủ tử, ngài làm ác mộng sao? Dù Mỹ nhân Triều Nguyệt Nha xua xua tay, ta không có việc gì, ngươi tiếp tục đi ngủ đi. Chủ tử. Ngài thật sự không có việc gì sao? Không có việc gì, ngươi đi ngủ đi. Kêu nô tì đi ngủ, ngài nếu là sợ hãi kêu nô tì. Đi thôi. Nàng nhớ do Nguyên Văn, phương Bắc kia mấy cái gặp thai họa tương đối nghiêm trọng địa phương còn đã xảy ra. Sau lại ở Nguyên Văn nữ chủ tô kiểu hề kiến nghị hạ, làm hoàng thượng ra giá thu mua châu chấu, đem châu chấu làm thành mỹ vị thức ăn. Trong lúc nhất thời nhất lên ăn châu chấu nhiệt triều, bọn thương gia nhìn đến cái này thương cơ, khắp nơi thu mua châu chấu. lúc này mới đem nạn châu chấu chuyển biến thành kiếm tiền biện pháp làm gặp thai họa mấy cái địa phương dân chúng không còn có câu oán hận hiện tại hoàng thượng hình như là xuyên qua như vậy hẳn là cũng biết châu chấu là có thể ăn tia nàng muốn hay không nhắc nhở hoàng thượng chuyện này dung mỹ nhân ngồi ở trên giường lâm vào rối rắm chung một đầu nhu thuận mà tóc dài bị nàng chảo đến lộn xộn suy nghĩ nửa ngày dung mỹ nhân quyết định vẫn là nhắc nhở hoàng thượng tuy rằng hiện thực hoàng thượng không giống nguyên văn như vậy tô nhưng là hoàng thượng là cái ái dân hảo hoàng thượng Hơn nữa, vẫn là nàng đồng hương, nhắc nhở hạ hoàng thượng cũng không có gì. Nguyệt Nha, ngươi tiến bảo. Nguyệt Nha nghe được dung mỹ nhân kêu nàng, vội vội vàng vàng mà đi đến, chủ tử, ngài làm sao vậy? Giúp ta đổi trang, ta muốn đi lãnh cung tìm khổng thị nữ. Tuy rằng biết hoàng thượng là xuyên qua, nhưng là nàng trực tiếp đi tìm hoàng thượng, hoàng thượng không nhất định tin tưởng nàng. Cho nên, vẫn là tìm khổng thị nữ đáng tin cậy. a Nguyệt Nha bị dung mỹ nhân nói kinh đổ. ngài hiện tại muốn đi tìm khổng thị nữ hiện tại chính là khuya khoát các nàng đi lãnh cung có phải hay không không tốt lắm ta có việc gấp tìm nàng kéo không được nguyệt nha thấy dung mỹ nhân vẻ mặt nôn nóng mà bộ dáng biết chính mình lại khuyên như thế nào nói cũng chưa dùng đành phải bồi dung mỹ nhân đi lãnh cung tìm khổng thị nữ chờ các nàng đi lãnh cung thời điểm thấy khổng thị nữ ngồi ở trong viện ghế đá thượng một bộ ngơ ngác mà bộ dáng nguyên bản cho rằng khổng thị nữ ngủ hạ không nghĩ tới khổng thị nữ cũng không có ngủ dù mỹ nhân thấy khổng thị nữ đối với các nàng đã đến không có phản ứng hơn nữa thấy khổng thị nữ hai mắt lại hồng lại sưng phỏng đoán khổng thị nữ hẳn là đã khóc khổng thị nữ ta có việc cùng ngươi nói dù mỹ nhân vội vã phải đi về cũng mặc kệ khổng thị nữ có hay không phản ứng vội vàng nói quá đoạn thời gian phương bắc mấy cái địa phương bởi vì khô hạn nháo nạn châu chấu đại hạ triều dư nghiệt còn có phụ thân ngươi tề quốc hiệp hội lợi dụng cơ hội này khắp nơi tuyên dương hoàng thượng không phải cái minh quân lời đồn Không thị nữ nghe thế phiên lời nói có phản ứng, kinh ngạc mà nhìn Dung mỹ nhân, ngươi nói cái gì? Vạn thọ tiết vừa qua khỏi, Phương Bắc liền xuất hiện khô hạn nạn châu chấu, đại hạ triều dư nghiệt cùng phụ thân ngươi liền lợi dụng cái này vì lấy cớ khắp nơi phá hư hoàng thượng thanh danh, còn nhắc lên Phương Bắc. Dung mỹ nhân vội vội vàng vàng mà nói, ngươi chạy nhanh thông chi hoàng thượng, làm hoàng thượng làm chuẩn bị, bằng không thật sự phát sinh vậy xong rồi. Không thị nữ ánh mắt sắc bén nhìn Dung mỹ nhân, như là muốn đem linh hồn của nàng nhìn thấu giống nhau. Ngự khí nghiêm khắc hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Ngươi đừng động ta là như thế nào biết, ngày mai nhất định phải thông chi hoàng thượng a, ta phải đi trở về. Nói xong, Dung Mỹ Nhân liền lôi kéo đứng ở cửa xem Phong Nguyệt Nha chạy đi rồi, hoàn toàn không cho Khổng Thị Nữ lưu lại nàng cơ hội. Khổng Thị Nữ nghe xong Dung Mỹ Nhân nói, lâm vào trầm tư chung. Từ nhập hạ sau, kinh thành rất ít trời mưa. Tháng này một trận mưa đều không có hạ, hơn nữa đến nay mới thôi một hồi mưa to đều không có. Năm trước mùa hè thời điểm Kinh thành chính là hạ vài tràng mưa to, hôm nay lại một hồi đều không có, đích sắc quái gì. Nghĩ đến dung Mỹ nhân nói nàng phụ thân đến lúc đó sẽ khắp nơi tuyên dương Hoàng thượng không hiền, đã chịu ông trời trừng phạt, khổng thị nữ cho rằng nàng phụ thân tề quốc công thật sự có thể làm ra tới. Bọn họ tề quốc công phủ ngủ đông một trăm nhiều năm, chủ mưu đã lâu, chuẩn bị tại đây mấy năm động thủ. Lấy phụ thân bọn họ thủ đoạn, bọn họ sẽ trước phá hư Hoàng thượng thanh danh, làm khắp thiên hạ dân chúng cho rằng Hoàng thượng không phải minh quân. đến lúc đó bọn họ lật đổ hoàng thượng liền danh chính ngôn thuận Không thị nữ càng nghĩ càng kinh hãi quyết định chuyện này nhất định phải nói cho hoàng thượng ngay kế thượng chiều thời điểm cảnh tông mệnh lệnh triệu thanh hòa cùng triệu thanh tùng hai người còn có nông nghiệp bộ môn hai vị đại thần cùng nhau đi trước hà nam hà bắc chờ mấy cái địa phương xem xét địa phương khô hạn tình huống như thế nào có hay không náo nạn châu chấu khả năng triệu thanh hòa cùng triệu thanh tùng hai người lãnh mệnh trưa hôm đó liền cùng nông nghiệp bộ môn hai vị đại thần đồng loạt xuất phát chờ cảnh tông hạ triều biết được khổng thị nữ tìm hắn cho rằng khổng thị nữ nghị thông suốt muốn đem tể quốc công phủ sự tình nói cho hắn trong lòng thập phần mà vui sướng bất quá hiện tại là ban ngày hắn bản nhân không thể tự mình đi trước lanh cung bằng không sẽ khiến cho chú mụ. cảnh tông liền phái đức chính đi lanh cung thông chi khổng thị nữ hắn buổi tối sẽ đi lanh cung thấy nàng đức chính đi lanh cung khổng thị nữ liền đem tối hôm qua dung mỹ nhân nói cho chuyện của nàng nói cho đức chính làm đức chính chuyển cáo hoàng thượng nghe xong khổng thị nữ nói sau Đức chính trong lòng sợ tới mức không nhẹ, bằng mau tốc độ chạy về dưỡng tâm điện, đem khổng thị nữ nói từ đầu chí cuối mà hội báo cấp cảnh tông. Cảnh tông sau khi nghe xong, một khuôn mặt tức khắc trầm xuống dưới, lợi dụng vạn thọ tiết vừa qua khỏi, liền đem vương bắc khô hạn một chuyện đẩy đến hắn trên người, nói hắn không hiền, nói hắn bị ông trời trừng phạt, thật là một cái phá hư hắn thanh danh hảo thủ đoạn. Nếu khổng thị nữ không nhắc nhở hắn, hắn là không thể tưởng được điểm này. Tuy rằng hắn đăng cơ sau bị dân chúng khen vì minh quân, nhưng là một khi phát sinh thiên tai. Dân chúng liền sẽ tin tưởng này đó mê tín, cũng sẽ tin tưởng này đó có lẽ có lời đồn. Đến lúc đó liền sẽ cảm thấy hẳn cái này hoàng đế cũng không phải một cái minh quân, mà là mấy năm nay vẫn luôn là ở trang minh quân. Đi đem khâm thiên giám gọi tới. Nô tài này liền đi. Lưu tấn trung tự mình đi một chuyến khâm thiên giám, đem khâm thiên giám chính giam đưa tới dưỡng tâm điện. Thần tham kiến hoàng thượng. Đứng lên đi. Cảnh tông nhìn khâm thiên giám chính giam, mặt vô biểu tình mà nói, chẳng có việc phân phó ngươi hoàng thượng Ngài mời nói. Quá hai ngày, ngươi dựa theo quy củ bói toán, sau đó. Khâm thiên dám nghe xong cảnh tông nói, cả kinh hà to miệng, bất quá cũng không có nói lời phản đối. Thần tuân chỉ. Chuyện này cần phải làm tốt, bằng không chấm vì ngươi là hỏi. Cảnh tông thần sắc phi thường nghiêm túc. Khâm thiên giam chính nghe lén đến lời này, trong lòng dùng mình, sắc mặt trở nên vô cùng trịnh trọng. Hoàng thượng yên tâm, thần nhất định sẽ làm tốt lúc này, tuyệt không sẽ làm ngài thất vọng. cái này khâm thiên giám chính giam vẫn là cảnh tông lúc trước tự mình tuyển đối hắn tự nhiên là tín nhiệm người đi xuống đi thần cáo lui cảnh tông hơi hơi meo lại mắt trong mắt một mảnh hung ác thế nhưng dùng phương thức này chửi bới hắn thanh danh hắn thật đúng là xem thường bọn họ ngày thường khâm thiên giám trách nhiệm chính là bói toán các hung nhật tử cảnh tông giống nhau rất ít dùng đến khâm thiên giám nhưng là nghe xong khổng thị nữ chuyển cáo hắn kia phiên lời nói sau cảnh tông lập tức nghĩ tới khâm thiên giám khổng thị nữ nói cho đức chính thời điểm Không có nói tề quốc công phủ sẽ tham dự đến trong đó, nhưng là cảnh tông là người nào, phỏng đoán tề quốc công phủ đến lúc đó sẽ lợi dụng cơ hội này, cùng đại hạ triều dư nghiệt cùng nhau tới chửi bới hắn thanh danh. Hoàng thượng, khổng thị nữ bị nhốt ở lãnh cung, nàng lại như thế nào biết chuyện này? Lưu Tấn Trung trong lòng thực nghi hoặc, tề quốc công phủ người không có khả năng nói cho khổng thị nữ chuyện này à? Đúng vậy, nàng là làm sao mà biết được? Cảnh tông lúc này nhớ tới. tối hôm qua khổng thị nữ nói đại hoàng tử cùng triệu thanh niêm một chuyện là người khác nói cho hắn hơn nữa người này vẫn là khoảng thời gian trước mới vừa tiến cung phi tần người đi phái người điều tra tối hôm qua hoặc là hôm nay buổi sáng có phải hay không có người đi gặp khổng thị nữ là nô tài này liền đi điều tra khổng thị nữ tuy rằng biết tề quốc công phủ ở mưu hoa cái gì nhưng là cụ thể sự tình nàng cũng không biết giống như vậy đại sự tình tề quốc công là không có khả năng nói cho nữ nhi cho nên Khổng thị nữ tiến cung sau, cũng không có giống vân tiệp dư cùng lương tiệp dư như vậy ở trong cung có nhạn tuyến, tề quốc công phủ cũng không có phái người cho nàng mang tin gì đó. Lại nói, bị biếm lanh cung khổng thị nữ là không có khả năng biết tiền triều phát sinh sự tình, cho nên chuyện này nhất định là có người nói cho nàng, rất có khả năng chính là phía trước nói cho nàng đại hoàng tử cùng triệu thanh Niêm một chuyện người kia. Không bao lâu, Lưu Tận Trung liền tra được tối hôm qua có ai đi khổng thị nữ lanh cung. Hoàng thượng. tối hôm qua khuya khoắt dung mỹ nhân mang theo cung nữ nguyệt nha đi gặp khổng thị nữ dung mỹ nhân cảnh tông trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc hắn đôi dung mỹ nhân ấn tượng vẫn là lần đầu tiên triệu nàng thị tẩm thời điểm nàng khẩn trương sợ hai đến không biết làm sao mà bộ dáng người nhát gan như vậy dám nửa đêm canh ba chạy tới lanh cung thấy khổng thị nữ thật đúng là làm người ngoài ý muốn bất quá cái này dung mỹ nhân là như thế nào biết đại phương bắc đại hạn sẽ phát sinh nạn châu chấu một chuyện vạn thọ tiết khoảng thời gian trước Dung mỹ nhân mang theo nguyệt Nha đã đi qua một lần lãnh cung, hơn nữa thấy khổng thị nữ. Lưu Tấn Trung trong lòng phi thường giật mình, cái này dung mỹ nhân như thế nào sẽ biết nhiều chuyện như vậy, hơn nữa vì cái gì cố tình đi lãnh cung tìm khổng thị nữ. Cảnh Tông nghe xong lời này, khoe miệng một câu, ý vị không rõ mà cười nói, cái này dung mỹ nhân thật đúng là làm chấm lau mắt mà nhìn. Cái này dung mỹ nhân lá gan không khỏi quá lớn, khuya khoát chạy tới lãnh cung. Xem ra, hậu cung của chấm là ngọa hổ tàng long A. Cảnh tông tính toán đêm nay đi gặp Dung Mỹ Nhân, thử hạ nàng. Dung Mỹ Nhân ỉ vào khổng thị nữ không quen biết nàng, cũng không có khả năng biết nàng là ai, cho nên hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ bị Hoàng thượng hoài nghi thượng. Tới rồi chặn bạn, kính sự phòng thái giám tới thông tri Dung Mỹ Nhân, Hoàng thượng triệu nàng thị tẩm, đem nàng sợ tới mức không nhẹ. Hoàng thượng sẽ không biết là nàng thông chi khổng thị nữ, cho nên tới tìm nàng thẩm vấn đi. Xong rồi, cái này phải làm sao bây giờ? Nếu Hoàng thượng hỏi nàng là như thế nào biết? Nàng như thế nào trả lời Hoàng thượng A? Nếu là nàng giả ngu có thể hay không đã lừa gạt Hoàng thượng? Hoàng thượng đều tra được là nàng thông chi khổng thị nữ, giả ngu khẳng định không lừa được Hoàng thượng. Lại nói, lừa Hoàng thượng chính là tội khi quân, muốn tiêu diệt chính tộc. Chẳng lẽ nàng muốn cùng Hoàng thượng thẳng thắn thân phận, nói nàng cùng hắn giống nhau là xuyên qua, hơn nữa nàng còn xem qua này bộ, cho nên biết tương lai phát sinh sự tình. Phần 127 Dung Mỹ nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy nói như vậy giống như cũng không thế nào hảo. Như vậy đi, nàng nói chính mình có đặc dị công năng, nàng mơ có thể mơ thấy tương lai phát sinh sự tình, như vậy Hoàng thượng nói không chừng sẽ bị nàng đặc dị công năng hấp dẫn. Ách! Nàng nếu là nói như vậy, cảm giác Hoàng thượng sẽ không tin tưởng. Nguyệt Nha thấy Dung Mỹ Nhân biết được thị tẩm sau một bộ buồn rầu biểu tình, trong lòng rất là khó hiểu, chủ tử, ngài làm sao vậy, một hồi thở dài một hồi lắc đầu, chẳng lẽ ngài không nghĩ thị tẩm sao? Ta! Là không nghĩ thị tẩm Dung Mỹ Nhân trong lòng hoảng đến một đám. Không biết buổi tối hoàng thượng tới, nàng nên như thế nào đối mặt hoàng thượng. Nguyệt Nha nghe vậy, nhíu chặt mày, thần sắc rất là khó hiểu. Chủ tử, ngài phía trước không phải nói muốn làm sùng phi, còn làm nô tỷ giúp ngài hoạch sủng, Ngài như thế nào hiện tại không nghĩ thị tầm A. Chủ tử rốt cuộc suy nghĩ cái gì, tối hôm qua còn khuya khoắt chạy đi tìm khổng thị nữ. Dung mỹ nhân đối này đáp lại là, ha ha. Từ biết hoàng thượng không phải trong sách tô gãy chân hoàng thượng, nàng liền không muốn làm sùng phi. mươi 87 Dung Mỹ Nhân trong lòng hoảng, liền trang bệnh này một cái ngu xuẩn chiêu số đều nghĩ tới, may mắn Nguyệt Nha kịp thời ngăn trở nàng, bằng không nàng liền phạm vào tội khi quân. Nguyệt Nha hầu hạ hảo Dung Mỹ Nhân tắm xong, chuẩn bị lấy hoa quế du cho nàng mặt đầu, làm nàng tóc lại hắc lại lượng lại thuận. Bất quá, bị Dung Mỹ Nhân cự tuyệt. Dung Mỹ Nhân không có tâm tư hầu hạ, liền không cho Nguyệt Nha vì nàng tỉ mỉ trang điểm. Nguyệt Nha thấy chủ tử một bộ tâm sự nặng nề mà bộ dáng trong lòng cảm thấy quá kỳ quái Chủ tử đang lo lắng cái gì à, phía trước không phải hầu hạ quá hoàng thượng sao, còn có cái gì hảo khẩn trương. Chủ tử, ly hoàng thượng tới còn có một đoạn thời gian, nô tỳ cho ngài nói nói chuyện thú vị đi. Nguyệt Nha đặt ở hiện đại chính là một cái bắt quái người yêu thích, trong cung một có cái gì gió thổi cỏ lay, nàng lập tức là có thể tìm hiểu đến tin tức, đặt ở hiện đại tuyệt đối là làm vạ họa, họa giặt tỉ hạt giống tốt. Dù mỹ nhân không có tâm tư nghe Nguyệt Nha nói bắt quái, chiều nàng xua xua tay, Nguyệt Nha, ngươi đi xuống đi. ta tưởng lẳng lặng lẳng lặng, lặng nguyệt nha đầy mặt hoang mang chủ tử lẳng lặng là ai a dung mỹ nhân nghe được nguyệt nha vấn đề này trực tiếp ngây ngẩn cả người khoe miệng nhẹ nhàng mà co giật một chút ta là nói ta tưởng yên lặng một chút nguyệt nha vẻ mặt bừng tỉnh mà gật đầu nga tiên nô tỷ trước tiên lui hạ. chờ nguyệt nha rời khỏi sau dung mỹ nhân ngã vào trên giường lăn lộn ở trong lòng điên cuồng mà hò hét ta phải làm sao bây giờ ta phải làm sao bây giờ ta phải làm sao bây giờ Ông trời cầu ngài đánh xuống một đạo lôi đi, đem ta phép hôn đi, hoặc là làm ta trực tiếp mất đi. Như vậy ta liền không cần đối mặt hoàng thượng. Dù mỹ nhân gắt gao cắn chăn, một đôi tay không ngừng đấm đánh mềm mại gối đầu. Làm ở mỹ một hồi, dù mỹ nhân thở hồng hộp mà nằm ở trên giường, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp biểu tình. Tính, mặc kệ, nếu là hoàng thượng hỏi tới, nàng liền ăn ngay nói thật đi. Lấy hoàng thượng cơ chí, nàng mặc kệ như thế nào lừa gạt đều không lừa được hoàng thượng. Cho nên vẫn là không cần chơi tiểu thông minh. Bất quá, nàng muốn trước thử hạ Hoàng thượng thật là không phải xuyên qua. Thế giới này dù sao cũng là thế giới trong sách, cái gì đều có khả năng phát sinh, Hoàng thượng sẽ làm đại duyệt binh cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Nếu thử Hoàng thượng, thật là người xuyên Việt, kia nàng liền cùng Hoàng thượng cái này đồng hương tương nhận. Nếu Hoàng thượng không phải người xuyên Việt, kia nàng liền không thể bại lộ chính mình là xuyên thư sự tình, chỉ có thể nói chính mình nằm mơ có thể mơ thấy tương lai phát sinh sự tình. Cảnh Tông vẫn luôn vội đến giờ hợi, mới đến đến Dung Mỹ Nhân trong cung điện. Tân thiếp cấp Hoàng thượng Thỉnh An. Dung Mỹ Nhân tuy rằng mặt ngoài phi thường bình tĩnh, nhưng là trong lòng khẩn trương mà tàn nhẫn, vừa mới nói chuyện thời điểm môi hơi hơi phát run. Đứng lên đi. Cảnh Tông đi trong điện, ở trên giường ngồi xuống. Dung Mỹ Nhân từ Nguyệt Nha trong tay tiếp nhận chung trà, đôi tay đoan đến Cảnh Tông trước mặt, Hoàng thượng, Ngài Thỉnh dùng trà. Cảnh Tông dỗi tay tiếp nhận chung trà, cũng không vội vã uống trà. mà là thật sâu mà đánh giá hạ trước mắt dung mỹ nhân, dung mỹ nhân bị cảnh tông xem ra đầu tê dại, thân thể gắt gao mà banh. Cảnh tông cảm giác được dung mỹ nhân khẩn trương, thu hồi chính mình ánh mắt, vạch chân nắp trà chậm gì gì mà uống khởi trà tới. Dung mỹ nhân lén lút ở trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi, bất quá thân thể vẫn là căng chặt. Lộ bút hạ, chung trà nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Dung mỹ nhân một lòng tức khắc nắm lên, giấu ở trong tay háo đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay. Nàng hiện tại vô cùng khẩn trương. So với phía trước thị tẩm thời điểm còn muốn khẩn trương. Ô ô ô ô ô, ta tưởng về nhà, ta không nghĩ xuyên thư. Dung Mỹ Nhân, khuya khoát đi lãnh cung hảo chơi sao. Cảnh tông ngữ khí mang theo chế nhạo, nhưng là nghe vào Dung Mỹ Nhân lỗ thai, quả thực so quỷ còn muốn khủng bố. Hoàng thượng Dung Mỹ Nhân bị dọa đến lấp bắp. Cảnh tông hơi hơi dương hạ âm điệu, ân. Dung Mỹ Nhân thực túng mà quỳ xuống, một lòng lộn xộn, trong đầu trống rỗng, đem phía trước tưởng tốt lời kịch quên đến không còn một mảnh Cảnh Tông thấy Dung Mỹ Nhân bị dọa đến không nhẹ, cũng không vòng vo đều nàng, trực tiếp hỏi, nói đi, ngươi là như thế nào biết phương Bắc sẽ nháo khô hạn một chuyện, lại là như thế nào biết đại hoàng tử khuya khoát đi gặp triệu thanh âm một chuyện. Anh anh anh anh, hoàng thượng ngài như vậy trực tiếp được chứ, không nên trước cùng nàng khách sáo hạ, tỉ như muốn hỏi nàng quá đến được không. Cảnh Tông cũng không không nội, rất có nhẫn mại mà chờ Dung Mỹ Nhân trả lời. Dung Mỹ Nhân gắt gao cắn môi, một đôi mắt trâu không ngừng chuyển động, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Cảnh Tông cầm quạt xếp nhẹ nhàng mà gõ xuống tay tâm, có chút bất mãn mà nhúng mẩy, ngự khí không mặn không nhạt, không nói sao. Dung Mỹ Nhân nghe được lời này tóc nổ tung, sợ tới mức toàn thân hung hăng mà run lên hạ, lắp bắp mà mở miệng, hoàng thượng. Tần thiếp, có thể hỏi trước ngài một vấn đề sao? Cảnh Tông không nghĩ tới Dung Mỹ Nhân sẽ nói ra những lời này, nàng không trả lời hắn vấn đề, ngược lại hỏi trước hắn một vấn đề, thật đúng là có lá gan. Dung Mỹ Nhân thấy Cảnh Tông sắc mặt không tốt Sợ tới mức một khuôn mặt trở nên càng thêm tái nhợt, run run rẩy rẩy mà mở miệng. Hoàng thượng, ngài biết Bắc Kinh thế vận hội Olympic tiếp sao? Nghe được dung mỹ nhân vấn đề này, cảnh tông cả kinh nước miếng sặc vào giọng nói, khụ khụ. Dung mỹ nhân thấy hoàng thượng đột nhiên ho khăn lên, trong lòng không khỏi mà trở nên càng thêm khẩn trương. Cảnh tông bưng lên chén trà uống mấy ngụm trà thủy, cảm giác giọng nói thoải mái không ít. Ngươi vừa mới nói cái gì? Dung mỹ nhân cổ đủ dũng khí, lại lần nữa mở miệng hỏi, hoàng thượng. Ngài biết Bắc Kinh thế vận hội Olympic như sao? Cảnh Tông, hóa gia vị này dung mỹ nhân cũng là xuyên qua đồng hương A. Quyển sách này là chuyện như thế nào, có một cái xuyên qua nữ chủ tô kiểu hề không đủ, còn muốn lại đến một cái xuyên qua nữ. Cảnh Tông rất muốn trở lại hiện đại, hảo hảo mà đem chính mình muội mọi giáo huấn phê bình một đốn, viết cái gì quỷ. Dung mỹ nhân ngửa đầu, một đôi mắt hạnh mãn hàm chờ mong cùng khẩn trương mà nhìn Cảnh Tông. Cảnh Tông trong lòng là phi thường giật mình, nhưng là hắn trên mặt lại không có biểu hiện ra một tia. Bắc Kinh Thế vận hội Olympic, đây là thứ gì? Dung Mỹ Nhân kinh ngạc hỏi, Hoàng thượng, ngài không biết sao? Cảnh Tông chọn cao một bên lông mày, chấm hẳn là biết không? Dung Mỹ Nhân nhìn nhìn Cảnh Tông, thấy hắn thần sắc mờ mịt, hoàn toàn một bộ vô chim mà bộ dáng. Chẳng lẽ Hoàng thượng không phải người xuyên Việt? Từ Hoàng thượng biểu tình tới xem, thật sự nhìn không ra tới hắn có biết hay không? Cảnh Tông hiện tại có thể đoán được Dung Mỹ Nhân vì cái gì sẽ biết Đại Hoàng tử cùng triệu thanh em một chuyện? cũng minh bạch nàng vì cái gì sẽ biết phương bắt nháo khô hạn nháo nạn châu chấu sự tình cái này dung mỹ nhân chỉ sợ cùng hắn giống nhau là xuyên thư hơn nữa nàng còn xem qua nguyên văn này thật là có ý tứ phát hiện dung mỹ nhân châm trả lời vấn đề của ngươi ngươi còn không có trả lời chấm vấn đề dung mỹ nhân nghĩ thầm hoàng thượng không phải người xuyên việt kia nàng liền không thể bại lộ chính mình thân phận chỉ có thể áp dụng đệ nhị loại lựa chọn hoàng thượng tần thiếp nói có lẽ ngài không tin nhưng là tần thiếp lời nói đều là lời nói thật ngươi nói tân thiếp là nằm mơ mơ thấy dung mỹ nhân cực lực bày ra một chương nghiêm túc mặt muốn cho chính mình nói nghe tới là thật sự cảnh tông nghe được lời này thiếu chút nữa nhịn không được bật cười vị này đồng hương thật đúng là thú vị nằm mơ mơ thấy cho rằng chính mình có đặc dị công năng a ngươi nằm mơ mơ thấy lợi hại như vậy cảnh tông rất có hứng thú mà nhìn dung mỹ nhân ý của ngươi là ngươi nằm mơ có thể mơ thấy tương lai phát sinh sự tình dung mỹ nhân dùng sức gật gật đầu biểu tình phi thường nghiêm túc đúng vậy Nói xong, nàng giơ lên ba ngón tay làm thể trạng, tần thiếp biết tần thiếp nói không thể tưởng tượng, nhưng là tần thiếp lời nói những câu là thật. hào đi, nàng thừa nhận nàng lời nói thực vô nghĩa, đổi làm là nàng, nàng cũng không tin. Vậy ngươi nói cho chấm, ngươi mơ thấy tương lai còn đã xảy ra sự tình gì? Dù mỹ nhân cũng không dám đem nguyên văn sở hữu sự tình nói ra, tần thiếp mơ thấy sự tình là đức quãng, có đôi khi có thể mơ thấy tương lai phát sinh sự tình, có đôi khi không nhất định có thể mơ thấy tương lai phát sinh. trước mắt tần thiếp chỉ mơ thấy phương bắc nháo nạn hạn hán nháo nạn châu chấu sự tình cảnh tông nghe xong lời này ở trong lòng cảm thán một tiếng cái này xuyên qua đồng hương còn rất cẩn thận thế nhưng không có nói với hắn lời nói thật còn biết lưu một tay nếu như vậy chờ ngươi lần sau mơ thấy tương lai phát sinh sự tình có thể trực tiếp tới dưỡng tâm điện thông chi chấm không cần lại khuya khoắt đi lãnh cung tìm khổng thị nữ tần thiếp tuấn chỉ ngươi vì cái gì sẽ đi lãnh cung tìm khổng thị nữ mà không phải trực tiếp tới tìm chấm hoặc là hoàng hậu Tần Thiếp cho rằng Tần Thiếp nói, không ai có thể tin tưởng, cho nên đành phải đi tìm Khổng Thị Nữ. Nói như vậy, ngươi biết chấm có đôi khi sẽ đi tìm Khổng Thị Nữ. Dung Mỹ Nhân nghe được Hoàng Thượng những lời này, sợ tới mức trong lòng phát lệnh, vội vang nói, Tần Thiếp mơ thấy. Hoàng Thượng khẳng định không tin nàng lời nói, có thể hay không chém nàng đầu a. Nguyên Lai là như thế này a. Quả nhiên như hắn suy đoán giống nhau, vị này Dung Mỹ Nhân cùng hắn giống nhau là xuyên thư, hơn nữa biết rõ nguyên văn cốt truyện, này với hắn mà nói là một chuyện tốt. rốt cuộc hắn không biết nguyên văn cốt truyện Dung mỹ nhân sợ tới mức không dám nói tiếp nữa xong rồi nàng chết chắc rồi chấm lần này liền không phạt ngươi về sau mơ thấy tương lai phát sinh sự tình trực tiếp tới tìm chấm Tân thiếp tuân chỉ hoàng thượng không giết nàng chẳng lẽ là muốn lợi dụng nàng biết tương lai phát sinh sự tình được rồi đứng lên đi tạ hoàng thượng Dung mỹ nhân trong lòng thở phào nhẹ nhõm nàng đối hoàng thượng tới nói có giá trị lợi dụng như vậy hoàng thượng liền sẽ không giết nàng Này đối nàng tới nói là một chuyện tốt. liền ở ngay lúc này, Lưu Tân Trung vội vội vàng vàng mà đi đến. Hoàng thượng, Vương Triêu Nghi bụng phát tác. Dung Mỹ Nhân ở trong lòng cảm kích Vương chiêu Nghi lúc này sinh hài tử, bằng không kê tiếp nàng thật đúng là không biết cùng Hoàng thượng như thế nào ở chung. Hoàng thượng, chúng ta qua đi nhìn xem đi. Đi thôi. Chờ đến cảnh tông bọn họ cảm thấy Vương chiêu Nghi trong cùng, liền nghe được Vương chiêu Nghi thống khổ mà tiếng kêu. Dung Mỹ Nhân bị Vương chiêu Nghi tiếng kêu dọa tới rồi. Này cổ đại nhân sinh hải thật là quá khủng bố. Phần 128. Trang quý phi các nàng thấy hoàng thượng tới, đều sôi nổi hành lễ thỉnh an. Tri tài nhân các nàng thấy dung mỹ nhân thật vất vả thị tẩm một lần, kết quả bởi vì Vương Chiêu Nghi sinh sản một chuyện lại không thể thị tẩm, trong lòng đương nhiên bất đồng tình nàng, tương phản tràn ngập vui sướng khi người gặp họa. Vương Chiêu Nghi sinh hải tử sinh tương đối thuận lợi, một canh giờ không đến liền đem hải tử sinh xuống, dưới, sinh hạ chính là một người công chúa, cũng chính là nhị công chúa. Biết được chính mình sinh hạ chính là một người công chúa, Vương Chiêu Nghi trong lòng phi thường thất vọng, bên người người đều nói nàng này một thai là hoàng tử, kết quả sinh hạ tới lại là một cái nữ nhi. chương 88 Vương Chiêu Nghi sinh hạ tới nữ nhi, thái hậu ban tên là Cảnh Du. Cảnh Tông cảm thấy tên này cùng cá vàng phát âm rất giống, liền cấp nhị nữ nhi lấy cái nũ danh kêu Tiểu Kim Ngư. Tô Kiểu Hề đi thăm Vương Chiêu Nghi, thấy nàng bởi vì sinh nữ nhi có chút không vui, liền khai đạo hạ nàng, công chúa có cái gì không tốt. Ít nhất không cần cuốn vào hoàng quyền tranh đấu chung đi. Lại nói, hoàng thượng sẽ không làm công chúa đi hòa thần, đến lúc đó khẳng định sẽ cho công chúa ban một môn hảo hôn sự, lại còn có sẽ ở kinh thành, lúc ấy công chúa tùy thời đều có thể tiến cung xem ngươi. Nữ nhi là cha mẹ chi kỷ tiểu áo đông, Tô Kiểu Hề Đảo hy vọng chính mình về sau có thể sinh hạ một cái xinh đẹp đáng yêu nữ nhi. Tỷ tỷ, ở trong cung chúng ta muốn mẫu bằng tử quý. Vương Triêu Nghi hy vọng chính mình đệ nhất thai sinh hạ chính là cái hoàng tử. Như vậy nàng địa vị liền củng cố. Kế tiếp, tái sinh một cái nữ nhi tốt nhất, như vậy là có thể nhi nữ song toàn. Tô Kiểu Hề nghe được lời này, chỉ cảm thấy các nàng này đó làm phi tử bị thương. Ngươi còn trẻ, nói không chừng đệ nhị thai chính là nhi tử, ngươi suốt ruột cái gì. Nghe được Tô Kiểu Hề lời này, Vương chiêu Nghi hơi hơi ngẩn người, ngay sau đó bật cười nói, tỷ tỷ nói rất đúng, ta còn trẻ, về sau còn có thể tái sinh, đến lúc đó sinh hạ một cái hoàng tử là được. Là nàng để tâm vào chuyện vụ vặt, nàng về sau lại không phải không thể sinh. Thấy Vương Chiêu Nghi khôi phục bình thường, Tô Kiểu Hề liền không có nói thêm nữa cái gì, Hoàng thượng trước mắt liền hai cái nữ nhi, người nữ nhi nói không chừng sẽ thực chịu Hoàng thượng yêu thích. Bị an ủi Vương Chiêu Nghi, vẻ mặt cảm kích mà nhìn Tô Kiểu Hề, tỷ tỉ, tỉ, cảm ơn ngươi. Bị Tô Kiểu Hề này phiên phiên an ủi, Vương Chiêu Nghi trong lòng nặng nghề tức khắc tiêu tán. Ngươi à, hiện tại phải hảo hảo mà ở cứ, cái gì đều không cần tưởng. Như vậy mới có thể mau chóng đem thân mình dưỡng hảo Tỷ tỷ, ngươi thân mình không có việc gì sao Ta trên cơ bản không có gì vấn đề Lại dưỡng một tháng là có thể hoàn toàn hảo Tỷ tỷ, chờ ngươi thân mình dưỡng hảo Muốn nỗ lực hoài thượng hài tử Như vậy địa vị của ngươi mới có thể củng cố Tô Kiểu Hề nghe xong vương chiêu nghi nói Bất đắc dĩ bật cười nói Cái này muốn xem duyên phận Nàng mới từ quỷ môn quan đi một chuyến Nhưng không nghĩ lại lần nữa đi quỷ môn quan Lại nói, nàng lần này thâm bị thương nặng Nguyên khí đại thường, tạm thời không nghĩ mang thai sinh con. Thấy tô kiểu hề bản nhân không nóng nảy cũng không thế nào để ý, vương chiêu nghi liền không có nói thêm nữa cái gì. Tô kiểu hề bồi vương chiêu nghi hàn huyên trong chốc lát, lại ôm trong chốc lát nhị công chúa tiểu kim ngư mới rời đi. Ở trải qua ngự hoa viên thời điểm, nhìn đến dung mỹ nhân cùng nàng cung nữ đang ngồi ở bên hồ. Hiện tại đúng là trạng vạng thời điểm, bên hồ có một tia gió lạnh. Dung mỹ nhân ở trong cung nốc mà quá buồn, liền nghĩ ra tới hít thở không khí. nguyệt nha nhìn đến từ nơi không xa đi tới mà tô kiểu hề nhỏ giọng mà nhắc nhở đang ở phát ngốc dung mỹ nhân chủ tử chiêu tần nương nương tới nghe được chiêu tần nương nương tới dung mỹ nhân trong lòng lộ bục hạ trong mắt hiện lên một mạt hoảng loạn nàng tiến cung có một đoạn thời gian vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ chủ tô kiểu hề nói không khẩn trương đó là gạt người tân thiếp cấp chiêu tần nương nương thỉnh an muội muội xin đứng lên dung mỹ nhân trộm mà đánh giá tô kiểu hề ở trong lòng kinh ngạc cảm thán nói không hổ là nữ chủ Lớn lên thật là xinh đẹp, hơn nữa thuộc về cái loại này mình diễm bức người. Không nói cái khác, chỉ bằng nữ chủ cái này diện mạo cũng có thể hoạch sủng. Tô kiểu hề cũng đánh giá hạ dung mỹ nhân, nàng diện mạo kiểu tiêu đáng yêu. Mội mội ở ngự hoa viên thừa lương. Tân thiếp thấy trạng vạng thời điểm có chút phong, liền nghĩ ra tới hít thở không khí. Nói thật, nữ chủ ở nguyên văn tính tình tương đối phật hệ, chưa bao giờ chủ động tranh sủng, cũng sẽ không chủ động đi hại người khác, xem sự tình cũng thông thấu, cho nên mới sẽ chiêu Hoàng Thượng thích đi. Bất quá, sang năm nữ chủ nhà mẹ đẻ sẽ phát sinh một chuyện lớn, dẫn tới nữ chủ hoàn toàn hất hóa. Tuy rằng nàng cùng nữ chủ đều là xuyên qua, cũng coi như là đồng hương. Bất quá dung mỹ nhân cũng không có tính toán cùng nữ chủ tương nhận, đi ôm nữ chủ đuổi. Nguyên bản nàng ngay từ đầu là muốn cướp nam chủ của hoàng thượng, liền đại biểu nàng muốn trở thành nữ chủ địch nhân. Sao có thể cùng nữ chủ tới cái đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng tình hình. Cho dù nàng hiện tại không tính toán đoạt hoàng thượng, nàng cũng không muốn cùng nữ chủ tương nhận. Đợi lát nữa trời tối có rất nhiều con muỗi, muội muội vẫn là sớm chút trở về đi." Đa tạ Chiêu Tần nương nương nhắc nhở. "Ta đi trước." Chiêu Tần nương nương đi thong thả. "Chờ Tô Kiểu Hề rời đi sau." Dung Mỹ Nhân thật dài mà thở dài, quả nhiên là cái đại mỹ nhân. "Ở Nguyên Văn, nữ chủ diện mạo có thể tại Hậu cung bài thượng tiền tam." "Chủ tử, ngài cũng không kém a." Dung Mỹ Nhân bị Nguyệt Nha những lời này chọc cười, "Cảm ơn ngươi khích lệ." "Chủ tử, Chiêu Tần nương nương không chỉ có lớn lên đẹp" lại còn có Mệnh Hảo. Nếu nàng không phải cứu hoàng thượng một mạng, cũng sẽ không bị Phong làm chiêu tần." Dung Mỹ Nhân cảm khai nói, "Mệnh Hảo cũng là một loại bản lĩnh." Chủ tử nói chính là. Nguyệt Nha an ủi Dung Mỹ Nhân nói, "Chủ tử, ngài đừng nản chí, ngài về sau nhất định sẽ được sủng ái." Nghe được lời này, Dung Mỹ Nhân ngượng ngùng mà cười cười, nàng hiện tại một chút cũng không nghĩ được sủng ái, thật sự. Vương Chiêu Nghi sinh hạ một cái công chúa, cũng không có tại hậu cung nhắc lên cái gì bọt sóng. Lúc này Dưỡng tâm điện cảnh tông thu được hộ long vệ mật báo, phương Bắc mấy cái địa phương khô hạn phi thường nghiêm trọng, đã có nháo nạn châu chấu dự triệu. Nay liên đại biểu, phương Bắc này mấy cái địa phương thu hoạch sẽ không thu hoạch. May mắn trước hai năm mưa thuận gió hòa, cả nước thu hoạch đều không tồi, mấy năm nay tồn không ít lương thực. Đến lúc đó, phái người đi trần lương. Nạn châu chấu chuyện này muốn giải quyết, thế nhân đối nạn châu chấu là vừa hận vừa sợ, có thể nói nói tới nạn châu chấu liền biến sắc. hộ long vệ đã ở phương bắc mấy cái địa phương giải rác châu chấu có thể ăn hơn nữa đại bổ tin tức hơn nữa đã ở ra giá, giá thu mua châu chấu về châu chấu có thể ăn một chuyện thế nhân đều cảm thấy đây là một kiện vô cùng hoang đường sự tình không ai tin tưởng cũng không ai có thể tiếp thu nhưng là thấy có người ở thu mua châu chấu thế nhân đều cho rằng này đó thu mua châu chấu người điên rồi bất quá này cũng không gây trở ngại bọn họ đi bắt giữ châu chấu mặc kệ thu mua châu chấu người có phải hay không điên rồi chỉ cần hắn nguyện ý ra tiền mua như vậy dân chúng liền sẽ cam tâm tình nguyện mà đi bắt châu chấu trong lúc nhất thời ở phương bắc này mấy cái khô hạn địa phương xuất hiện dân chúng khắp nơi tìm kiếm châu chấu chảo châu chấu tình huống hộ long vệ bên kia thu mua đến 20 cân châu chấu liền đưa về trong cung cảnh tông tự mình mang theo châu chấu đi ngự thiện phòng ngự thiện phòng người đều bị cảnh tông cái này động tác lộng ốc cảm thấy bọn họ nhất định là điên rồi bằng không như thế nào sẽ nghe được hoàng thượng nói muốn ăn châu chấu kỳ thật là hoàng thượng nổi điên Nhưng là bọn họ không dám như vậy cho rằng. Cảnh tông tự mình giáo ngự chủ nhóm, xử lý như thế nào cùng rửa sạch châu chấu. Sau đó, lại dạy bọn họ rất nhiều châu chấu cách làm. Ngự chú nhóm nghe xong Hoàng thượng nói, trong lòng phi thường khiếp sợ, hơn nữa có chút dục dịch muốn thử. Bởi vì Hoàng thượng nói châu chấu cách làm, nghe tới ăn rất ngon, bọn họ muốn nếm thử. Châu chấu là một đạo mỹ vị món ngon, chấm hy vọng các ngươi có thể nghiên cứu ra càng nhiều châu chấu cách làm, làm châu chấu trở thành mỗi người thích ăn thức ăn. Ngự chú nhóm, hoàng thượng, ngài xác định thế nhân dám ăn châu chấu sao? Làm tốt, trực tiếp đưa đến dưỡng tâm điện tới. Đời trước, cảnh tông ăn qua không ít lần châu chấu, hắn thích nhất ăn chính là thịt kho tàu châu chấu, còn có muối tiêu châu chấu, này hai loại cách làm châu chấu đặc biệt ăn ngon. Hắn có cái bằng hưu còn chính mình nuôi dưỡng châu chấu, đem châu chấu làm thành hắn trong tiệm chiêu bài đồ ăn. Chỉ cần đem châu chấu cách làm mở rộng đi xuống, thế nhân liền sẽ yêu ăn châu chấu. Đến lúc đó phát sinh nạn châu chấu liền không phải thai nạn, mà là tiền. Chờ cảnh tông rời đi ngự thiện phòng sau, ngự chủ nhóm đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, sau đó bắt đầu động thủ làm lên. Kiến thức quá nạn châu chấu người, đối châu chấu là thập phần sợ hãi, nói đúng ra là có rất nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Chỉ cần phát sinh nạn châu chấu, châu chấu bay qua địa phương, hoa màu đều sẽ tao hương, làm dân chúng không thu hoạch. Đừng nói đại chu, chính là phía trước mấy cái triều đại. Có vô số người là bởi vì nạn châu chấu mà đói chết. Ở cổ đại, nạn châu chấu có thể nói là nghiêm trọng nhất thiên thai chi nhất, cái này làm cho dân chúng đối châu chấu là lại sợ lại hận lại oán. Ngự chú nhóm rửa theo hoàng thượng nói như vậy, xử lý cùng rửa sạch hảo châu chấu sau, bắt đầu thịt kho tẩu châu chấu. Hoàng thượng nói châu chấu thịt rất non, không thể thời gian dài thiêu, bằng không sẽ đem châu chấu thịt đốt chỏi, hoặc là thiêu lão. Thức mau, ngự thiện phòng tràn ngập nồng đậm mà mùi hương. làm ở đây người người được sau so đều nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng ngự thiện phòng tổng quản kẹp lên một con châu chấu cố nén trong lòng sợ hãi một phen nhét vào miệng mình dùng sức mà nhai hai hạ hai mắt tức khắc tỏa ánh sáng hoàng thượng nói không sai châu chấu thịt phi thường tới mới so thịt heo cùng thịt gà còn muốn mỹ vị mặt khác ngự chu thấy bọn họ tổng quản ăn mà đẩy mặt sáng lên ăn một con lại một con xem bọn họ đều thèm tổng quản này châu chấu ăn ngon sao tổng quản dùng sức gật gật đầu Sau đó giơ ngón tay cái lên, thần sắc có chút kích động mà nói, phi thường ăn ngon, hoàng thượng nói một chút cũng chưa sai, các ngươi nếm thử. Mặt khác ngự chu thấy tổng quản như vậy khen châu chấu, một đám đều gấp không chờ nổi mà nếm nếm, ăn xong đều vẻ mặt sáng lên mà bộ dáng. Bởi vì thật sự là ăn quá ngon. Một mâm thịt kho tàu châu chấu, thực Mau đã bị ngự chủ nhóm ăn xong rồi. Ăn quá ngon. Hoàn toàn không thua cấp sơn chân hải vị. Hoàng thượng chính là hoàng thượng. Ngự thiện phòng tổng quản hiện tại đối cảnh tông đội phục mà ngũ thể đầu điện. Mặt khác ngự chủ đối cảnh tông cũng là phi thường kính nể, hoàng thượng thật là quá thần. Chạy nhanh lại làm một mâm châu chấu, sau đó đưa đến ngự thiện phòng cấp hoàng thượng nếm thử. Là, tổng quản. Không bao lâu, ngự thiện phòng người lại làm một mâm châu chấu, hơn nữa từ ngự thiện phòng tổng quản tự mình đưa đi. Cảnh tông nếm nếm, phát hiện hương vị là thật sự không tồi, khen ngự thư phòng làm tốt lắm. Về sau... Ngự thiện phòng thực đơn thượng có thể gia tăng châu chấu này nói mỹ vị món ngon. Là, Hoàng thượng. Quá mấy ngày châu chấu nhiều thời điểm, các ngươi liền đem sở hữu cách làm đều nếm thử một lần. Cảnh Tông chuẩn bị khai một cái châu châu yến, chiêu đãi cả triều văn võ bá quan nhóm ăn, đương nhiên còn có hậu cung phi tần. Thần tuân chỉ. Bọn họ không chỉ có muốn đem Hoàng thượng nói cách làm tất cả đều làm một lần, còn muốn chính mình sáng tạo tân cách làm. Chờ ngự thiện phòng tổng quản rời đi sau. Cảnh Tông đem dư lại châu chấu ban thưởng cấp lưu tận trung cùng Đức Chính bọn họ ăn. Bọn họ không dám ăn, nhưng là thấy hoàng thượng đều ăn, nào dám không ăn. Ôm ấp sợ hãi tâm tình, hai người đem châu chấu nhét vào trong miệng, sau đó bọn họ bị châu chấu mỹ vị chinh phục. Cảnh Tông ăn châu chấu một chuyện, không bao lâu liền chuyển khắp tiền triều cùng hậu cung, làm không ít người đều cảm thấy hoàng thượng điên rồi. Bởi vì chuyện này, Thái Hậu còn đem Cảnh Tông gọi vào Thọ Khang cung giáo huấn một đốn. Bất quá, đương Thái Hậu ăn châu chấu sau, Liền không cần lại nói cảnh tông, tương phản yêu ăn châu chấu. Nghe nói Hoàng thượng cùng Thái Hậu đều thích ăn châu chấu, kinh thành tất cả mọi người thế giới này quá điên cuồng. Kinh thành nổi tiếng nhất tiểu lầu thực sẽ nắm lấy cơ hội, thực đơn thượng xuất hiện châu chấu món này. Đương nhiên nhà này tiểu lầu là cảnh tông người khai, tự nhiên biết châu chấu xử lý phương pháp cùng cách làm. Có không ít kẻ có tiền ôm tìm kiếm cái lạ tâm thái, đi nhà này tiểu lầu nếm thử châu chấu món này, kết quả ăn một ngụm liền yêu. Bọn họ cảm thấy Hoàng thượng cùng Thái Hậu không có điên, ngu xuẩn chính là bọn họ. Hoàng thượng chính là Hoàng thượng, ăn đồ vật chính là không giống người thường. Không ít kẻ có tiền đi nếm thử sau, liền cực lực mà để cử châu chấu món này, thực mau toàn bộ kinh thành liền nhấc lên ăn châu chấu cùng nhiệt. Chỉ cần ăn qua châu chấu người, đều sẽ yêu món này. Bọn họ thậm chí châu chấu món này so sơn chân hải vị còn muốn ăn ngon. Phần 129 Thương nhân thấy châu chấu có không ít người thích ăn, liền bắt đầu khắp nơi thu mua châu chấu. ăn châu chấu này cổ gió nóng ngay từ đầu là ở kinh thành lưu hành nhưng là thực mau liền chuyển tới mặt khác địa phương cảnh tông nguyên bản tính toán thỉnh văn võ bá quan nhóm ăn một đốn châu chấu bữa tiệc lớn kết quả không cần hắn ra tay liền có không ít đại thần ăn lên hoàng thượng là trên thế giới tôn quý nhất người là tất cả mọi người sùng bái hâm mộ đối tượng hắn thích ăn đồ vật dân chúng đương nhiên đều nguyện ý nếm thử cùng cùng phong phương bắc mấy cái xuất hiện nạn châu chấu dự triệu địa phương dân chúng một đám hoan thiên hỉ địa mà đi bắt giữ châu chấu. Không ngừng như vậy bọn họ còn ghét bỏ châu chấu quá ít, đều không đủ bọn họ bắt giữ. Ở trước kia, dân chúng đều sợ hãi châu chấu. Hiện tại, ở dân chúng trong mắt, châu chấu chính là trắng bóng bạc. Bởi vì ăn châu chấu người càng ngày càng nhiều, không ít các thương nhân thu mua châu chấu, dẫn tới châu chấu giá cả dâng lên không ít. Cảnh Tông nghe nói chợ thượng thu mua châu chấu giá cả từ một văn tiền 10 cân, biến thành một văn tiền 2 cân, ở trong lòng cảm thán đồ tham ăn lực lượng thật là vĩ đại. Cái này châu chấu từ thai họa biến thành kiếm tiền thương cơ, về sau dân chúng nói tới châu chấu sẽ không lại sợ hãi. Chỉ sợ hiện tại dân chúng ước gì nhiều phát sinh vài lần nạn châu chấu, như vậy bọn họ thu vào sẽ gia tăng rất nhiều. Qua đoạn thời gian, phương Bắc mấy cái địa phương bạo phát nạn châu chấu, hàng ngàn hàng vạn châu chấu bay tới, đem không trung đều che quất, chúng nó trải qua đồng ruộng, hoa màu không một may mắn thoát khỏi, trường hợp thập phần mà doa người. Nhưng là dân chúng lại hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm này đó khủng bố dọa người châu chấu. Năm ngày thời gian không đến, dân chúng liền đem châu chấu bắt giữ xong rồi. Này nếu là trước kia, dân chúng đối châu chấu bó tay không biện pháp, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn châu chấu hủy hoại bọn họ hoa màu. Dân chúng phát hiện bọn họ bán châu chấu thu vào, so bán lương thực tiền còn muốn nhiều. Cái này bọn họ chính như cảnh tông suy nghĩ giống nhau, ước gì nhiều tới vài lần nạn châu chấu. Hậu cung, các phi tần cũng đều yêu ăn châu chấu. Không đúng, châu chấu bị làm thành đồ ăn sau, sửa tên kêu hoàng kim thịt. Rốt cuộc kêu châu chấu, thật sự là quá bất nhã. Dung mỹ nhân một bên ăn muối tiêu hoàng kim thịt, một bên ở trong lòng hoài nghi, hoàng thượng thật sự không phải xuyên qua sao. Ăn châu chấu, hẳn là chỉ có hiện đại nhân tài ăn. Cổ đại người, từ đâu ra là gan dám ăn châu chấu a? Không ngừng dung mỹ nhân hoài nghi, ngay cả tô kiểu hề cũng đồng dạng nghi ngờ lên. Cảnh tông tạm thời vô pháp cố kỵ đến tô kiểu hề cùng dung mỹ nhân. Hắn trong khoảng thời gian này bởi vì phương Bắc mấy cái địa phương khô hạn sự tình, trên cơ bản không có tới hậu cung đi lại. Tuy rằng nạn châu Chấu vấn đề giải quyết, nhưng là khô hạn vấn đề cũng không có giải quyết, dân chúng như cũ sẽ không thu hoạch. Lâm triều thời điểm, Cảnh Tông muốn phái người đi phương Bắc này mấy cái địa phương cứu tế phát lương. Tuy rằng dân chúng dựa vào bán châu Chấu kiếm lợi một ít tiền, nhưng là không thể làm dân chúng chính mình bỏ tiền mua lương thực. Đây là thiên thai, quốc gia tự nhiên muốn giúp dân chúng. không ít đại thần phản đối đi phương bắc này đó địa phương cứu tế phóng lương, bọn họ cho rằng dân chúng dựa trảo châu châu kiếm lời không ít tiền, không cần thiết lại làm triều đình mở ra kho lúa đi cứu trợ bọn họ, bởi vì dân chúng có tiền mua lương thực. cảnh tông lười đến phản ứng này đó phản đối các đại thần kiên trì muốn mở ra kho lúa cứu trợ dân chúng. lần này cứu tế phát lương nhiệm vụ liền giao cho triệu cẩm thân bọn họ phụ tử mấy người, trừ bỏ lương thực còn có đông. lần này nạn châu chấu, không chỉ có nguy hại hoa màu, cũng hay hoa đông. Lại qua mấy tháng liền phải bắt đầu mùa đông, không có đông, dân chúng như thế nào vượt qua năm nay mùa đông? Trừ bỏ phát lương thực cùng đông, Cảnh Tông còn mệnh lệnh nông nghiệp bộ chuẩn bị không ít loại hạt, đến lúc đó cùng nhau phát cấp dân chúng, như vậy tới rồi sang năm mùa xuân, dân chúng còn có thể tiếp tục gieo trồng. Hoàng thượng, ngài là cố ý làm triệu cẩm thần bọn họ phụ trách lần này cứu tế phát lương đi. Thái Thiếu Tông hỏi, không sai, chấm dự đoán được bọn họ lần này sẽ động tay chân. Cảnh tông đối triệu cẩm thần mấy người bọn họ đã không có nhẫn mại, cho nên cố ý làm cho bọn họ đi phụ trách lần này sự tình, vì chính là bắt được bọn họ nhược điểm, sau đó nhân cơ hội thu thập bọn họ. Thái thiếu tông vẻ mặt quả nhiên như thế biểu tình, Hoàng thượng, ngài cần phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, thần suy đoán triệu cẩm thần bọn họ sẽ tham ô rất nhiều. Thậm chí, có khả năng đem triệu đình phát lương thực cùng đông cầm đi bán đi. Bọn họ tham ô càng nhiều, châm trong lòng liền càng cao hứng. Tham ô càng nhiều, liền chết càng nhanh. thái thiếu tông ở trong lòng cảm thán một tiếng, hoàng thượng vẫn là trước sau như một tâm hiểm. Triệu cẩm thần bọn họ cho rằng lần này là phát tài cơ hội, lại không nghĩ là bùa đòi mạng. Đúng rồi, hoàng thượng, bởi vì châu chấu có thể ăn một chuyện, ngài ở dân chúng trong lòng biến thành thần. Hoàng thượng tôn sùng ăn châu chấu, làm nạn châu chấu biến thành kiếm tiền phương thức, cái này làm cho dân chúng phi thường cảm kích hoàng thượng. Hiện tại dân chúng đều cảm thấy ngài là ông trời phái tới cứu vớt bọn họ thần tiên. Nói thật Hoàng thượng mở rộng ăn châu chấu này nhất chiêu thật là quá thần, đem vây bực mấy ngàn năm nạn châu chấu, biến thành gia tăng dân chúng thu vào phương thức, đây chính là thiên cổ đệ nhất nhân A. Cảnh Tông nghe được lời này, bật cười mà lắc đầu, chân cũng không phải là thần. Dân chúng nói ngài là chân chính chân long thiên tử. Đối với Hoàng thượng lưu trí, hắn thật là bội phục mà ngũ thể đầu điện. Ăn châu chấu này nhất chiêu, làm hắn tưởng một trăm năm cũng sẽ không nghĩ đến. Đây là châm chuyện nên làm. Thái thiếu Tông nghĩ tới cái gì? vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa mà nói đại hạ triều dư nghiệt cùng tề quốc công bọn họ sợ là muốn nôn đã chết nguyên bản bọn họ tưởng thông qua khô hạn xuất hiện nạn châu chấu một chuyện chửi bới hoàng thượng thanh danh làm hoàng thượng ở dân chúng trong lòng địa vị giảm xuống lại không nghĩ hoàng thượng đem nạn châu chấu biến thành kiếm tiền phương thức làm dân chúng càng thêm ủng hộ kính yêu hoàng thượng bởi vì ăn châu chấu chuyện này dân chúng đem hoàng thượng tôn sùng là thần bất luận kẻ nào đều lay động không được hoàng thượng ở ba tánh cảm nhận chung địa vị Bất luận kẻ nào cũng phá hư không được hoàng thượng danh dự. Hiện tại, nếu ai nói hoàng thượng nói bậy, các ba tánh tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Đại hạ triều dư nghiệt cùng tề quốc công phủ muốn tạo phản, không chỉ có sẽ không được đến các bá tánh duy trì, tương phản sẽ đã chịu các bá tánh mánh liệt phản đối cùng khiến trách. liền tính ngày sau bọn họ thành công, các ba tánh cũng sẽ lật đổ bọn họ. Cảnh Tông vẻ mặt thâm ý mà cười nói, tốt nhất là tức chết bọn họ, tỉnh châm đi động thủ. Như thái thiếu Tông sở liệu, Đại hạ triều dư nghiệt cùng tề quốc công phủ nhân khí không nhẹ. Tề quốc công bởi vì chuyện này, khi mà đều hộp máu. mươi 89 lãnh cung khổng thị nữ nghe nói hoàng thượng nghĩ ra ăn châu chấu này nhất chiêu, làm phương bắc mấy cái địa phương nạn châu chấu cái này hai nạn biến thành làm dân chung kiếm tiền chuyện tốt, trong lòng đối cảnh tông thập phần mà bội phục cũng càng thêm cảm thấy chính mình không có ai sai người. Khổng thị nữ tin tưởng cảnh tông nhất định sẽ vượt qua thánh tổ ra, trở thành đại chu nhất ghê gớm hoàng đế. cũng sẽ trở thành trong lịch sử nổi danh thịnh thế minh quân. Nghĩ đến phụ thân bọn họ nguyên bản tính toán lợi dụng khô hạn nháo nạn châu chấu một chuyện chửi đối cảnh tông thanh danh, kết quả không nghĩ tới hoàng thượng không chỉ có hoàn mỹ mà giải quyết nạn châu chấu một chuyện, còn làm dân chúng càng thêm ủng hộ kính yêu hắn. Bởi vì ăn châu chấu một chuyện, đem nghìn năm qua bồi dối thế nhân nạn châu chấu biến thành làm dân chúng gia tăng thu nhập chuyện tốt, làm văn nhân các học sinh đối cảnh tông cái này hoàng đế phi thường tôn sủng. Thậm chí có không ít văn nhân học sinh viết thơ hoặc là viết văn chương khen ngợi cảnh tông này nhất cử động. Ngay cả văn nhân các học sinh cảm nhận trung thánh nhân đồng gia láo gia tử cũng viết một đầu thơ, ca tụng cảnh tông này nhất cử động, trong lúc nhất thời cảnh tông ở người đọc sách cảm nhận trung địa vị trở nên phi thường cao thượng. Phía trước, cảnh tông ở văn nhân các học sinh trong lòng cũng không phải không có địa vị, chỉ là không giống đồng gia láo gia tử ở người đọc sách cảm nhận trung địa vị như vậy cao. Nhưng là, trải qua chuyện này về sau. Có thể nói cảnh tông ở văn nhân các học sinh cảm nhận trung địa vị hoàn toàn không thua cấp đồng gia láo gia tử. Nói như vậy, hoàng đế vì các bá tánh làm tốt sự tình, văn nhân các học sinh cảm thấy đây là hạt là bởi vì đây là hoàng đế trước trách. Mặc kệ hoàng đế làm ra cái gì công hân, đối văn nhân các học sinh tới nói đều so ra kém thánh nhân. Chính là, lần này sự tình không giống nhau, nạn châu chấu từ xưa đến nay tồn tại, hơn nữa là nghiêm trọng nhất thiên hai, mấy ngàn năm tới không ai có thể giải quyết. Một khi phát sinh mọi người chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Văn nhân các học sinh có không ít người đều trải qua nạn châu chấu, thậm chí có không ít người ở nạn châu chấu chung mất đi quan trọng người nhà, cho nên bọn họ đối nạn châu chấu là phi thường thống hận, có thể nói nạn châu chấu chính là bọn họ sát phụ sát mẫu kẻ thù. Hiện giờ, cái này làm thế nhân bó tay không biện pháp mấy ngàn năm đại thai nạn, trong trước mắt biến thành có thể cho dân chúng gia tăng thu nhập chuyện tốt, văn nhân các học sinh đương nhiên muốn ca tụng khen ngợi. Không chỉ có dân chúng đem cảnh tông tôn sùng vì thần, ngay cả văn nhân các học sinh cũng đem cảnh tông tôn sùng vì cứu vớt thế nhân chân chính chân long thiên tử. Đại hạ triều dư nghiệt cùng tề quốc công phủ người thấy các bá cánh cùng văn nhân các học sinh như vậy tôn sùng cảnh tông, bọn họ một đám trong lòng nôn đến muốn chết, nhưng là lại không có biện pháp. Bọn họ ý thức được một việc, nếu là bọn họ muốn tạo phản, lật đổ cảnh tông thống trị, nhất định sẽ gặp đến dân chúng cùng văn nhân các học sinh mãnh liệt phản đối cùng khiển trách. liền tính bọn họ về sau thành công. Văn nhân các học sinh cũng sẽ không cho bọn họ tốt thanh danh. Bọn họ không có khả năng đem các bá tánh cùng văn nhân các học sinh giết sạch, tất cả đều sát xong rồi bọn họ còn như thế nào thống trị. Đại hạ triều dư nghiệt cùng tề quốc công phủ người cảm thấy bọn họ quá coi thường Cảnh Tông, thật sự không nghĩ tới Cảnh Tông cái này tuổi trẻ tiểu nhi thế nhưng có thể hoàn mỹ mà giải quyết nạn châu chấu vấn đề. Kỳ thật, tề quốc công tâm rõ ràng Cảnh Tông là cái không tồi hoàng đế, chỉ là hắn trong lòng không muốn thừa nhận. Lật đổ đại chu. Phục hồi đại hạ là bọn họ tề quốc công phủ trách nhiệm. Mặc kệ đại chu hoàng đế có phải hay không minh quân, bọn họ đều phải lật đổ. Trước mắt, đại hạ triều lưu lại kết xù bảo tàng còn không có tìm được, bọn họ liền tính muốn động thủ cũng không được. Chờ thêm mấy năm, chờ châu chấu chuyện này đạm đi xuống sau, bọn họ lại làm một ít chửi bới hoàng đế sự tình. Đến lúc đó là có thể hủy hoại hoàng đế thanh danh, lúc ấy bọn họ động thủ là có thể danh chính ngôn thuận. Đại hạ triều dư nghiệt cùng tề quốc công phủ người muốn tạo phản. Nhưng là rồi lại phải có một cái danh chính nôn thuận lý do Như vậy dân chúng mới có thể tiếp thu bọn họ mưu phản Sở hữu đại nghịch bất đạo muốn tạo phản người đều sẽ tìm được một cái quang minh chính đại lấy cớ Như vậy có vẻ bọn họ là bị bất đắc dĩ Là vì chủ trì chính nghĩa Cũng là vì thay trời hành đạo mới mưu phản Kỳ thật bọn họ trong lòng là không muốn phạm thượng tác loạn Đem chính bọn họ tạo một cái vô tội lại chính trực hình tượng Dân chúng lại không phải ngốc tử Nếu những người này lật đổ chính là hôn quân hoặc là bạo quân thống trị Các ba tánh tự nhiên có thể tiếp thu bọn họ đánh ngụy trang. Chính là, bọn họ lật đổ nếu là minh quân, tựa như cảnh tông như vậy một lòng vì dân chúng làm việc hoàng đế, các ba cánh đương nhiên không thể tiếp thu bọn họ lấy cớ, mặc kệ bọn họ nói được nhiều đường hoàng. Tuy rằng nói lịch sử là thắng lợi người viết, nhưng là chân chính lịch sử không phải người thống trị là có thể toàn bộ trừ bỏ hoặc là vùi lấp. Hoặc là, trong tương lai vài thập niên, thậm chí mấy trăm năm nội, chân thật lịch sử sẽ không thông báo thiên hạ. Nhưng là mấy trăm năm sau thay đổi một cái tân triều đại, như vậy đối với tiền triều sở làm hết thể sự tình đều sẽ bị đào ra tới, đến lúc đó lịch sử chân tướng liền sẽ đại công thiên hạ, tiền triều đủ loại tội danh sẽ thật sâu mà lạc ở sách sử thượng, vĩnh viễn là tẩy không bạch. Tề Quốc Công không phải ngốc tử, trải qua nạn châu chấu chuyện này, hắn minh bạch muốn lật đổ cảnh tông thống trị là không quá khả năng. Nói đến cùng, vẫn là hắn xem thường cái này tuổi trẻ hoàng đế, không nghĩ tới tuổi còn trẻ hắn như vậy thông minh. Về Mưu phản một chuyện, Bọn họ còn cần một lần nữa kế hoạch, trong khoảng thời gian này nội bọn họ không thể có bất luận cái gì động tác. Tề quốc công phủ người nhất không thiếu chính là kiên nhẫn cùng ẩn nhẫn, nếu ở cảnh Tông thống trị sự tình, kế hoạch thực hiện không được. Như vậy, bọn họ có thể đem kế hoạch đẩy sau đến tiếp theo cái hoàng đế. Từ xưa đến nay, phục hồi tiền triều đều không phải một việc đơn giản. Chính là, Tề quốc công phủ người như thế nào liền không có nghĩ tới từ xưa đến nay, sở hữu tưởng phục hồi tiền triều người đều không có một cái là thành công. Năm đó, đại chu lật đổ đại hạ là thuận theo dân ý, cũng thuận theo ý trời. Đại hạ diệt vong là chính bọn họ tìm đường chết, mà không phải bởi vì đại chu lật đổ. Các ba tánh đối đại hạ triều cũng không có cái gì ấn tượng tốt, bọn họ cũng không nghĩ trở lại đại hạ triều, bọn họ chỉ nghĩ đi phía trước xem, muốn quá thượng an ổn bình an nhật tử. Có thể nói, phục hồi đại hạ triều không chỉ có ngẫu nghịch dân ý, cũng trái với ý trời. Chính là, đại hạ triều dư nghiệt cùng tề quốc công phủ người không thể tưởng được điểm này. Thái Thiếu Tông vẻ mặt khinh thường mà nói, nói đến cùng tề, quốc công phủ người chính là đánh phục hồi đại hạ triều Nguy Trang, kỳ thật bọn họ muốn chính mình làm hoàng đế, bọn họ cùng chấn quốc công phủ người cũng không có bất luận cái gì khác nhau. Càng là thân cư địa vị cao người, càng là muốn ngồi trên cái long ỉ này. Cảnh Tông nói, dơ tay nhẹ nhàng mà long ỷ tay vịt. So với dối trá tề quốc công phủ, chấn quốc công phủ người liền chân thật nhiều, bọn họ ít nhất sẽ không đánh lệnh người buồn nôn lý do như phản. Thái Thiếu Tông nhất trướng mắt chính là này đó đánh đường hoàng lý do, kỳ thật là vì chính mình tư tâm, mà không màng dân chúng chết số người. Đại Hạ Triều đều diệt vong một trăm nhiều năm, bọn họ thế nhưng còn vọng tưởng khôi phục Đại Hạ Triều, thật đúng là buồn cười đến cực điểm. Tạo phản dù sao cũng phải có một cái danh chính ngôn thuận địa lý tử, bằng không như thế nào hướng dân chúng công đạo. Dân chúng lại không phải ngốc tử. Thái Thiếu Tông cảm thấy hoàng thượng trước kia nói một câu nói rất đúng, đó chính là quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết. Bọn họ đem dân chúng coi như ngốc tử A, cho nên bọn họ vương triều mới có thể hủy diệt. Cảnh tông khỏe miệng gợi lên lộ ra châm chọc mà tươi cười, hiện tại bọn họ lại muốn đem dân chúng coi như ngốc tử, muốn khôi phục đại hạ triều thống trị. Hoàng thượng, thần vẫn luôn không rõ tề quốc công phủ vì cái gì không ở tiên đế trên đời thời điểm ngữ phản. Tiên đế tại vị thời điểm chính là một cái hôn quân, thâm chịu dân chúng thống hận cùng chán ghét. Tề quốc công phủ người hoàn toàn có thể lợi dụng cái này, danh chính luôn thuận mà tạo phản. phòng trừng dân chúng sẽ đôi tay vô tay tán thành. Cảnh Tông cũng nghĩ tới vấn đề này, suy đoán nói, có lẽ, bọn họ là vì chờ đại hạ triều kết xù bảo tàng. Liên tính vì chờ bảo tàng, cũng sẽ không sai quá tốt như vậy cơ hội. Lúc ấy thảo phạt tiên đề nói, phòng trừng toàn bộ đại chu triều bá tánh đều sẽ tán thành. Chẳng còn có một cái suy đoán, bọn họ ở cố kỵ cái gì? Cảnh Tông vẻ mặt như suy tư gì mà nói, có lẽ bọn họ là ở cố kỵ thánh tổ gia. Thánh tổ gia, Thái thiếu tông vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó khó hiểu hỏi, tiên đế tại vị thời điểm, thánh tổ gia đã không còn nữa, Tề quốc công phủ người cố kỵ thánh tổ gia cái gì? Có khả năng nghe nói thánh tổ gia lưu lại thứ gì? Cảnh tông nói, tiên đế mới vừa đăng cơ kia mấy năm, có thể nói là thánh tổ gia lưu lại người vẫn duy trì triều chính. Tề quốc công phủ người có lẽ cho rằng thánh tổ gia không ngừng lưu lại này đó đại thần, còn để lại khác thế lực, làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hộ Long vệ, Có khả năng đi! Hộ Long Vệ là thánh tổ gia lưu lại bảo hộ Cảnh Tông, cũng không có giống hiện tại như vậy cường đại. Có lẽ, Tề quốc công phủ người nghe được Hộ Long Vệ tồn tại, cho rằng Hộ Long Vệ là cái cường hãn thế lực tồn tại, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu bọn họ cho rằng Hộ Long Vệ là sâu không lường được thế lực, vì cái gì hiện tại lại dám hành động? Rất đơn giản, bởi vì Đông An Quận Vương tạo phản thời điểm, Hộ Long Vệ cũng không có xuất hiện bảo hộ tiên đế, cái này làm cho bọn họ phát hiện Hộ Long Vệ kỳ thật cũng không tồn tại. hoặc là cho rằng chính mình bị lừa. Nghe được cảnh tông như vậy vừa nói, thái thiếu tông vẻ mặt bừng tỉnh, thật không biết nên nói bọn họ ngu xuẩn, hay là nên nói bọn họ thiên chân. Hộ long vệ là thánh tổ gia một tay sáng lập, cũng không đại biểu hộ long vệ phải bảo vệ tiên đế. Tuy rằng tiên đế cho là hoàng đế, nhưng là thánh tổ gia cũng là bất đắc dĩ mới đem ngôi vị hoàng đế truyền cho tiên đế. Có thể nói thánh tổ gia cũng không thừa nhận tiên đế cái này hoàng đế, tự nhiên liền sẽ không đem hộ long vệ giao cho tiên đế trong tay. Cho nên Đông An Quận Vương tạo phản thời điểm, hộ long vệ cũng không có xuất hiện bảo hộ tiên đế. Bọn họ bởi vì kiêng kỵ hộ long vệ thế lực, cho nên tiên đế trên đời thời điểm, bọn họ không dám có bất luận cái gì động tác. Hoàng thượng, kia ngài hiện tại có thể đem hộ long vệ tồn tại tiết lộ cho bọn họ biết, như vậy bọn họ cũng không dám động thủ. Cảnh Tông đưa cho Thái Thiếu Tông một cái xem thường, chấm vì cái gì muốn bọn họ biết hộ long vệ tồn tại. Chấm chính là muốn cho bọn họ động thủ, sau đó hảo một lưới bắt hết, nổ cỏ tận ốc. làm cho bọn họ đã biết hộ long vệ là chân thật tồn tại sẽ chỉ làm bọn họ tiếp tục làm rùa đen rút đầu kia hắn như thế nào diệt trừ bọn họ hắn nhưng không có nhẫn mại bồi bọn họ chơi trốn miêu miêu sau đó vẫn luôn lưu trữ cái này không an phận bom tuy rằng ở hắn tại vị trong lúc bọn họ không dám có bất luận cái gì động tĩnh nhưng là cũng không đại biểu bọn họ là an toàn càng không đại biểu bọn họ liền thật sự thu tay lại vì mặt sau con cháu suy nghĩ hắn cũng không thể tùy ý đại hạ triều dư nghiệt tiếp tục tồn tại hậu thế Cũng không thể làm tề quốc công phủ người tiếp tục cần nuốt. Phần 130 Thái Thiếu Tông xấu hổ sờ sờ cái mũi, hắn vừa mới nói một câu thực ngu xuẩn nói. chương 90 Phương Bắc mấy cái địa phương nạn châu chấu được đến giải quyết, nhưng là khô hạn vấn đề cũng không có được đến giải quyết, cho nên Cảnh Tông mới có thể phái triệu cẩm thần bọn họ phụ tử ba người đi cứu tế phóng lương. Lần này không ngừng triệu cẩm thần bọn họ phụ tử ba người, Cảnh Tông còn phái hai người đi theo bọn họ cùng đi. Hai người kia là cảnh tông cố ý phái đi đi theo Triệu Cẩm Thần bọn họ phụ tử, làm cho bọn họ phụ họa Triệu Cẩm Thần bọn họ phụ tử sở hữu hành vi. Mặc kệ Triệu Cẩm thân bọn họ phụ tử làm cái gì, bọn họ đều không cần phản đối, lại còn có muốn đi theo Triệu Cẩm Thần bọn họ phụ tử cùng nhau làm. Kỳ thật, hai người kia là phái đi giám thị Triệu Cẩm thân bọn họ phụ tử, sau đó thu thập Triệu Cẩm Thần bọn họ phụ tử ba người tham ô nhận hối lộ chứng cứ. Đương nhiên, hộ long vệ cũng sẽ âm thầm giám thị Triệu Cẩm thân bọn họ phụ tử hành động. dưỡng tâm điện thái thiếu tông đem hộ long vệ đưa tới tin tức chuyển giao cấp cảnh tông nhìn hộ long vệ đưa về tới mật báo cảnh tông giơ lên khỏe miệng cười lúc này mới đi phương bắc hơn phân nửa tháng triệu cẩm thần bọn họ phụ tử ba người liền có động tác hoàng thượng bọn họ đem cứu tế lương thực tham ô vẫn là lén cầm đi bán thái thiếu tông tò mò hỏi bọn họ trong lén lút đem cứu tế lương thực còn có đông bán cho tiểu thương cảnh tông đã sớm dự đoán được sẽ là như thế này đối này đảo không ngoài ý muốn. Mấy năm nay. Triệu Cẩm Thần phụ tử ba người không biết tham ô nhận hối lộ nhiều ít bạc. Mấy năm trước Giang Nam nháo lũ lụt thời điểm, Triệu Cẩm Thần bọn họ phụ tử ba người liền đang âm thầm tham ô không ít bạc. Lần này nháo nạn Hàn Hán, bọn họ sao có thể bỏ lỡ như vậy một cái vất tiền cơ hội? Bọn họ không chỉ có tham lam quyền thế, đối tiền tài cũng là thập phần mà tham lam. Phương Bắc quan viên không có đưa bạc cho bọn hắn sao? Tặng, hơn nữa không ít. Cảnh Tông cầm trong tay mật báo ném cho Thái thiếu tông, ý bảo chính hắn xem. Thái Thiếu Tông mở ra mật báo vừa thấy, trong lòng lắp bắp kinh hãi, này triệu cẩm thần bọn họ phụ tử ba người mới đi phương Bắc nửa tháng, liền tham ô nhận hối lộ 10 vạn lượng bạc trắng. Xem ra, phương Bắc này mấy cái địa phương quan viên ngày thường cũng tham ô nhận hối lộ không ít bạc. Cảnh Tông nói những lời này biểu tình, phi thường lạnh lẽo. Hoàng thượng, với lúc lần này một lưới bắt hết, triệu cẩm thần phụ tử ba người thật cho rằng bọn họ tham ô nhận hối lộ, Hoàng thượng sẽ không phát hiện sao. vẫn là bọn họ cảm thấy mặc kệ bọn họ tham ô nhận hối lộ nhiều ít bạc hoàng thượng đều sẽ không giáng tội bọn họ châm cho bọn họ hai tháng cứu tế thời gian ngươi đoán bọn họ sẽ tham ô nhận hối lộ nhiều ít bạc thái thiếu tông nghĩ nghĩ nói lấy cái này tốc độ sợ là sẽ tham ô nhận hối lộ năm sáu vạn bạc trắng đi chờ hai tháng sau nên đón triệu cẩm thần bọn họ phụ tử ba người chính là tử hình hoàng thượng thần kiến nghị ngài làm tốt kê biên tài sản triệu ra nhất định có thể kê biên tài sản ra không ít bạc chắc cũng là như vậy tính toán. Cảnh Tông tạm thời tính toán bất động triệu cẩm thân bọn họ phụ tử ba người, chờ bọn họ cứu tế sau khi trở về lại thu thập bọn họ. Chờ tới rồi buổi tối, kính sự phòng thái dám bưng tới lục đầu bài. Cảnh Tông hai mắt nhìn lướt qua lục đầu bài, dơ tay phiên lương tiệp dư thẻ bài. Giờ hợi tả hữu, Cảnh Tông mới đi lương tiệp dư trong cung. Hoàng thượng, ở quá mấy ngày là phụ thân 60 đại thọ, tần thiếp tưởng đưa thọ lễ trở về. Cảnh Tông nghe được lời này thơi hơi mà chọn hạ đuôi lông mày Lý Quốc Công 60 đại thọ. Lương Tiệp Dư thần sắc kính cẩn nghe theo, ngự khi ôn thanh tế ngữ, lại quá năm ngày chính là phụ thân 60 đại thọ, thần thiếp không thể trở về, liền nghĩ đưa thọ lễ trở về chúc mừng phụ thân đại thọ. Cảnh Tông nghĩ đến Lý Quốc Công phủ có khả năng có Đông An quận vương Dương nghiệt, trong lòng có một cái ý tưởng, chiều Lương Tiệp Dư ôn hòa cười, Lý Quốc Công 60 đại thọ là một kiện đại hỷ sự, ngươi thân là nữ nhi tự nhiên phải đi về chúc thọ. Lương Tiệp Dư nghe được lời này, Cả kinh trận to hai mắt, tựa hồ không nghĩ tới hoàng thượng sẽ cho phép nàng về nhà mẹ để chúc thọ. Chấm đến lúc đó bồi ngươi cùng nhau trở về. Cảnh tông những lời này, cả kinh lương tiệp dư trận mắt cứng họ. Hoàng thượng cho phép nàng về nhà chúc thọ, đã làm nàng phi thường ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hoàng thượng muốn bồi nàng cùng nhau về nhà mừng thọ, này quá. Cảnh tông vẻ mặt thâm ý mà cười nói, lý quốc công 60 đại thọ, chấm như thế nào không thể trình diện chúc mừng. Lương tiệp dư phục hồi tinh thần lại. Đầy mặt vui sướng mà chiều cảnh tông quy xuống, tần thiếp tạ Hoàng thượng Long Ân. Hoàng thượng tự mình đi Lý Quốc Công Phủ vì phụ thân Trúc Thọ, đây chính là xưa nay chưa từng có vinh hạnh. Đối bọn họ Lý Quốc Công Phủ tới nói, là xoay người chấn hưng mà cơ hội tốt. Hoàng thượng tự mình đi Trúc Thọ, về sau không còn có người dám xem thường bọn họ Lý Quốc Công Phủ. Đứng lên đi. Lại nói tiếp, hắn còn không có đi qua Lý Quốc Công Phủ, vừa lúc sân Lý Quốc Công 60 đại thọ thời điểm đi xem, nói không chừng sẽ cố ý ngoại phát hiện. châm bồi ngươi hồi lý quốc công phủ cho ngươi phụ thân trúc thọ một chuyện tạm thời không cần nói cho bất luận kẻ nào bao gồm ngươi phụ thân nếu là làm lý quốc công trước tiên biết hắn muốn đi trúc thọ nhất định sẽ đem đông an quận vương dư nghiệt giấu đi lương tiệp dư phỏng đoán hoàng thượng là tưởng cấp phụ thân một kinh hỉ nhưng là lại không nghĩ bị mặt khác đại thần biết cho nên đến lúc đó khẳng định là cải trang đi tuần đi lý quốc công phủ trúc thọ hoàng thượng yên tâm tân thiếp sẽ không nói cho phụ thân hoàng thượng tự mình đi lý quốc công phủ trúc thọ Nàng nếu là trước tiên thông chi người trong nhà, nói không chừng sẽ chọc bực hoàng thượng, đến lúc đó hoàng thượng không đi, chẳng phải là làm phụ thân bọn họ bạch cao hứng một hồi, còn làm hại phụ thân bọn họ mất mặt. Vậy là tốt rồi. Hai người liêu trong chốc lát, lúc này mới ngủ hạ. Chờ cảnh tông ngủ sau, lương thiệp dư chậm rãi mở mắt ra tới, dối tay sờ sờ chính mình bình thản bụn, trong lòng nghĩ nàng khi nào có thể lại lần nữa hoài thượng long thai. Chỉ có nàng lại lần nữa hoài thượng long chủng sinh hạ một người hoàng tử. lý quốc công phủ mới có thể khôi phục trước kia vinh quang lý quốc công phủ địa vị mới có thể củng cố lương tiệp dư ở ngủ trước trong lòng cầu nguyện nàng có thể sớm một chút lại lần nữa hoài thượng long chủng ngay kế sáng sớm lương tiệp dư so cảnh tông trước tỉnh lại sau đó hầu hạ cảnh tông rửa mặt trải đầu thay quần áo chờ tiễn đi cảnh tông lương tiệp dư trong lòng chờ đợi hoàng thượng có thể nhiều triệu nàng thị tẩm như vậy nàng mới có thể lại lần nữa hoài thượng long thai lương tiệp dư lo lắng cho mình lần trước sinh non bị thương thân mình Sẽ dẫn tới chính mình thực có thể lại lần nữa Hoài Thượng Hải Tử Cho nên khoảng thời gian trước cố ý tìm Đỗ Thiên Minh bắt mạch Làm Đỗ Thiên Minh giúp nàng điều trị thân mình Đỗ Thiên Minh nói lương tiệp dư thân mình cũng không có cái gì trở ngại Còn có thể lại lần nữa Hoài Thượng Hải Tử Bất quá, Hoài Thượng Long chủng chuyện này muốn xem duyên phận Ai nàng hy vọng Hoàng Thượng có thể nhiều triệu nàng vài lần thị tẩm Như vậy nàng Hoài Thượng Hải Tử khả năng tính mới có thể đại Bất quá, Hoàng Thượng trong khoảng thời gian này rất ít tới hậu cung đi lại Nàng một tháng nhiều nhất thị tẩm số lần liền hai lần. Ngay thường, nàng một tháng cũng cũng chỉ có thể thị tẩm một lần. Đừng tưởng rằng nàng thị tẩm số lần thiếu, tại hậu cung phi tần nàng thị tẩm số lần còn tính nhiều, rốt cuộc nàng mỗi tháng đều có thể thị tẩm. Nhưng là, mặt khác phi tần liền không có nàng may mắn như vậy. Có không ít phi tần không chỉ có một tháng đều không thể thị tẩm một lần, thậm chí có đôi khi vài tháng đều không thể thị tẩm một lần. Hậu cung phi tần không ít, liền tính mỗi người một ngày, một tháng đều không đủ dùng. Hoàng thượng thường xuyên bảy tám thiên, hoặc là mười ngày nửa tháng mới đến hậu cung, thị tẩm phi tần tự nhiên liền càng thiếu. Như ma ma nghe được lương tiệp dư thở dài thanh, vẻ mặt quan tâm hỏi, chủ tử, ngài làm sao vậy? Hoàng thượng tới hậu cung số lần quá ít, ta tưởng nhiều thị tẩm vài lần đều không được. Như ma ma biết lương tiệp dư vội vã tưởng lại lần nữa hoài thượng hài tử, nghe được nàng nói như vậy, vội vàng an ủi nói, chủ tử, ngài chính là trong cung thị tẩm nhiều nhất người. Lao nô tin tưởng ngài thực mau sẽ lại lần nữa hoài thượng Long Chủng. Hy vọng đi. Nghĩ đến phía trước mất đi hài tử, lương tiệp dư trong lòng liền tràn ngập hận ý, hận không thể đi lánh cung cha tấn khổng thị nữ. Chủ tử, ngài không nên gấp gáp, loại chuyện này càng là sốt ruột càng là không được, ngài muốn truyền tâm tình, như vậy mới có thể hoài thượng hài tử. Chủ tử tuổi trẻ, thân mình cũng khôi phục lại, không có gì bất ngờ xảy ra chủ tử sẽ lại lần nữa hoài thượng Long Thai. Bất quá! Tiền đề điều kiện là chủ tử trong lòng không thể nôn nóng, loại chuyện này là cấp không tới. Ta không phải quá sốt ruột. Nàng chỉ là muốn cho Lý Quốc công phủ có thể sớm một chút khôi phục trước kia vinh quang cùng địa vị, cho nên nàng cần thiết lại lần nữa hoài thượng long trọng. Như ma ma chấn ăn nói, chủ tử, duyên phận tới rồi, ngài liền có mang. Như thế, chủ tử, thời gian còn sớm, ngài ngủ tiếp một hồi đi. Cũng hảo. Thấy lương tiệp dư lại thị tẩm, mặt khác phi tần tự nhiên là hâm mộ ghen tị hận. Nay trong cung, thị tẩm nhiều nhất chính là Lương Tiệp Dư, nàng mỗi tháng đều có thể thị tẩm. Lần này Hoàng thượng lại là 10 ngày nửa tháng không có tới hậu cung, kết quả mới vừa ở hậu cung đi lại, cái thứ nhất tìm lại là Lương Tiệp Dư thị tẩm, thật là quá làm người đỏ mắt. Dung Mỹ nhân từ Nguyệt Nha nơi đó nghe xong có quan hệ Lương Tiệp Dư bắt quái, ở trong lòng thật sâu mà thở dài. Lương Tiệp Dư Dung mạo ở nguyên văn chính là đệ nhất, danh xứng với thực mà kinh thành đệ nhất Mỹ nhân. Đáng tiếc, Hồng Nhan Bạc Mệnh Mấy tháng trước, Lương Tiệp Dư sinh non mất đi hài tử. Lại qua một thời gian, Lương Tiệp Dư liền phải thắt cổ tự sát. Lý Quốc Công Phủ nhận nuôi Đông An quận vương cháu gái, chuyện này bị Hoàng thượng tra được, Lý Quốc Công Phủ mãn môn sao trảm. Lương Tiệp Dư cứu không được người nhà, cũng không tiếp thu được cái này trầm trọng đả kích, chỉ có thể thắt cổ tự sát kết thúc chính mình tuổi còn trẻ sinh mệnh. Nguyên Văn, Đông An quận vương cháu gái, kỳ thật là hắn một cái con vợ lẽ nữ nhi. Cái này con vợ lẽ nữ nhi là con vợ lẽ một cái thông phòng nha đầu sinh. Theo lý thuyết, cái này xuất thân hèn mọn cháu gái, Lý Quốc Công Phủ không cần thiết mạo cả nhà bị tịch thu tài sản chém hết cả nhà nguy hiểm đi thu lưu cái này cháu gái. Nguyên lai, like, Đông An Quận Vương Tổ Mẫu đã từng đã cứu Lý Quốc Công Phủ Lao Phu Nhân. Vì báo đáp này phân dân tình, Lý Quốc Công Phủ liền liều chết thu lưu cái này xuất thân thấp hèn cháu gái. Lý Quốc Công Phủ người nguyên bản cho rằng không có người sẽ biết cái này cháu gái tồn tại. Rốt cuộc chỉ là một cái thông phòng nha đầu sinh hạ tới nữ nhi, cũng không đáng giá người khác chú ý chính là, chuyện này cố tình bị Hoàng thượng đã biết. Lúc trước, nàng xem nguyên văn thời điểm, liền cảm thấy Hoàng thượng đối với Lý Quốc công phủ một nhà quá tàn nhẫn, rốt cuộc chỉ là một cái tiểu nữ hài, lại không gây được sóng gió gì hoa tới. Chính là, nàng hiện tại có thể lý giải, cái kia tiểu nữ hài mặc kệ nói như thế nào là Đông An Quận Vương cháu gái, Đông An Quận Vương chính là đại nghịch bất đạo tội thần, lại nói này chạm đến đến Hoàng Quyền. cho nên mặc kệ là Đông An quận vương cháu gái, vẫn là lý quốc công phủ người đều không thể mạng sống. Ở cái này phong kiến thời đại, Hoàng quyền là trí cao vô thượng, không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến nó, càng không cho phép bất luận cái gì xúc phạm nó. Dung Mỹ Nhân bỗng nhiên nghĩ đến Hoàng thượng rất có khả năng là xuyên qua, có lẽ sẽ không chém giết lý quốc công phủ mãn môn, cũng sẽ không giết Đông An quận vương cháu gái. Nếu cảnh Tông biết Dung Mỹ Nhân ý tưởng, nhất định sẽ chê cười nàng thiên chân. Tuy rằng hắn là xuyên qua Nhưng là hắn hiện tại là hoàng đế, mà không phải kiếp trước hiện đại người. Liên tinh chính hắn không đành lòng, đại chu luật pháp cũng không cho phép hắn thả Lý Quốc công phủ người một nhà. Đông An quận vương tạo phản, một đường giết đến kinh thành, thậm chí còn bức vua thoái vị. Đây là đại nghịch bất đạo sự tình, hắn chín tộc cần thiết chu diệt, cho dù là mới sinh ra em bé cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lý Quốc công phủ biết rõ không thể nhận nuôi Đông An quận vương cháu gái, chính là vẫn là nhận nuôi, cái này kêu biết rõ cố phạm. Cảnh Tông là hoàng đế. nhưng là cũng không thể tùy tâm sở dục mà làm việc, hết thể đều đến dựa theo đại chu luật pháp tới. Lại nói, năm đó Đông An Quận Vương giết đến Kinh Thành thời điểm, chính là giết rất nhiều vô tội mà dân chúng. Ở Kinh Thành các bá tánh cảm nhận chung, Đông An Quận Vương chính là một cái tội ác tẩy trời người, hán hậu thế cũng là, tuyệt không có thể lưu trữ. Dù Mỹ nhân lâm vào trầm tư, Lý Quốc công phủ sự tình, nàng muốn hay không nói cho Hoàng thượng A. Nàng cẩn thận mà nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không nói cho Hoàng thượng. Bằng không hoàng thượng đem lý quốc công phủ mãn môn chém giết, đó chính là nàng tội lỗi. Nguyên văn, Lương Tiệp Dư không phải giống nhau thảm, nàng thắt cổ tự sát thời điểm không biết chính mình mang thai. Chờ nàng tự sát sau, mới bị phát hiện hoài hơn một tháng có thai. Dù mỹ nhân gặp qua Lương Tiệp Dư, là cái đẹp tiên nữ, hơn nữa thoạt nhìn là cái ôn nhu người, nghĩ đến nàng về sau kết cục như vậy thê thảm, nàng trong lòng có chút không đành lòng. Kỳ thật, nàng nghĩ tới cứu Lương Tiệp Dư, nhưng là giống như cứu không được. bởi vì Lý Quốc Công phủ đích xác nhận nuôi Đông An quận vương cháu gái. Bất quá Lý Quốc Công phủ nhận nuôi Đông An quận vương cháu gái một chuyện, Lương Tiệp Dư là không biết. Cái này cháu gái bị mang về Lý Quốc Công phủ thời điểm Lý Quốc Công nói là một cái bằng hữu nữ nhi, Lương Tiệp Dư cũng không có để ở trong lòng. Đáng thương Lương Tiệp Dư, hoàn toàn bị người trong nhà kéo chân sau. Nói thật, toàn bộ văn kết cục tốt nhất chính là nữ chủ, mặt khác phi tần kết cục đều không tốt lắm. Hiện tại nàng thân ở thế giới này. cảm thấy tác giả thật là quá độc ác hậu cung phi tần vốn dĩ liền rất đáng thương kết quả một đám đều không có cái gì kết cục tốt dù mỹ nhân hiện tại hoàn toàn không có làm sủng phi tính toán nàng chỉ nghĩ bình bình an an an an ổn ổn mà tồn tại đối với hậu cung các phi tần tới nói có đôi khi tồn tại cũng là một kiện xa xỉ sự tình cũng may nàng hiện tại đối hoàng thượng có giá trị lợi dụng hoàng thượng sẽ không giết nàng cũng sẽ không làm những người khác hại chết nàng cho nên nàng mạng nhỏ tạm thời bảo vệ chủ tử Ngài sắc mặt như thế nào như vậy trầm trọng. Nguyệt Nha quan tâm hỏi, Du Mỹ nhân nhẹ nhàng mà lắc đầu, không có gì, chỉ là cảm thấy Lương Tiệp Dư rất đáng thương. A, Lương Tiệp Dư đáng thương, nàng nơi nào đáng thương? ở Nguyệt Nha xem ra, Lương Tiệp Dư là trong cung nhất được sủng ái nữ nhân, nơi nào đáng thương? Nàng phía trước không phải mất đi hài Tử sao? Hơn nữa vẫn là 6 tháng đại nam thai, này chẳng lẽ không đáng thương sao? Chính là, Lương Tiệp Dư sẽ thực mau lại lần nữa hoài thượng Hải Tử a. Ở Nguyệt Nha xem ra, hậu cung phi tần sinh non mất đi hải tử thực thường thấy, chỉ cần các nàng có thể lại lần nữa hoài thượng Long Chủng Liền không đáng thương. Dung Mỹ Nhân, cung cổ đại người thật là vô pháp câu thông, tam quan kém quá nhiều. Tóm lại, nàng không tính toán nói cho Hoàng thượng Lý Quốc công phủ sự tình, cũng không tính toán cứu Lương Tiệp Dư. Nàng vẫn là coi như không biết, an tính mà làm một cái người đứng xem. Về Lương Tiệp Dư sự tình, cảnh tông tạm thời không biết. Phần 131 Hạ chiêu sau cảnh tông đi thừa càn cung vấn an hạ hoàng hậu lại qua nửa tháng hoàng hậu liền phải sinh sản trong khoảng thời gian này cảnh tông sẽ bất thời giờ đi xem hoàng hậu bồi nàng trò chuyện hoàng thượng tam các bọn họ đã đem phụ thân cùng hai vị huynh trưởng mấy năm nay làm sự tình chứng cứ phạm tội đều thu thập hảo vậy là tốt rồi hoàng hậu do dự hạ mở miệng hoàng thượng chờ phụ thân bọn họ cứu tế trở về tam ca tưởng đại nghĩa diệt thân tự mình tố giác phụ thân bọn họ hành vi phạm tội về điểm này Hoàng hậu là không tán thành tam ca làm như vậy. Tuy rằng đại nghĩa diệt thân là không sai, nhưng là vi phạm hiếu đạo, đến lúc đó tam ca bọn họ sẽ bị thế nhân chọc cuộc sống. Cảnh Tông nghe được lời này, trong mắt lộ ra một mặt kinh ngạc mà thần sắc, không nghĩ tới triệu thanh thư sẽ có như vậy cao giác ngộ. Tam ca hy vọng hắn đại nghĩa diệt thân sau, Hoàng thượng có thể lưu triệu ra một cái đường sống. Kỳ thật, tam ca không đại nghĩa diệt thân, Hoàng thượng cũng sẽ cấp triệu gia lưu một cái đường lui, sẽ không đem triệu ra toàn bộ chém giết. Hắn không sợ bị nhân thế người mắng bất hiếu. Tam ca nói phụ thân cùng hai cái huynh trưởng phạm vào như vậy nhiều sai, cũng phạm vào như vậy lại tội, đã hủy hoại triệu gia thanh danh. Hoàng hậu vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, nếu hắn lúc này đứng ra đại nghĩa diệt thân, còn có thể vì sống sót triệu gia người tích có một cái hảo điểm thanh danh, làm cho bọn họ thiếu chịu điểm thế nhân chỉ trích. Nàng lý giải tam ca cách làm, nhưng là nàng đau lòng tam ca. Người tam ca nhưng thật ra nghĩ đến xa. Cảnh tông nói, triệu thanh thư còn tính thông minh. Hắn chủ động đứng ra đại nghĩa di thân, có thể vãn hồi một ít triệu gia thanh danh. Triệu thanh thư muốn làm như vậy, không chỉ có có thể vì tồn tại triệu gia người tích góp một cái hảo thanh danh, cũng vì hoàng hậu bảo lưu lại một ít mặt mũi. Hắn muốn đứng ra đại nghĩa di thân, chủ yếu là vì hoàng hậu, còn có hoàng hậu trong bụng hải tử. Nếu hoàng hậu sinh hạ tới chính là hoàng tử, rất có cơ hội bị lập vì thái tử, như vậy thái tử nhà ngoại nhất định phải có một cái hảo thanh danh. Tam ca hắn. Hoàng hậu yên tâm thế nhân sẽ không trách cứ ngươi tam ca bất hiếu tương phản sẽ khen ngươi tam ca đại nghĩa diệt thân làm tốt lắm rốt cuộc đại nghĩa diệt thân không phải ai đều có dũng khí làm được thân thiết minh bạch chỉ là vẫn là sẽ có rất nhiều người sẽ sau lưng nói tam ca là cái bất hiếu người hoàng hậu ngươi tam ca cũng là vì ngươi còn có ngươi trong bụng hải tử suy xét nghe được hoàng thượng nói như vậy hoàng hậu nháy mắt minh bạch là có ý tứ gì trên mặt không khỏi mà lộ ra kinh ngạc mà thần sắc một lát sau hoàng hậu sâu kín mà thở dài Tam ca hắn. Hoàng hậu, triệu thanh thư đối với ngươi cái này mội mội là thật sự không tồi. Cũng may triệu ra trừ bỏ hoàng hậu, còn có linh đắc thanh người. Hoàng hậu nghe xong lời này, hai mắt không khỏi mà đỏ, thanh âm có chút nghẹn ngào mà nói, từ nhỏ đến lớn, tam ca đối thần thiếp vẫn luôn thực hảo. Khi còn nhỏ, tam ca có cái gì hảo ngoạn đồ vật, hoặc là có cái gì ăn ngon đồ vật đều sẽ đưa cho nàng. Cho nên, ngươi không cần cô phụ hắn một mảnh tâm ý. Hoàng hậu hơi hơi mà gật đầu, thần thiếp minh bạch. Tam ca muốn đại nghĩa diệt thân vì nàng, cũng vì nàng trong bụng hải tử, cho nên nàng không thể cự tuyệt, càng không thể cô phụ. Cảnh tông duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ hoàng hậu bụng to, ôn thanh mà đối trong bụng hải tử nói, phụ hoàng chờ ngươi sinh ra. Hy vọng ngươi là phụ hoàng nhi tử. Hoàng hậu cả người tản mát ra mẫu tính mà ôn nhu quan mang, hoàng thượng, lại qua một thời gian, hải tử liền phải xuất thế. Nàng rốt cuộc phải có thuộc về chính mình hải tử. Hoàng hậu, ở sinh sản đêm trước, ngươi phải hảo hảo mà không cần tưởng quá nhiều hoàng thượng yên tâm thân thiết cái gì đều sẽ không tưởng chỉ nghĩ đem hải tử thuận lợi sinh hạ tới nửa tháng sau ngày nọ buổi tối hoàng hậu bụng phát tác thừa càn cung người trước tiên đi dưỡng tâm điện thông chi hoàng thượng cảnh tông biết được sau ném xuống trong tay tàu trường bằng mau tốc độ chạy tới thừa càn cung hắn đứng ở phòng sinh trước đối với bên trong hoàng hậu nói hoàng hậu trẫm sẽ ở ngoài cửa vẫn luôn chờ hoàng hậu nghe thế câu nói trong lòng tràn ngập cảm động cũng tràn ngập sức lực Đồng thời cảm nhận được xưa nay chưa từng có kiên định. Chương 91. A a A hoàng hậu nương nương thống khổ tiếng kêu không ngừng mà từ trong phòng sinh truyền ra tới, nghe mà Cảnh Tông thẳng nhíu mày. Lưu Tấn Trung thấy hoàng thượng vẫn luôn ở phòng sinh cửa đi tới đi lui, một bộ thực lo lắng nôn nóng mà bộ dáng, ra tiếng an ủi nói: "Hoàng thượng, nếu không ngài đi trong điện ngồi trong chốc lát." Cảnh Tông xua xua tay, chấm liền ở cửa chờ. Hắn vừa mới cùng hoàng hậu nói, hắn sẽ ở phòng sinh cửa chờ. sao có thể nói chuyện không giữ lời? Nô tài đi cho ngài dọn một cái ghế đi. Lưu Tấn Trung động tác thực mau mà từ trong điện dọn ra một cái ghế, còn làm mặt khác thái dám dọn ra một chương bàn trà, mặt trên bảy nước trà cùng điểm tâm. Cảnh Tông ngồi ở đình viện, một bên uống trà, một bên kiên nhận chờ đợi hoàng hậu sinh sản. Ban đêm gió nhẹ thổi tới mang theo một tia lạnh leo, nhưng là Cảnh Tông hiện tại trong lòng phi thường lo lắng cùng sốt ruột, hoàn toàn không cảm giác được buổi tối mát mẻ. Trang Quý Phi đứng ở Cảnh Tông bên người. Ôn Nu mà An Uy nói, "Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương nhất định có thể bình an mà sinh hạ hài tử." Huệ phi cũng ở một bên nói, "Hoàng hậu nương nương nhất định có thể cho hoàng thượng sinh hạ khỏe mạnh đáng yêu con vợ cả." Cảnh tông nghe được Huệ phi những lời này, nhíu chặt khởi mà mày giãn ra khai, nguyên bản mặt vô biểu tình mà trên mặt lộ ra một mặt nhu hòa mà thần sắc, "Ừm, hoàng hậu nhất định có thể cho chấm sinh hạ khỏe mạnh con vợ cả." Ở đây người nghe được hoàng thượng những lời này, trong lòng tự nhiên là tràn ngập hâm mộ ghen tị hận. Đứng ở góc mà Dung Mỹ Nhân nghe được lời này, ở trong lòng nói thầm, xem ra hoàng thượng đối hoàng hậu nương nương cảm tình thực hảo á ở Nguyên Văn, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương chi gian tôn trọng nhau như khách, phi thường mà xa cách khách khí, bất quá đối hoàng hậu nương nương vẫn là rất tôn trọng, mặt khác cảm tình nhưng thật ra không có. Hiện tại, xem ra hoàng thượng đối hoàng hậu nương nương trừ bỏ kính trọng, còn có mặt khác cảm tình. Nguyên Văn, hoàng hậu nương nương nhưng không có thuận lợi sinh hạ hài tử. Hiện tại hoàng hậu nương nương có thể bình bình an an mà sinh hài tử. đều là nàng công lao. Như vậy tưởng tượng, Dung Mỹ Nhân trong lòng phi thường có thành tựu cảm, bởi vì nàng cứu hoàng hậu, cung cứu hoàng hậu trong bụng hài tử. A. A. A hoàng hậu nương nương thống khổ mà tiếng thét chói tai như cũ tại tiến hành, nghe được Dung Mỹ Nhân ra đầu tê dại. Đi vào thế giới này, nàng chứng kiến hai lần sinh hài tử, dẫn tới nàng hiện tại đối sinh hài tử có thực trọng bóng ma. Ở cổ đại sinh hài tử, thật là quá khủng bố. Nghe thấy thanh âm, liền cảm thấy muốn đau đã chết. Hoàng hậu nương nương rốt cuộc tuổi lớn, lại là đệ nhất thai, cho nên không giống vương chiêu nghi thuận lợi vậy mà đem hải tử sinh hạ tới. Một lát sau, cảnh tông nhìn phòng sinh mang sang từng buồn máu loãng, một khuôn mặt không khỏi mà trở nên trầm trọng. thưa can cung tràn ngập nồng đậm mà mùi máu tươi, cho người ta một loại điểm xấu mà dự cảm. A. A. A phòng sinh còn ở truyền gia hoàng hậu thống khổ mà tiếng tê ước, bất quá hiện tại thanh âm muốn so với phía trước yếu đi rất nhiều. Hoàng hậu nương nương, nhìn đến hải từ đầu. Ngài dùng sức A. A. Ngồi ở phòng sinh ngoại cảnh tông, trong tay mà quạt xếp diêu đến càng lúc càng nhanh. Nói thật, hắn hiện tại đối nữ nhân sinh hài tử có rất nghiêm trọng bóng ma. Lần sau lại có nữ nhân sinh hài tử, hắn không hề bên ngoài đợi. Lưu Tấn Trung cảm giác được Hoàng thượng nôn nóng mà cảm xúc, một lòng trở nên lo lắng đề phòng, giơ tay xoa xoa trên mặt mồ hôi. Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương nhất định sẽ không có việc gì, năm đó thần thiếp sinh nhị Hoàng tử cũng là như thế này. Trang Quý Phi ôn thanh mà an ủi nói, nữ nhân sinh hải tử giống như là đi quỷ môn quan, cho nên đặc biệt mà thống khổ. Cảnh Tông nắm lên trung trà, rót chính mình mấy khẩu trà, tưởng áp tháp kinh tới. Liên ở ngay lúc này Thái Hậu lại đây, biết được Hoàng Hậu còn không có đem hải tử sinh hạ tới, trong lòng có chút lo lắng. Tuy rằng nàng biết nữ nhân sinh hải tử không dễ dàng, nhưng là nàng chính mình không co sinh quá, chỉ là nghe được Hoàng Hậu tiếng kêu, nàng trong lòng liền có chút bất an. Mẫu hậu, Hoàng Hậu một chốc sinh không xuống dưới. ngài vẫn là về trước thọ khang cung đi cảnh tông không nghĩ làm thái hậu cũng ở thừa càn cung làm chờ chờ hoàng hậu đem hải tử sinh hạ tới sau chấm lại đi phái người thông chi ngài thái hậu nghe được hoàng hậu thống khổ mà tiếng thét trói thai trong lòng càng thêm mà lo lắng cũng biết chính mình lưu lại nơi này chỉ biết đồ tăng lo lắng chiều cảnh tông hơi hơi điểm phía dưới cũng hảo ta đây đi về trước chờ tin tức nói xong thấy hoàng đế trong mắt cũng coi lo lắng ra tiếng trấn an nói hoàng hậu nhất định sẽ bình an sinh hạ hải tử Hoàng đế ngươi cũng không cần quá lo lắng. Cảnh Tông triều Thái Hậu xả ra một cái không quá tự nhiên mà tươi cười, mẫu hậu nói chính là Ta đi trước, chờ hoàng hậu đem hải tử sinh hạ tới, trước tiên tới cho ta biết. Hảo! Ta đi trước! Mẫu hậu đi thông thả. Cảnh Tông tự mình đem Thái Hậu đưa ra thừa cản cung cửa. Lại là một canh giờ sau, liền ở Cảnh Tông trong lòng càng ngày càng lo lắng bất an thời điểm, phòng sinh rốt cuộc truyền ra tới trẻ con khóc nỉ non thanh. nghe thấy một thanh âm vang lên lượng khóc nỉ non thanh cảnh tông một viên căng chặt địa tâm rốt cuộc có thể tùng một hơi một lát sau nô ma ma ôm mới sinh ra hải tử đi ra đầy mặt vui mừng mà đi đến cảnh tông chúc mừng hoàng thượng chúc mừng hoàng thượng hoàng hậu nương nương sinh hạ một người hoàng tử nghe thế câu nói ở đây phi tần trong lòng tức khắc trở nên không dễ chịu trang quý phi dẫn đầu quỳ xuống hướng cảnh tông chúc mừng thần thiếp chúc mừng hoàng thượng mừng đến lân nhi huệ phi các nàng tiếp theo cũng quỳ xuống hướng cảnh tông chúc mừng thưa càn cung tất cả mọi người quỳ xuống sôi nổi hướng cảnh tông chúc mừng hào hào hảo, thừa càn cung từ trên xuống dưới đều có thưởng nô tài tạ hoàng thượng cảnh tông thật cẩn thận mà từ Ngô ma ma trong lòng ngực ôm quá mới sinh ra nhi tử toàn thân đỏ rực mà khuôn mặt nhỏ cũng là trâu ba ba bất quá tóc lại phi thường nồng đậm hơn nữa phi thường hát hoàng hậu thế nào thấy hoàng thượng lúc này còn nhớ tới quan tâm hoàng hậu nương nương nô ma ma trong lòng thế hoàng hậu nương nương cảm thấy vui vẻ hồi hoàng thượng nói hoàng hậu nương nương sinh hạ ngũ hoàng tử sau liền mất đi bất quá cũng không có trở ngại chỉ là quá mệt mỏi các ngươi phải hảo hảo mà chiếu cố hoàng hậu hoàng hậu sinh hạ ngũ hoàng tử nàng địa vị củng cố về sau sẽ không lại có người nói nàng cái gì lao nô nhất định sẽ tỉ mỉ hầu hạ hoàng hậu nương nương cảnh tông ôm mới sinh ra ngũ nhi tử tỉ mỉ mà quan sát đến ngũ nhi tử thấy hắn cái chán no đủ sắc mặt hồng nhuận nghị thẩm nhất định là cái khỏe mạnh hải tử trong lòng liền an tâm không ít một lát sau Thái hậu lại lần nữa chạy tới Thừa Càng Cung, từ Cảnh Tông trong lòng ngực ôm quá ngũ hoàng tử. Thái hậu động tác ôn nhu mà ôm ngũ hoàng tử, trong miệng không ngừng nói hảo. Hoàng hậu cũng là cái có phúc, đệ nhất thai liền sinh hạ hoàng tử. Nàng khổ 11 năm, lần này rốt cuộc khổ tận cam lai. Cảnh Tông đem ngũ hoàng tử giao cho ngô ma, ma sau, liền đỡ Thái hậu trở về Thọ Khang Cung. Chờ Cảnh Tông từ Thọ Khang Cung rời đi sau, lại lại lần nữa đi vào Thừa Càng Cung. Lúc này... Hoàng hậu đã từ phòng sinh về tới thửa càn cung trong chính điện. Cảnh Tông đi vào phòng ngủ, ngồi ở trên giường nhìn nằm ở trên giường sắc mặt tráng bệnh mà hoàng hậu, rất cẩn thận cẩn thận mà thế nàng dịch hảo gấp chăn. Hoàng hậu nương nương bởi vì ở sinh sản trong quá trình, hao hết sở hữu sức lực, dẫn tới nàng hiện tại hôn mê bất tỉnh. Bất quá, Đỗ Thiên Minh nói hoàng hậu nương nương thân thể không có gì trở ngại, chính là quá mệt mỏi, còn có chút suy yếu, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là có thể khôi phục. Cảnh Tông ở thừa càn cung ngây người một hồi mới rời đi. Bất quá ở trước khi đi mà thời điểm phân phó Ngô Ma Ma các nàng hảo hảo chiếu cô hoàng hậu, còn phân phó bà Vú nhóm muốn tỉ mỉ hầu hạ ngũ hoàng tử. Chờ Cảnh Tông trở lại dưỡng tâm điện, không sai biệt lắm sắp giờ hợi. Ai, nữ nhân sinh hài tử thật đúng là không dễ dàng. Còn không phải sao? Nói thật, hắn bị nữ nhân sinh hài tử khi tiếng kêu thảm thiết dọa tới rồi. Hoàng hậu cũng không dễ dàng a. Dựa theo đô Thiên Minh nói, hoàng hậu tuổi không nhỏ. hơn nữa vẫn là đệ nhất thai, cho nên sinh sản thời điểm thực không dễ dàng. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương sinh hạ con vợ cả, xem như khổ tận cam lai. Có ngũ hoàng tử, hoàng hậu nương nương nửa đời sau không lo. Ân. Lưu tấn trung hầu hạ hoàng thượng thay quần áo sau, liền rời khỏi trong điện. Cảnh tông nằm ở trên giường không bao lâu liền ngủ rồi, bất quá thực mau bị bừng tỉnh, bởi vì hắn mơ thấy hoàng hậu bị đại hoàng tử làm hại sinh non, hoàng hậu bởi vì thừa nhận không được cái này trầm trọng đả kích. Dẫn tới một bệnh không dậy nổi, không bao lâu hoàng hậu liền chết bệnh. Chờ ở bên ngoài gác đêm lưu tấn trung nghe được nội điện truyền đến động tĩnh, giờ đế đèn đi vào, thấy hoàng thượng đã tỉnh lại ngồi ở trên giường. Hoàng thượng, ngài làm sao vậy? Phần 132 Cảnh tông tay chống cái chán, biểu tình có chút trầm trọng. Vừa rồi làm ngộng phi thường chân thật, hơn nữa từng bức họa ở hắn trong đầu rõ ràng mà truyền phát tin. Hoàng hậu chết bệnh trước, gắt gao mà bắt lấy hắn tay, thần sát phi thường mà bình tĩnh. Chính là nói ra nói lại làm hắn trong lòng thật không dễ chịu. Hoàng thượng, thần thiếp cả đời này có thể gả cho ngài là thần thiếp phúc khí. Thần thiếp cả đời này phi thường hạnh phúc, không có bất luận cái gì tiếc nuối. Thằng đến chết, hoàng hậu cũng ở vì hắn suy nghĩ, không nghĩ làm hắn cùng nàng giống nhau vì cái kia không có có thể sinh ra con vợ cả bi thương khổ sở. Hoàng thượng, thần thiếp muốn đi cùng tỷ tỷ đoàn tụ, chúng ta sẽ ở thế giới kia phù hộ ngài hoàng hậu sắc mặt tái nhợt, hồng hai mắt, thanh âm nhẹ ngào, nếu có kiếp sau. Thần thiếp còn muốn gả cho ngài, trở thành ngài thế tử, không biết hoàng thượng có nguyện ý hay không. Trong mộng cảnh tông nghe thế phiên lời nói, trong lòng thập phần không dễ chịu, hoàng hậu, ngươi cả đời này đi theo chấm quá khổ. Nếu có kiếp sau, chấm hy vọng ngươi có thể tìm một cái thiệt tình yêu thương ngươi trợ phu, mà không phải giống chấm như vậy không đủ tiêu chuẩn phu quân. Hán đối hoàng hậu không có nam nữ chi gian tình ý, cấp không được nàng muốn. Hoàng thượng, thần thiếp biết ở ngài trong lòng. Giang Sơn xã tắc cùng ba tánh quan trọng nhất Hoàng hậu hai mắt hàm chứa nước mắt nhìn Cảnh Tông, thần thiếp hy vọng kiếp sau, có thể cùng ngài làm một cái bình thường phu thê. Hảo, nếu có kiếp sau, châm cùng ngươi liền làm một đôi bình phạm phu thê. Nghe được Cảnh Tông những lời này, Hoàng hậu cảm thấy mỹ mãn mà nhắm mắt lại, khỏe miệng ngầm hạnh phúc mà tươi cười rời đi nhân thế. Hoàng thượng, ngài uống trước ly nước cấm đi. Cảnh Tông nghe được lưu tận trung thanh âm, từ suy nghĩ trung phục hồi tinh thần lại tay tiếp nhận chúng Uống lên mấy khẩu nước cấm sau, cảm xúc trông thấy mà bình phục. Hoàng thượng, ngài là làm ác mộng sao? Không xem như. Chỉ là trong mộng tình hình quá mức chân thật, nếu hắn không có đoán sai nói, vừa rồi trong mộng tình hình, hẳn là chính là nguyên văn cốt truyện. Hắn không quen thuộc nguyên văn cốt truyện, cho nên không biết nguyên văn hoàng hậu là cái gì kết cục, nhưng là từ vừa rồi mộng tới xem, hoàng hậu ở nguyên văn kết cục không khỏi quá thê thảm. Nếu hắn không có kịp thời phát hiện đại hoàng tử cùng triệu thanh em sự tình. chỉ sợ nguyên văn về hoàng hậu cốt truyện thật sự sẽ trình diễn nghĩ đến trong mộng đại nhi tử bị triệu thanh âm châm ngòi mà hận thượng hoàng sau còn làm hại hoàng hậu sinh non dẫn tới hoàng hậu cuối cùng chết bệnh cảnh tông trong lòng liền thập phần bực bội hoàng thượng thời điểm còn sớm ngài chạy nhanh ngủ hạ đi người trước đi xuống đi đúng vậy cảnh tông dựa ngồi ở trên giường thần xác chấm tư nguyên văn hoàng hậu chết bệnh nữ chủ tô kiểu hệ mới có cơ hội ngồi trên hoàng hậu hiện giờ hoàng hậu bình an mà sinh hạ ngũ hoàng tử Nữ chủ tô kiểu hề là làm không được hoàng hậu, này rõ ràng thay đổi cốt truyện, chính là thế giới này ý thức vì cái gì một chút phản ứng đều không có. Chương 92 Chẳng lẽ bởi vì thay đổi cốt truyện không phải hắn, cho nên thế giới này ý thức sẽ không trừng phạt hắn? Cẩn thận mà ngẫm lại, là bởi vì dung Mỹ nhân trước tiên thông chi khổng thị nữ, lại từ khổng thị nữ chuyển cao hắn, hắn mới có thể ngăn cản đại hoàng tử tiếp tục lén lút mà thấy triệu thanh âm một chuyện, cũng ngăn trở triệu thanh âm câu dẫn đại hoàng tử. Châm ngòi đại hoàng tử cùng hoàng hậu chi gian quan hệ, làm hoàng hậu miễn với bị đại hoàng tử làm hại sinh non một chuyện, cũng làm hoàng hậu tránh cho chết thảm kết cục. Chỉnh chuyện là từ dung mỹ nhân khiến cho, mà không phải hắn chủ động thay đổi cốt chuyện, cho nên thế giới này ý thức không có bất luận cái gì phản ứng. Kỳ thật, dung mỹ nhân xuất hiện, đã là thế giới này dị số, chính là thế giới này ý thức lại không hề phản ứng, như là cam chịu dung mỹ nhân tồn tại. Dung mỹ nhân thay đổi cốt chuyện có thể, chính là hắn thay đổi cốt chuyện liền không thể. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ bởi vì hắn là thế giới này nam chủ? Cảnh Tông suy nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra nguyên nhân, nhưng là ít nhất hắn biết cốt truyện nếu là bởi vì dung mỹ nhân nguyên nhân mà đã xảy ra thay đổi, kia như thế nào thế giới này ý thức liền sẽ không có phản ứng. Nếu hắn chủ động thay đổi cốt truyện, thế giới này ý thức sẽ có phản ứng. Bất quá, cái này từ dung mỹ nhân nguyên nhân mà phát sinh thay đổi cốt truyện phạm vi là nhiều ít. Nếu hắn cuối cùng lập hoàng hậu nhi tử vì thái tử, thế giới này ý thức có thể hay không có phản ứng. Cảnh Tông nghiêm túc mà tự hỏi hạ, hắn không thể đem hy vọng ký thác ở dung mỹ nhân trên người. Hắn vẫn là đến chính mình nghĩ cách, giải quyết rất bị thế giới này ý thức không chế. Một lần nữa nằm xuống sau, Cảnh Tông ở ngủ trước đống nhiên nghĩ tới một cái chủ ý, hai tròng mắt không khỏi mà trở nên kiên nghị. Mặc kệ thế nào, hắn đều phải thử một lần. Nếu hắn thoát khỏi thế giới này ý thức mà không chế, như vậy thế giới này có thể hay không sụp đổ. Dung mỹ nhân thay đổi cốt chuyện Thế giới này hoàn hảo không tổn hao gì, đại khái là bởi vì dung mỹ nhân không phải vai chính nguyên nhân. Nhưng là, thân là nam chủ hắn thay đổi cốt truyện, thế giới này có thể hay không hỏng mất. Tưởng tượng đến thế giới này có khả năng sẽ sụp đổ, cảnh tông tâm tình không khỏi mà trở nên trầm trọng, còn trở nên trần trở lên. Tính, do dự không phải phong cách của hắn. Mặc kệ thế nào, hắn đều phải thử một lần. Nếu thế giới này hỏng mất, nói không chừng hắn còn có thể trở lại hiện đại. Như vậy tưởng... cảnh tông trong lòng liền không có chần chờ. kỳ thật hắn gội ý áp xuống trong lòng nào đó khả năng không nghĩ làm chính mình suy nghĩ cảnh tông nhẹ nhàng mà thở dài tràn trọc nửa ngày mới ngủ ngay hôm sau cảnh tông hạ triều liền tiến đến thừa cản cung vấn an hoàng hậu lúc này hoàng hậu đã tỉnh tuy rằng sắc mặt như cũ tái nhợt nhưng là tinh thần lại thoạt nhìn không tồi hoàng thượng thứ thần thiếp tạm thời vô pháp đứng dậy cho ngài thỉnh an hành lễ hoàng hậu chấm miễn ngươi thỉnh an hành lễ cảnh tông ngồi ở mép giường Ánh mắt ôn hòa mà nhìn nằm ở trên giường hoàng hậu, quan tâm hỏi, "Hoàng hậu, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào?" "Hoàng thượng, thần thiếp cùng ngài nói thật, thần thiếp cảm giác được rất mệt, bất quá thần thiếp trong lòng lại phi thường cao hứng." Sinh hải tử khẳng định thương thân thương nguyên khí, hoàng hậu không chỉ có mệt, hơn nữa thân thể còn thực suy yếu. "Bất quá," nàng bình an mà đem Hải tử sinh xuống dưới, trong lòng phi thường vui mừng cùng cảm động. Cảnh Tông nhìn đến hoàng hậu hai mắt trong trẻo, liền biết nàng tinh thần phi thường không tồi. "Hoàng hậu," vất vả ngươi. Hoàng hậu chiều Cảnh Tông ôn nhu cười, "Hoàng thượng, thần thiếp một chút cũng không vất vả. Thân thiếp cảm tạ ngài, làm thân thiếp có một cái chính mình hài tử." Nàng không nghĩ tới chính mình đệ nhất thai liền sinh hạ một cái hoàng tử, cái này làm cho nàng phi thường mà ngoài ý muốn. Nàng sinh hạ hoàng tử, như vậy tam ca hy sinh mới đáng giá, hơn nữa cũng cấp dư lại triệu ra người hy vọng. Nói cái gì ngốc lời nói. Cảnh Tông duỗi tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ hoàng hậu mu bàn tay, vẻ mặt ôn nhu mà nói, đây là ngươi cùng chấm hải tử là chúng ta con vợ cả nghe được cảnh tông lời này hoàng hậu hai mắt lập tức đỏ thanh âm trở nên nghẹn ngào hoàng thượng về tiểu ngũ tên chấm nghĩ kỹ rồi bất quá phải chờ tới lễ tắm ba ngày thời điểm chấm lại nói cho ngươi hảo tiểu ngũ là con vợ cả chấm sẽ đại làm hắn lễ tắm ba ngày hoàng hậu nghe xong lời này trong lòng thập phần mà cảm động bất quá lại không tán thành hoàng thượng không cần đại làm cần thiết đến đại làm bởi vì đây là chấm con vợ cả Chính là, đại hoàng tử năm đó. Đại hoàng tử lúc trước sinh hạ tới thời điểm, chấm còn không phải hoàng đế, tự nhiên không thể vì hắn đại làm lễ tắm ba ngày. Cảnh Tông cười nói, nhưng là, tiểu ngũ không giống nhau, hắn cả đời hạ chính là con vợ cả, cho nên hắn lễ tắm ba ngày cần thiết đại làm. Hoàng thượng, đại làm ngũ hoàng tử lễ tắm ba ngày có thể hay không không tốt lắm. Hoàng hậu trong lòng lo lắng, sợ đại làm ngũ hoàng tử lễ tắm ba ngày, rước lấy phê bình. Sẽ không, chấm sẽ rửa theo quy củ tới làm. Làm người chọn không ra tật xấu tới hắn nuôi đích thứ cũng không coi trọng Nhưng là thế giới này người coi trọng đích thứ tôn ti, Cho nên tiểu ngũ lễ tắm ba ngày Cần thiết muốn đại làm Nghe được hoàng thượng nói dựa theo quy củ tới làm Hoàng hậu trong lòng liền an tâm rồi Thần thiếp đa tạ hoàng thượng Nàng sinh hạ ngũ hoàng tử Hoàng thượng thực vui vẻ Cái này làm cho nàng một lòng trướng tràn đầy mà Lúc này nàng cảm thấy chính mình phi thường hạnh phúc Cảnh tông không có nói cái gì nữa Dặn do hoàng hậu hảo hảo nghỉ ngơi cung tỏ vẻ ngày mai sẽ lại đến xem nàng. Rơi đi thừa càn cung sau, cảnh tông đi một chuyến vĩnh vọ cung, làm Trang Quý Phi chuẩn bị ngũ hoàng tử lễ tắm 3 ngày, hơn nữa muốn đại làm. Trang Quý Phi nghe xong sau, nhưng thật ra không có gì phản ứng, cảm thấy con vợ cả lễ tắm 3 ngày nên đại làm. Hoàng hậu sinh hạ ngũ hoàng tử, Trang Quý Phi trong lòng thực bình tĩnh, không có một chút hâm mộ ghen tị hận. Phía trước Huệ Phi còn hỏi nàng có thể hay không không cam lòng, nhưng là nàng cũng không có không cam lòng. Hoàng thượng sẽ không bởi vì ngũ hoàng tử sinh ra mà bỏ qua nhị hoàng tử. Lại nói, hoàng thượng muốn lập ai vì thái tử cũng không phải nàng có thể nhúng tay. Nàng chỉ cần quản lý hảo hậu cung hảo hảo mà chiếu cố cùng dạy dỗ nhị hoàng tử là được. Hiện tại hoàng thượng cũng không có lập thái tử tính toán, phòng chừng phải chờ tới vài năm sau hoặc là 10 năm sau, hoàng thượng mới có thể lập thái tử. Cho nên mặc kệ bọn họ hiện tại tưởng cái gì cũng chưa dùng. Ngũ hoàng tử sinh ra ở tiền triều hậu cung nhất lên sóng to gió lớn. Tiên triều coi trọng con vợ cả văn võ bá con nhóm, đối với ngũ hoàng tử sinh ra là thập phần vui sướng. Đại hoàng tử tuy rằng là trưởng tử, cũng là con vợ cả, nhưng là tư chất quá kém, lại nháo ra không cho hoàng thượng trúc thọ sự tình, trên lưng bất hiếu thanh danh, hắn đời này là cùng thái tử chi vị vô duyên. Hiện tại, lại có ngũ hoàng tử cái này con vợ cả. Nếu ngũ hoàng tử tư chất thông minh, lại là cái hiếu thuận hài tử, hoàng thượng mười chi tám chín sẽ làm ngũ hoàng tử kế thừa đại thống. Khác không nói. Liên nói ngũ hoàng tử sinh ra đối triệu gia người ảnh hưởng. Những cái đó duy trì hoàng hậu người, thấy hoàng hậu như vậy tranh đua mà sinh hạ con vợ cả, một đám đều tràn ngập hy vọng cùng ý chí chiến đấu. Có thể nói, ngũ hoàng tử sinh ra lại làm triều đình thế cục đã xảy ra biến hóa. Phía trước không ít duy trì đại hoàng tử người, hiện tại sôi nổi chuyển biến duy trì ngũ hoàng tử cái này con vợ cả. Dân gian, đối với hoàng hậu sinh hạ ngũ hoàng tử cái này con vợ cả, dân chúng cùng văn nhân các học sinh đều phi thường cao hứng Đối với con vợ cả, thế nhân đều là thập phần coi trọng cùng thích. Phía trước đại hoàng tử không hướng hoàng thượng chúc thọ, làm dân chúng cùng văn nhân các học sinh đối đại hoàng tử cảm thấy thập phần mà thất vọng, hơn nữa cho rằng hắn không xứng làm hoàng thượng con vợ cả. Hiện tại hoàng thượng lại có một cái con vợ cả, dân chúng cùng văn nhân học tập nhóm tự nhiên là thế hoàng thượng cảm thấy vui vẻ. So với cảnh tông bản nhân, dân chúng cùng văn nhân các học sinh càng hy vọng hắn giang sơn từ con vợ cả kế thừa, rốt cuộc từ xưa đến nay đều là con vợ cả kế thừa gia nghiệp. ngũ hoàng tử lễ tắm ba ngày làm thập phần long trọng không chỉ có văn võ bá quan nhóm đều tới tham gia ngay cả có cáo mệnh trong người mệnh phụ nhóm cũng tới tham gia lần này cấp ngũ hoàng tử lễ rửa tội người là trong kinh thành có danh tiếng nhất cũng là nhất có phúc khí lao nhân vị này lao nhân tuổi trẻ thời điểm sinh hạ một đôi long phượng thai hơn nữa này đối long phượng thai thập phần mà ưu tú lúc trước không ít đại quan quý nhân thỉnh nàng cho chính mình hài tử lễ rửa tội nhưng là đều bị cự tuyệt bởi vì nàng tuổi lớn hiện giờ ngũ hoàng tử lễ tắm ba ngày Nàng không có bất luận cái gì do dự mà liền đáp ứng rồi. Cấp ngũ hoàng tử lễ rửa tội sau khi kết thúc, Cảnh Tông làm cho mọi người mặt cấp ngũ hoàng tử lấy tên, Cảnh Dục. Nghe được Cảnh Dục tên này, ở đây mọi người trong lòng đều nhắc lên sóng to gió lớn. Dục, cái này tự hàm nghĩa thật tốt quá, có tân ngày đăng vị cách nói. Tân ngày đăng vị ý tứ ở kéo dài một chút là tân vương Triệu vị, mà tân vương Triệu vị ý tứ là tân đế vương ra đời. Hoàng thượng cấp ngũ hoàng tử đặt tên vì Cảnh Dục, kỳ thật cũng chính là hướng bọn họ cho thấy ngũ hoàng tử sẽ là về sau tân quân xem ra hoàng thượng muốn lập ngũ hoàng tử vì thái tử bất quá này giống như cũng không có gì kỳ quái rốt cuộc ngũ hoàng tử là con vợ cả chỉ cần ngũ hoàng tử không cần giống đại hoàng tử như vậy vô năng lại bất hiếu thái tử chi vị phi ngũ hoàng tử mặc trúc thưa can cung hoàng hậu biết được hoàng thượng tự mình cấp ngũ hoàng tử đặt tên vì cảnh dục trong lòng cũng là thập phần mà khiếp sợ nàng không nghĩ tới hoàng thượng sẽ cho nàng hài tử lấy ngũ ý tốt như vậy tên Tuyết liên thần sắc vô cùng kích động mà nói, hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đây là muốn lập chúng ta ngũ hoàng tử vì thái tử a. Tuyết mai ở một bên phụ họa mà nói, chúng ta ngũ hoàng tử tên so bất luận cái gì một cái hoàng tử tên đều phải hảo. Dục, chính là có tân ngày đang vị ý tứ, hoàng thượng cấp chúng ta ngũ hoàng tử lấy tên này, rõ ràng mà cho thấy muốn lập chúng ta ngũ hoàng tử vì thái tử. Hoàng hậu nương nương, thật sự là quá tốt. Hoàng hậu nương nương khổ 11 năm, rốt cuộc nên đón ngày lành. Ngũ hoàng tử phải bị lập vì thái tử, hoàng hậu nương nương sẽ có càng tốt nhật tử. Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng là để ý ngài. Nếu hoàng thượng không để bụng hoàng hậu nương nương, liền tuyệt không sẽ hy vọng hoàng hậu nương nương sinh hạ con vợ cả. Hiện tại hoàng hậu nương nương sinh hạ Ngũ hoàng tử, hoàng thượng lại cấp Ngũ hoàng tử đặt tên vì cảnh dục, hoàng thượng thật sự thực để ý hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nghe được Tuyết Liên các nàng lời nói, một lòng như là ngâm mình ở ấm áp mà mật ong trùng, lại ngọt lại ấm. hoàng thượng hoàng thượng phía trước liền nói hắn vì nàng trong bụng hải tử nghĩ kỹ rồi tên không nghĩ tới hoàng thượng sáng sớm liền quyết định cho nàng trong bụng hải tử đặt tên vì cảnh dục như vậy xem ra hoàng thượng đã sớm tính toán làm nàng trong bụng hải tử làm sao bây giờ nàng hiện tại hảo muốn khóc bởi vì quá cảm động nhưng là ở cứ trong lúc không thể khóc bằng không đôi mắt không tốt nghĩ đến nàng phía trước mang thai thời điểm bởi vì triệu thanh âm xuất hiện trở nên miên man suy nghĩ hiện tại ngẫm lại lúc ấy chính mình thật là quá ngu xuẩn Nàng trong lòng minh bạch hoàng thượng đối nàng không có nam nữ chi gian tình yêu, nhưng là hoàng thượng đối nàng rồi lại phu thê chi tình, này đối nàng tới nói đã vậy là đủ rồi. Đời này có thể cùng hoàng thượng làm vợ chồng, lại có thể vì hoàng tử sinh hạ một vị con vợ cả, nàng cả đời này đã viên mãn, không có bất luận cái gì tiếc đối. Chờ lễ tắm ba ngày sau khi kết thúc, cảnh tông đi vào thừa càng cung, ngồi ở mép giường hỏi hoàng hậu, hoàng hậu, ngươi kinh hỉ sao? Hoàng thượng, thần thiếp phi thường kinh hỷ. Bất quá ngài cấp ngũ hoàng tử lấy tốt như vậy ngụ ý tên có phải hay không dục tên này quá nặng, nàng sợ ngũ hoàng tử nhận không nổi. Tiểu ngũ là con vợ cả, cho hắn đặt tên vì dục, hắn xứng đôi. Hoàng thượng, ngài đây là hiện tại nghe được hoàng thượng chính miệng nói ra, hoàng hậu trong lòng càng thêm giật mình. Phần 133